Ngoa tào Vân Tiểu bị trước mắt tàu thao tác sợ ngây người, theo bản năng muốn đẩy ra trước người người. Hắn lại ôm đến càng đã chết, hơn nữa toàn bộ thân hình đều hướng tới nàng đè ép xuống dưới. Vân Tiểu một cái không đứng vững, trực tiếp sau này ngã xuống, ngoài ý muốn cũng không đau, mà là trực tiếp ngã vào một mảnh mềm mại bên trong. Nàng theo bản năng gãi gãi phía sau, nhận ra hình như là chăn, cho nên nàng là ngã xuống. Trên giường. Còn không có tới kịp nghĩ lại, trước mắt người cũng đi theo đổ xuống dưới trực tiếp đem nàng đè ở phía dưới. Tổ sư, gia khuyên. Vân Tiểu kêu sợ hãi ra tiếng, dùng hết toàn lực đẩy ra trước người người, đối phương lại chỉ là sơn nghiêng người, cuối cùng không có hoàn toàn ngăn chặn nàng. Nhưng lại nửa điểm không có buông tay ý tứ, thậm chí trực tiếp nhấc chân đẻ ở trên người nàng, đem nàng càng thêm kéo vào trong lòng ngực, giống chỉ bạch tuộc dường như quân lấy gắt gao. Vân Tiểu hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tổ sư ra. Người trước buông ta ra. Hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm A, còn có đại sự đâu. Trước người người lại không có động, ốm tay nàng, hoàn toàn không có nửa điểm vông ra ý tứ. Thổ sư ra. Thổ sư ra. gia huyên nàng liền hô vài thanh, như cũ là không đáp lại. Chỉ có bên thai truyền đến một trận tiếp một trận bằng phẳng quen thuộc tiếng hít thở. Hắn đây là. Lại ngủ rồi. Vân tiểu cả người đều sợ ngây người, dùng ra ăn mại sức lực, mới miễn cương từ trong lòng ngực hắn mọc ra đầu, nhìn về phía đỉnh đầu người. Quả nhiên chỉ thấy người nào đó kia trương nịch thiên dung nhan thượng, hai mắt nhắm nghiền, không ừ. hề có trận to su thế. Vân tiểu, cái quỷ gì? Vừa mới cái kia tiêu diệt huyết ma người, là nàng ảo rất sao? Hắn này rốt cuộc là xem như tỉnh vẫn là không tỉnh A. Dạ huyên. dạ huyên nàng lại liên tiếp hô vài thanh, thấy hắn thật sự không có nửa điểm phản ứng, lúc này mới xác nhận, hắn là thật sự lại ngủ say. Cho nên vừa mới kia chỉ là, ngộng dù sao? Nàng quay đầu nhìn nhìn bốn phía hưu hạn khoảng cách. Lúc này mới phát hiện, nàng hiện tại cư nhiên là ở tổ sư ra ngủ say thần bài trong không gian, mà nơi này đúng là kia gian trong phòng nhỏ mặt. Nàng không phải ở ma giới sao. Vì cái gì sẽ đột nhiên đến nơi đây tới? Nhớ tới vừa mới sự, hình như là bởi vì huyết ma muốn sát nàng. Ma vừa mới kêu một kích, nàng thật đúng là tránh không khỏi đi. Chỉ là sau lại nàng ngực đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang, hẳn là kia quang đem nàng cùng huyết ma truyền tống đến nơi đây tới. Tinh tế hồi tưởng. Kiều kim quang giống như xác định có pháp phù hiện lên. Chỉ là quá nhanh, nàng không có thể thấy rõ là cái gì. chương 329 đặc tàn khốn cảnh. Như vậy xem ra, hẳn là tổ sư ra ở ngủ say phía trước, ở trên người nàng để lại cái gì, cho nên mới sẽ kịp thời đem nàng chuyển tới nơi này. Vẫn kiểu ngẩng đầu nhìn gần trong gang tức này trương ngủ say rung nhan, trái tim không ngọn nguồn ấm ấm. Nhưng vấn đề là, tổ sư ra rốt cuộc khi nào tỉnh. Hắn sẽ không thật sự liền như vậy vẫn luôn ôm nàng không bỏ đi. Sau nửa canh giờ, thật sự, vân tiểu rốt cuộc xác nhận, tổ sư ra thật sự có thể như vậy vẫn luôn ôm. Vô luận nàng dùng như thế nào lực đẩy ra, dãy rua, thậm chí đều dùng tới truyền tống trận pháp. Lại như thế nào cũng vô pháp đẩy ra trước người này chỉ nằm đảo ôm một cái hùng. Nàng thậm chí liền xoay người đều làm không được, càng đừng nói đi xuống. Vân tiểu có loại khóc không ra nước mắt thất bại cảm, cuộc đời lần đầu tiên bị người vây ở trên giường, loại này kinh nghiệm cũng quá cảm thấy thẹn. Ở thử qua sở hữu phương pháp không có kết quả sau, Vân tiểu thật sự không có biện pháp, điều động linh khí xúc động trên người ngàn giảm kính, truyền âm cấp thanh dương nào đó lưu thủ nhi đồng. Nàng đợi ước chừng 20 phút, mới cảm ứng được ứng đồ an đột nhiên này phương không gian phòng ngự từ bên ngoài đi đến. Nàng còn không có tới kịp cấp mở miệng, phòng phanh một tiếng đã bị đá văng ra. Tiểu đô Đệ, ngươi không ứng đồ an một chân đạp tiến vào, mới vừa vừa nhấc đầu thân hình đột nhiên cứng đờ, đôi mắt mở to, vẻ mặt khiếp sợ nhìn trên giường ôm nhau hai người. Ngay sau đó thân hình vừa chuyển, thực xin lỗi, quấy rầy Tiếp theo phanh một tiếng lại giữ cửa cấp kéo lên, ngoài cửa tức khắc chuyển đến một trận không hề giữ lại thô tụ, mở mờ, mờ tờ. Giả huyên cái này cầm thú, rốt cuộc đối tiểu đồ đệ ra tay. Phi, không biết xấu hổ, ta đợi lát nữa lại đến phỉ nổ ngươi. Ứng luân, ngươi cho ta trở về. Mắt thấy hắn liền phải rời đi cái này không gian, vân tiểu vội vàng ra tiếng. Không hào đi. Tiểu đồ đệ. Ứng luân trở về một câu, đi được càng nhanh. Hắn nếu thật dám đi vào, dạ huyên thật sự sẽ đánh chết hắn. Ngươi trở về, tổ sư ra căn bản còn không có tỉnh. Nàng đánh phải lớn tiếng lại bỏ thêm một câu. Cái gì? Ngoài phong bước chân dừng một chút, ngay sau đó ứng luân giống nhau quát trở về, từ cửa trên vào tới cái đầu, tò mò hỏi, thiệt hay giả? Hắn lúc này mới đem tầm mắt định ở dạ huyên trên người, phát hiện hắn quả nhiên còn ngủ say giữa, tức khắc tìm về dũng khí, đẩy cửa đi vào. Có chút một lời khó nói hết nhìn hai người, hắn. Ngủ say thời điểm, cũng như vậy cầm thú sao? Quả nhiên là cầm thú buồn thú A. Đừng nhiều lời, mau kéo ta đi ra ngoài. Vân Tiểu thúc giục nói, tổ sư ra hiện tại ý thức còn không thanh tỉnh, ta ra không được. Ứng đồ ăn do dự một chút, rối tay chọc chọc vẫn không nhúc nhích dạng huyên, thẳng đến xác nhận hắn đích xác không có phản ứng, lúc này mới yên tâm tiến lên kéo người, hảo đi, bắt tay cho ta. Hắn vừa muốn rối tay bắt lấy Vân Tiểu, nguyên bản ngủ say người, lại đột nhiên làm như cảm ứng được cái gì giống nhau mày nhăn lại, nháy mắt một cổ nhìn không tới năng lượng từ trên người bộc phát ra tới, ứng luân căn bản chưa kịp phản ứng, cả người trực tiếp liền bắn đi ra ngoài, phanh một tiếng phá cửa mà ra, một đầu tải đến bậc thang dưới. vân tiểu, ứng luân, ứng luân cũng không biết giả uyên đến là thật không tỉnh, vẫn là giả không tỉnh. rõ ràng vô luận hắn như thế nào chọc hắn đều không có phản ứng, nhưng chỉ cần một chạm vào trong lòng ngực hắn tiểu đồ đệ, hắn liền bắt đầu vô khác nhau công kích, ở liên tiếp bị hắn bứt ra đi 5 lần sau ứng luân đều thiếu chút nữa muốn chửi má nó. Cuối cùng không có cách nào, đành phải nghĩ cách ngăn chặn giả huyên, làm vân Tiểu chính mình bỏ ra tới. Này lăn lộn suốt đã phát nửa canh giờ, vân Tiểu trốn ra phòng nhỏ. ứng luân, tổ sư ra này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng quay đầu lại nhìn nhìn trên giường người, nhìn không được hỏi. Ta sao biết này lao bất tu nghĩ như thế nào? Đồ ăn bị đánh ra đầy mình oán khí, quay đầu lại trừng mắt nhìn phòng trong liếc mắt một cái, lúc này mới hỏi, đúng rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải ở mình giới ngăn cản ma tộc sao? Như thế nào đột nhiên đã trở lại? Hẳn là tổ sư ra đem ta truyền quay lại tới. Vân Tiểu đem vừa mới huyết ma sự đơn giản nói một lần. Nguyên lai là như thế này. Ứng đồ ăn gật gật đầu, nhìn kỹ Vân Tiểu liếc mắt một cái nói, cái này lao bất tu xem ngươi đến là xem đến khẩn. Hắn hẳn là ở trên người của ngươi hạ cái gì thuật pháp, có thể ở ngươi gặp được chân chính nguy hiểm thời điểm, đem ngươi chuyển tống đến an toàn nhất địa phương. Có chỗ nào, là so với hắn chính mình bên người càng an toàn đâu, cho nên chuyển tới nơi này cũng bình thường, khó trách rõ ràng không tới thời gian, hắn lại đột nhiên có động tĩnh. Phòng trưng kia thuật pháp chỉ đánh thức hắn một tiểu ý thức, bản năng bảo hộ tiểu đồ đệ mà thôi. Không tới thời gian. Vân tiểu chú ý tới hắn trung ý tứ, ngươi là nói, ngươi biết tổ sư già khi nào sẽ tỉnh. Anh đứng luân cương một chút, ánh mắt phiêu phiêu, đúng rồi, tiểu đồ đệ. minh giới tình hình chiến đấu thế nào? Các người đánh lui ma tộc không có A có cần hay không ta hỗ trợ a tuy rằng động thủ là không có khả năng nhưng ta có thể cho người cố lên sao tiểu hoàng miễn cưỡng cũng có thể tính cái chiến lược muốn hay không cho ngươi mượn ta cùng ngươi nói a ngươi để tài này xoay chuyển cũng ở đông cứng đi vân tiểu than một tiếng trực tiếp ngắt lời nói lưu ảnh thạch ta sẽ còn cho ngươi ứng luân đôi mắt tức khắc sáng ngời thật sự một viên không lưu hảo đi ứng luân lúc này mới yên tâm kỳ thật ta cũng không biết giả viên cụ thể khi nào tỉnh. Nhưng là chờ các ngươi đánh lui ma tộc, hẳn là cách hắn thành tỉnh liền không xa. Ngươi là nói vân kiểu quay đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn, tổ sư ra ngủ say cùng ma tộc có quan hệ. Ta nhưng không có nói như vậy Nga. Ứng luân trực tiếp phủ nhận, trực tiếp chuyển khai tầm mắt nhìn trời. Chẳng lẽ, tổ sư ra trước kia cùng ma tộc từng có cái gì xung đột? Nàng nhịn không được hỏi. Sao có thể? Ứng luân trực tiếp lắc lắc đầu, lấy hắn ca tính, nào luận được đến ma tộc cùng hắn khởi xung đột? Trên đời này có thể cùng hắn có xung đột, sợ là cũng không vài người. Ý gì? Như thế nào cảm thấy ứng luân lời nói, càng ngày càng thân bí, rõ ràng trước kia là cái như vậy thẳng thắn thành khẩn dân trồng rau. Đừng hỏi. Ứng luân không biết từ nào móc ra căn củ cải, gõ gõ nàng đầu nói, muốn biết nói, đã giả huyên tỉnh lại, chính ngươi đi hỏi hắn đó là. Tiểu đồ đệ quá mức thông minh, cảm giác càng nói càng đầu không được. Tính, vân tiểu quay đầu lại nhìn phòng trong ngủ say người liếc mắt một cái không có tiếp tục hỏi đi xuống hết thể chờ tổ sư ra tỉnh lại lại nói ai còn không lấy cái bí mật đâu vân tiểu không có ở thanh dương dừng lại lâu lắm bổ sung một ít chiến đấu vật tư liền trực tiếp mở ra quỷ môn trở về minh giới thiếu kia phiến triệu hoán ma tộc biển máu còn có khống chế ma quân huyết ma tam giới liên quân rốt cuộc có thở dốc cơ hội bắt đầu phản kích ma tộc số lượng cũng bắt đầu giảm bớt nhưng là thoát ly khống chế ma tộc lại so với khởi phía trước con rối càng thêm khó đối phó Bọn họ không hề đồng lòng hợp lực đuổi theo mọi người liều mạng đánh, nhưng là lại bắt đầu ám toán đánh lén. Thậm chí có chút ma tộc, thấy đánh không lại trực tiếp mọi nơi chạy trốn lên. Cũng may tình huống như vậy, chúng giới đã sớm dự kiến tới rồi, ở minh giới các nơi đều bố trí truy kích người. Tận lực đem ma tộc tiêu diệt ở minh giới trong vòng. chương 330 trời giáng công đức. Một trận chiến này, suốt đánh 3 ngày 3 đêm, kia rầm rạp ma tộc đại quân, mới cuối cùng lui tan. Ma tộc đại bộ phận chết ở trận pháp giới còn có thiếu bộ phận trốn trở về ma giới. Tam giới cuối cùng nên đón trận này nhìn như không có khả năng chiến thắng chiến tranh, tuy rằng nói trả giá đại giới có chút thẳng thiết. chứ không nói các giới mọi người, chỉ cần là minh phần cảnh quỷ tu, tử thương liền đạt tới 8 phần trở lên. Minh phần cảnh xưa nay thủ ma giới đại môn, đối ma giới nhất quen thuộc. Cho nên lần này chiến đấu, bọn họ là chủ yếu chiến lược. Các vực quỷ thành âm sai quỷ phán cũng tử thương không ít, nhưng hy sinh nhân số nhiều nhất, vẫn là huyền môn Huyền môn lần này cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, tu vi cao các phái trưởng môn các trưởng lão lại tất cả đều là xông vào trước nhất mặt, tự nhiên không thể tránh khỏi sẽ có thương vong. Đặc biệt là một ít tu vi so thấp đệ tử, tuy rằng đã tận lực đưa bọn họ an bài ở tương đối an toàn vị trí, lại không thể tránh né sẽ cố ý ngoại. Ma yêu giới bởi vì hình thể ưu thế, một ít hết sức giả hoạt ma tộc phần lớn đều là từ chúng nó phụ trách truy kích, không nói cái khác yêu loại, hợp với yêu vương đều bị trọng thương. Phản đến là tiên giới thương vong là tam giới bên trong ít nhất, cũng không phải bọn họ không đủ nỗ lực, mà là bởi vì tâm không đồng đều. trừ bỏ nguyên sư thúc bọn họ nguyên bản liền thuộc về đông thiên đình một ít tiên nhân, cái khác tiên nhân cơ bản thuộc về năm bẻ bảy mảng. Khả năng ngay từ đầu đối tiên tộc ấn tượng qua kém, chúng giới cũng không ôm cái gì hy vọng ở bọn họ trên người, đến là cũng không có người nói thêm cái gì, chỉ là đối bọn họ hảo cảm độ té đáy cốc Đến là này đó tiên nhân, chính mình bị khiếp sợ tới rồi. Chứ bỏ biết tình hình thực tế tiểu bộ phận người ngoại, đại bộ phận tiên tộc là không biết các giới chân chính thực lực. Không nói yêu tộc cùng minh giới, riêng là nhân giới huyền môn bày ra thực lực khiến cho nhân tâm kinh. kia căn bản liền không phải bọn họ trong ấn tượng phàm nhân, như vậy thực lực hoàn toàn cũng đã siêu việt tiên giới. Lại còn có không phải một cái hai cái, đại bộ phận người thực lực đều ở bọn họ phía trên. Nguyên bản cho rằng cái gọi là tam giới liên quân, chủ yếu xuất lực nhất định là tiên giới, không nghĩ tới gia lớn nhất lực lại là huyền môn. Tinh tế hồi tưởng lên, vô luận chiến trước cán bài, vẫn là vật tư chuẩn bị tất cả đều là bọn họ một tay xử lý. Tiên giới đừng nói chủ lực, hoàn toàn thành vai phụ, liền nhân số ít nhất Minh giới đều so bất quá. Ma tộc xâm lấn nguy cơ một giải trừ, tinh tế hồi tưởng lên, sở hữu tiên nhân đấy lòng đều có một cổ nói không nên lời cảm giác, thế cho nên từ trước đến nay tự cho mình rất cao bọn họ, lại không mặt mũi bày ra kia phó cao cao tại thượng biểu tình. Thừa dịp ma tộc lui bại, vẫn tiểu cùng mấy cái trận thon dài lão còn có nguyên sư thúc bọn họ, cùng nhau ở nguyên bản thần mang vị trí, tề lực bày ra phong giới đại trợ. Cái này trận pháp, thiên sư đường là những năm gần đây hợp lực nghiên cứu ra tới, nguyên bản là dùng để người bảo hộ giới, ngăn trở tiên giới dùng. Sau lại trải qua vân kiểu vài lần cải tiến sau, quyết định chức dùng ở chỗ này. Tuy rằng hiệu quả khẳng định so ra kém thần mang, vô pháp ngăn trở sở hưu ma tộc. Nếu tới mấy cái thực lực cường như máu ma như vậy ma tộc, sợ là này trận pháp cũng sẽ chống đỡ không được Nhưng là tạm thời phong bế ma tộc vẫn là dư giả. Chẳng qua sau này sợ là muốn minh giới hàng năm trông coi nơi này. Bởi vì người bệnh quá nhiều quan hệ, vân tiểu bố xong trận sau, trước tiên về tới thiên sư đường. Đến là từ đường chủ ở minh giới nhiều dừng lại một ngày, an bài chiến hậu công việc. Trung trưởng lão cùng đệ tử cũng không có trực tiếp liền trở về, mà là tự mình đem sở hữu hy sinh đệ tử hồn phách đưa vào quỷ vực, mới mang theo may mắn còn tồn tại các đệ tử rời khỏi minh giới, yêu giới cùng tiên giới người cũng là giống nhau cơ hội là ở mọi người trở lại nhân giới nháy mắt, tảng lớn ánh mặt trời từ bầu trời sai xuống dưới, lóe sáng toàn bộ thiên sư đường, kim sắc quang mang kéo dài vài dặm, đem sở hữu tử minh giới trở về mọi người toàn bộ bao phủ ở bên trong, mơ ảo thiên âm ở trên không vang lên, toàn bộ không trung giống như bị mở ra cái gì giống nhau, thiên sư đường cỏ cây bắt đầu điên trướng, các màu hoa tươi ở dây lát chi gian khai khắp nơi, tối tăm bên trong chiến đấu vài thiên mọi người, nháy mắt bị trước mắt này phiến kim quang mê mắt theo bản năng che che đôi mắt. Đây là tình huống như thế nào? Mọi người đều sợ ngây người. Bên thai ẩn ẩn còn truyền một trận, làm như thúc dục bọn họ trời cao thanh âm. Đây là tiếp dẫn ánh mặt trời. Đã nhìn rất nhiều lần, thập phần có kinh nghiệm lão nhân, trực tiếp buột miệng thoát ra. Này đó quang cùng lúc trước tiếp vân tiểu giống nhau như lúc. Chỉ là vì cái gì sẽ có nhiều như vậy? Giống như sở hữu tử minh giới trở về người, đều bị tiếp dẫn ánh sáng bao phủ. Ngay cả yêu tộc cũng là. Yêu vương cùng phía sau yêu tộc nhóm cũng sợ ngây người. Một con bị thương hổ yêu càng là theo bản năng mở miệng nói. Vương. Giống như, có người ở kêu ta thành tiên. Tiếng nói vừa dứt mặt khác yêu cũng sôi nổi gật đầu. Ta. Ta cũng là. Còn có ta. Ta cũng nghe tới rồi. Này rốt cuộc là cái gì thanh âm? Thật sự có thể thành tiên sao? Nguyên bản đã mệt đến sắp tê liệt ngã xuống chúng yêu. nháy mắt đều tinh thần tỉnh táo. Trên mặt nhiễm hương phấn kích động biểu tình. Phải biết rằng, cái nào yêu tinh tu luyện cuối cùng mục tiêu, không phải vì phi thăng thành tiên. Tuy rằng tiên giới người, giống như cũng không có gì ghê gớm, nhưng là chỉ là sống được lâu này một cái, liền cũng đủ làm người kích động. Tuy rằng tiên nhân cũng không phải vô địch, cũng sẽ có thiên nhân ngũ suy, cuối cùng cũng là muốn nhập luân hồi. Nhưng chỉ cần không chính mình tìm đường chết, sống cái mấy vạn năm hoàn toàn không thành vấn đề A. Yêu vương chính mình cũng ngây ngốc, bởi vì cái kia thanh âm hắn cũng nghe tới rồi. Hắn phân không rõ đó là cái gì thanh âm, nhưng hắn lại có một loại, chỉ cần hắn đáp ứng, thật sự có thể phi thăng thành tiên đích xác định cảm. Loại này chắc chắn tới rất kỳ quái, dường như giống như nhật thăng nguyệt lạc, là thế gian này chân lý giống nhau. Hợp với hắn cũng không cấm một trận kích động, nhưng lại sinh sôi ngăn chặn. Rốt cuộc vừa mới mới đánh lui hung tàn ma tộc, hắn không thể không đối sở hữu sự đều bế lên vài phần hoài nghi, vì thế theo bản năng liền quay đầu nhìn về phía trước tới đón người vân tiểu, mở miệng hỏi, vân thượng sư Này, là thật vậy chăng? Vân Tiểu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không chung kia phiến liếc mắt một cái nhìn không tới đầu ánh mặt trời, ảo giác sao? Tổng cảm thấy từ chính mình chơi một hồi thiên đạo sau, đối phương dường như nhớ kỹ nàng dường như, đột nhiên bắt đầu làm sự tình lên. Bất quá dường như này tiếp dẫn ánh mặt trời lại là hàng thật giá thật, vì thế trực tiếp gật gật đầu nói, đúng vậy, này xác thật là tiếp dẫn ánh mặt trời. Chỉ cần đi lên liền có thể bỏ đi pham thai, sinh thành tiên cốt, trở thành tiên nhân chân chính. Nàng tiếng nói vừa dứt, ở đây mọi người ánh mắt đều là sáng ngời, trong mắt hiện lên mừng như điên chi sắc, bọn họ thật sự có thể thành tiên. Vân Tiểu nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, đại gia ngăn trở ma tộc sâm lấn tam giới, tương đương có cứu thế chi công. Thiên đạo hồi quỹ các người vô thượng công đức, bằng này công đức tự nhiên có thể cùng thiên đạo trao đổi phi thăng thành tiên. Nay hẳn là xem như trong thiên địa pháp tắc, cũng là bọn họ nên được. Bất quá nàng không nghĩ tới luôn luôn keo kiệt thiên đạo sẽ hào phóng như vậy. Cơ hồ cấp sở hữu tham dự ngăn cản ma giới xâm lấn người, đều dáng xuống tiếp dẫn ánh sáng, nói cách khác ở đây tất cả mọi người có thể phi thăng thành tiên. chương 331 Tập thể Phi Thăng Vân Tiểu Tiếng nói vừa dứt mọi người biểu tình càng thêm hưng phấn, không ít yêu tộc càng là nóng lòng muốn thử, có chút thậm chí không nợ yêu vương hạ lệnh, trực tiếp liền đón ánh mặt trời phi thăng nhập tiên giới. Huyền môn các đệ tử cũng có chút ý động, nhưng có sư trưởng ở, đến là không có trực tiếp liền đáp ứng. Chỉ là sôi nổi quay đầu nhìn về phía trung gian từ đường chủ cùng Vân tiểu đám người. Vân Thượng Sư so với đại gia hư phấn, từ đường chủ biểu tình đến là thập phần bình tĩnh, ngược lại quay đầu nhìn về phía Vân tiểu nói, ngài ý tứ là nói, thiên đạo chỉ là dùng chúng ta công đức trao đổi phi thăng cơ hội. Không sai. Vân tiểu gật gật đầu, đem ứng đồ ăn cùng nàng nói phi thăng việc nguyên do giải thích một lần, cái gọi là phi thăng cũng không phải tu vi tới rồi là được, còn cần thiên đạo tán thành. Mà thiên đạo chưa bao giờ sẽ dễ dàng tán thành một người, trừ phi ngươi có công đức. Bằng không lấy huyền môn hiện tại thực lực, rõ ràng rất nhiều sớm đã vượt qua tiên tộc Tu Vi, lại như cũ dừng lại ở phòng giới, chính là bởi vì trên người không có thiên đạo có thể coi trọng công đức. Từ đương chủ nghe xong, thần sắc lại càng thêm dối rắm tiếp tục hỏi, kia nếu có thể trao đổi phi thăng, đó có phải hay không cũng có thể đổi khác. Vân Tiểu sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ mới gật đầu, lý luận thượng là như thế. Rốt cuộc lúc trước trước yêu vương, cũng trao đổi quá khác. Thiên đạo chỉ là vì thu hồi công đức mà thôi, nhưng là còn có cái gì là so trao đổi phi thăng càng quan trọng sao? Tư đương chủ lại thần sắc đại hỷ, nháy mắt kích động lên, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh mặt trời nói, kia, yeah. ta đây không phi thăng, có không trao đổi làm hy sinh các đệ tử, trở về huyền môn cơ hội. Vân Tiểu sửng sốt một chút, là thật không nghĩ tới hắn sẽ nói cái này. Nhưng là phía sau các đệ tử, lại càng thêm kích động lên. Đôi mắt càng là đều nhịp sáng ời. Không sai, ta cũng không phi thăng, chỉ cần có thể làm ta các sư huynh trở về. Còn có ta phái vương trưởng lão cùng tiểu sư đệ nhóm, vì bọn họ, ta cũng không phi thăng. Hơn nữa ta một cái, chỉ cần có thể đổi về sư phụ sư huynh. Ta cũng là. Trường sinh còn có thể lại tu, sư huynh đệ chỉ có một. Một khối đi minh giới, tự nhiên muốn tề tề chỉnh chỉnh trở về. Không sai. Mọi người càng nói càng kích động. Trong lúc nhất thời cơ hồ sở hữu huyền môn đệ tử, đều có từ bỏ phi thăng ý niệm, đều nhịp ngẩng đầu nhìn không trung tiếp dẫn ánh sáng, chờ đợi thiên đạo đáp ứng. Chỉ là, trên không hoàn toàn không có động tĩnh. Đừng nói làm đệ tử đã chết sống lại, hợp với mọi người bên thai kia thúc dục phi thăng thanh âm, đều dường như yếu đi đi xuống. Vân thượng sư, đây là từ đường chủ đấy, lòng trầm trầm, theo bản năng nhìn Vân tiểu. Chỉ sợ không được. Tuy rằng không đành lòng đả đà kích đại gia, Vân tiểu vẫn là cảm giác được thiên đạo không tình nguyện thậm chí còn có chút muốn phát hỏa dấu hiệu, vì thế lắc lắc đầu, làm chết đi người sống lại, chính là quấy giày luân hồi. Thiên đạo có thể một lần làm nhiều người như vậy phi thăng thành tiên, lại tuyệt không sẽ cho phép có nhiều người như vậy quấy giày luân hồi. Luân hồi một loạn thiên địa pháp tắc liền rối loạn, đến lúc đó không ngừng là tam giới, sợ là toàn bộ thế giới đều lâm vào trong hỗn loạn. Thiên đạo tuyệt không sẽ mạo hiểm như vậy. Đến nỗi những cái đó ở chiến đấu bên trong hy sinh người, ở bọn họ kiếp sau, định là công đức thêm thân. Phúc Trạch lâu dài người, thiên đạo đối bọn họ cũng sẽ có điều bồi thường. Vừa mới còn kích động mọi người, nháy mắt đều héo đi xuống. Toàn bộ thiên sư đường đều bao phủ một cổ thất vọng hơi thở, mỗi người trên mặt đều xuất hiện chút thương tâm biểu tình. Rốt cuộc lần này tuy rằng ngăn trở ma tộc, nhưng huyền môn tổn thất cũng rất lớn. Nguyên bản cùng đại gia cùng nhau học tập, khảo thí, chép bài tập đồng bạn, đột nhiên sinh tử vĩnh cách, tự nhiên ai đều không dễ chịu. Liên tính, đối phương có kiếp sau phúc trạch, bọn họ có thể thành tiên. Cũng là cao hứng không đứng dậy. Trong lúc nhất thời, cho nên người đều đối đầu đỉnh ánh mặt trời mất đi hứng thú, thậm chí có chút người trực tiếp sinh ra nghịch phản tâm lý. Liền chúng ta phi thăng có ích lợi gì? Đổi cái địa bàn mà thôi, còn không bằng lưu tại huyền môn đâu. Đúng vậy, tiên giới lại không phải cái gì hảo địa phương. Chính mình đấu tranh nội bộ nhiều năm như vậy, chúng ta đi lên nào có ngày lành quá. Như vậy tưởng tượng, phi thăng giống như cũng không phải cái gì chuyện tốt. chứng khí mù mịt địa phương. Ngắm lại liền không nghĩ đi. Khó trách vân thượng sư lúc trước không muốn phi thăng, ta cũng không nghĩ bay. Nếu không vẫn là đường đi lên tính, ở phàm giới còn có thể ngẫu nhiên hồi minh giới là cả đâu. Đúng vậy, tuy rằng bị ma tộc giết chết người hồn phách không được đầy đủ. Nhưng thượng sư không phải nói, âm trong sông phao phao còn có thể khôi phục sao. Không chuẩn đến lúc đó còn có thể gặp phải đâu. Ta ái huyền môn, cự tuyệt phi thăng. Mọi người càng nói càng cảm thấy tiên giới mọi cách không tốt, trên mặt ghét bỏ rõ ràng. Vân Tiểu, lão Nhân, Tiên Giới Trung Tiên, không phải, tốt xấu cùng nhau từ Minh Giới trở về, làm cho Tiên Giới chúng Tiên mặt, như vậy ghét bỏ bọn họ, thật sự hào sao. Hợp với từ đường chủ cũng không có dự đoán được đại gia sẽ như vậy tưởng, tức khác cũng ngẩn người. Hắn chỉ là muốn thử xem xem, có thể hay không làm hy sinh các đệ tử sống lại mà thôi. Không muốn đại gia toàn bộ cự tuyệt phi thăng ý tứ A. Tuy rằng đại gia nói cũng là sự thật, nhưng là bọn họ nhiều năm như vậy tu đạo. Sắc thật là vì phi thăng thành tiên. Hiện giờ nhất thời tức giận cự tuyệt, tương lai nếu là hối hận liền tới không kịp. Từ đường chủ tức khắc có chút sốt ruột, đành phải xin giúp đỡ nhìn về phía bên cạnh Vân Tiểu. Tiên giới cũng chưa chắc như đại gia tưởng giống nhau. Vân Tiểu cũng có chút đau đầu, xem xét giống như muốn ám đi xuống không trung, đành phải ra tiếng khuyên nhủ, Chỉ cần các ngươi không quên, chính mình là huyền môn đệ tử, như vậy ở nơi nào lại có quan hệ gì? Lại nói, liền tính là phi thăng, đại gia cũng đều là ở một khối A. Tiên giới xác thật không phải cái gì hảo địa phương, nhưng người đều là tụ tập. Nay cùng năm đó nguyên sư thúc bọn họ một hai người phi thăng bất đồng, bọn họ xác thật không đến tuyển, cuối cùng thế tất là muốn gia nhập một phương thiên đình. Nhưng là tình huống hiện tại là, bọn họ cùng nhau đi lên. Người vẫn là những người đó, chỉ là dọn cái ra mà thôi. Liên tính tiên giới có không có mắt, muốn khi dễ tân nhân, cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái kêu bản lĩnh. Hạ giới đều dối quá, không đạo lý đi lên liền túng. Thế nhưng đại gia cảm thấy tiên giới không tốt, kia không bằng cùng nhau cải tạo một chút. Biến hảo không phải được rồi. Mọi người ngẩn ngơ, đối Nga, bọn họ lại không phải một người, mà là đại gia cùng nhau phi thăng. Năm đó bọn họ chỉ là phàm nhân thời điểm, còn không có sợ quá thượng giới tiên nhân, về sau có tiên thân, cùng tiên tộc đồng dạng khởi điểm, bọn họ sợ cái ma à. Phải biết rằng, lúc này ma giới đại chiến, huyền môn sở dĩ có như vậy nguyên vẹn chuẩn bị, điều chỉnh đến như vậy nhanh chóng. Đều là bởi vì những cái đó vốn dĩ chính là Sớm đã chuẩn bị tốt Dùng để đối phó tiên giới Đại gia lập tức chuyển qua con tới Như vậy tưởng tượng Giống như phi thăng Cũng không có gì chỗ hỏng Vậy Phi một cái Có người trần trở ra tiếng đề nghị Một lát bốn phía kim quang đại lượng Yêu tộc bên kia sớm đã không đến không sai biệt lắm Tiên giới người cũng cảm thấy thật mất mặt Sớm bay trở về đi Huyền môn đệ tử lúc này mới chậm rãi hương tới trên không thăng đi Mang theo chút trần chờ cùng không phải thực tình nguyện bộ dáng, một người tiếp một người biến mất ở ánh mặt trời bên trong. chương 332 lùi lại thanh tỉnh. Mọi người chỉ cảm thấy thân hình một nhẹ, không cần điều khiển linh khí, liền bay lên. Hơn nữa theo càng lên càng cao, trong cơ thể có cái gì đang ở chậm dãi phát sinh thay đổi, thân thể giống như không giống nhau, giống như tẩy gân phạt mạch giống nhau, có cái gì đang bị chậm rãi thay đổi. Ngay cả những cái đó ở ma giới đại chiến bên trong, bị thương không nhẹ đệ tử. Thân thể cũng ở lấy tốc độ kinh người khôi phục. Không, là sinh thành tân thân thể. Mọi người lúc này mới minh bạch, này liền sinh thành tiên cốt sao. Toàn bộ quá trình cực nhanh, không đến nửa khắc chung công phu, mọi người chỉ cảm thấy cả người rực rỡ hẳn lên, đồng thời ẩn ẩn xuyên thấu cái gì cái chán, ngay sau đó mọi người đã đứng ở một mảnh tiên khí mờ ảo đất chống phía trên. Rõ ràng trên người còn ăn mặc vừa mới quần áo, thoạt nhìn cũng không có gì bất đồng, nhưng tất cả mọi người có một loại tựa như tân sinh cảm giác. Đại gia Tu Vi tuy rằng vẫn là không có biến, nhưng trong cơ thể linh khí đã đổi thành tiên khí. Nơi này chính là tiên giới. Chúng đệ tử nhịn không được tò mò khắp nơi đánh giá, phát hiện bọn họ nơi địa phương, giống như tương đối xa xôi. Cũng không có nhìn đến cái gì linh đài tiên các, tiên cung phúc địa gì đó, chỉ có một mảnh trắng xóa đất trống mà thôi. Từ đường chủ quay đầu xem xét cách đó không xa, sớm bọn họ một bước đi lên yêu vương, lại không có nhìn đến tiên giới nguyên sư thuốc bọn họ. Nghĩ lại tưởng, hẳn là phi thăng thành tiên cùng tiên nhân hồi tiên giới địa điểm không phải cùng cái. Bất quá như vậy cũng hảo, tuy rằng nguyên giang tổ sư ra bọn họ cũng là huyền môn người trong, đông thiên đỉnh tiên nhân cũng coi như là hiền lành. Nhưng là mặt khác tiên nhân, lại không phải như vậy dễ nói chuyện. Không cần vừa lên tới liền đối mặt bọn họ đến là một chuyện tốt. Vân thượng sư nói đúng, tiên giới là không tốt, nhưng là bọn họ có thể cho nó biến hảo. Nhớ trước đây huyền môn không phải cũng là như vậy sao? Tuy rằng có tiên sư đường ở, nhưng các môn phái lẫn nhau trì gian. Ma sát tranh đấu cũng là không thiếu được. Thậm chí vì một ít tích lợi, giết người đoạt bảo tà tu cũng không ở số ít. Các phái nắm chặt chính mình kia một chút tiểu tài nguyên, cấp công pháp cùng thuật pháp định ra một đống học tập tiêu chuẩn. Chính mình đem chính mình đại môn cấp lớp kín, cùng hiện tại tiên giới cũng không có gì khác nhau. Nhưng vân thượng sư còn không phải lấy một đã chi lực thay đổi huyền môn. Rõ ràng chẳng qua không đến 10 năm sự, nhưng ngay cả bọn họ này đó môn phái mới lao ra hỏa, hồi tường lên đều có một loại hoảng như cách một thế hệ cảm giác. Hiện giờ tiên giới, cũng chỉ bất quá là lại đến một lần mà thôi, thân là phàm nhân thời điểm, chỉ tốn 10 năm thời gian đều có thể làm đến. Hiện tại thành tiên, có mấy ngàn thượng vạn năm năm tháng, lại có cái gì nhưng lo lắng. Từ đương chủ trong lòng đại định, thậm chí nội tâm còn có điểm nghĩ ra bài thi xúc động, theo bản năng quay đầu ra tiếng nói, Vân Thượng Sư, ngươi nói chúng ta từ nào một bước sửa? Gì? Thượng Sư, người đâu? Hắn đang định cụ thể như thế nào cộng cấu hài hòa tiên giới đại gia đình, quay đầu lại nhìn đến bên người trống rỗng. Còn tại hạ giới Vân tiểu, Tao. Vân tiểu ngẩng đầu nhìn không trung càng ngày càng ít, dần dần đạm đi xuống, nửa điểm không có muốn tiếp nàng cũng cùng nhau đi lên ý tứ ánh mặt trời. Lại xem xét đã trống rỗng, nửa bóng người đều không có thiên sư đường, tức khắc có loại muốn hướng lên trời dựng ngón giữa xúc động. Nàng ẩn ẩn cảm thấy thiên đạo lúc này là cố ý, cố ý xem nhẹ nàng, liền do hỏi một chút cũng không chịu. Trực tiếp liền đem nàng ném tại hạ giới Tuy rằng nàng sát thật không tính toán phi thăng Nhưng là loại này đơn độc bị ném xuống cảm giác Mặc danh khó chịu là chuyện gì xảy ra Nha Nha đầu bên cạnh lão nhân cũng là vẻ mặt vô ngữ Thậm chí có loại muốn khóc xúc động Người liền tính Vì cái gì ta cũng không thể phi thăng Hắn là đánh ma tộc không đủ nỗ lực Vẫn là bài thi làm được quá ít Nha đầu đắc tội qua thiên đạo hắn có thể lý giải Nhưng rõ ràng hắn mới là huyền môn Trung trừ vân kiểu bên ngoài Tu vi tối cao cái kia. Vì cái gì hắn cũng không thể phi thăng. Vân Tiểu yên lặng nhìn hắn một cái, áp xuống đáy lòng muốn mắng thiên xúc động, lúc này mới trả lời, có thể là bởi vì ngươi là ứng đồ ăn người đi. gì lão nhân sửng sốt, ý gì? Vân Tiểu chỉ chỉ hắn ngực, nhắc nhở nói, diêm la lệnh. Hắn thân mang diêm la lệnh, vốn dĩ cũng đã thoát ly luân hồi, cùng thành tiên cũng không có gì khác nhau. Thiên đạo tự nhiên sẽ không làm điều thừa làm hắn phi thăng thành tiên, nếu không ú lăng vực làm sao bây giờ? Lao nhân. Cho nên nói, hắn về sau đều không có phi thăng cơ hội. Kia hắn còn tu cái giám a. Nha đầu, ngươi nói ta hiện tại cùng đồ ăn từ trước, còn kịp sao? Bởi vì lần này phi thăng người thật sự là quá nhiều, thiên sư đường cơ hội đã toàn không. Vân Tiểu xác định không có yêu cầu nàng trị liệu người bệnh sau, trực tiếp cùng lão nhân đi trở về Thanh Dương. Mới vừa vào cửa, liền nhìn đến ứng đồ ăn dẫn theo một sọt đồ ăn đã đi tới, qua tay đặt ở bên cạnh. Các ngươi đã trở lại. Như thế nào? Ngoa tào Hắn mới vừa nhìn hai người liếc mắt một cái, tức khắc kinh ngạc một chút, tiểu đồ đệ. Trên người của ngươi công đức như thế nào càng ngày càng dài. Còn có bệnh ruột ngươi sao lại thế này. Bị tiểu đồ đệ lây bệnh sao. Trên người công đức như thế nào cũng như vậy trọng, hợp với âm khi đều không lấn át được. Hai người phía trước rốt cuộc là đi đối phó ma tộc, vẫn là đi đối phó thiên đạo. Vẫn là đánh cướp cái loại này. Ma giới sự, tạm thời xem như giải quyết. Vân tiểu giải thích một câu công đức ngọn nguồn Mọi nơi nhìn nhìn, lại nghiêng đầu nhìn nhìn hắn phía sau, người đâu? Gì? Ứng Luân sửng sốt một chút, ai a? Vân Tiểu như mày nhăn, cũng không có giải thích, xoay người liền hướng tới tháp đỉnh mà đi, tiến vào kia phương quen thuộc không gian. Đầy môn, liếc mắt một cái liền nhìn đến như cũ an tĩnh nằm ở trên giường, nửa điểm đều không có muốn mở to mắt ý tứ người. Sao lại thế này? Vân Tiểu không ngọn nguồn có chút hoàng hốt, quay đầu nhìn về phía theo vào tới ứng Luân nói, ngươi không phải nói, chờ ma tộc tối lui. Tổ sư ra liền sẽ tỉnh sao? Vì cái gì hắn còn ở ngủ say? Gì? Ứng Luân cũng sửng sốt một chút, tiến lên tinh tế quét quét mặt trên người, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, mày đi theo nắm thật chặt, thật đúng là không tỉnh a. theo lý thuyết thời gian cũng tới rồi, đặc biệt là hiện tại loại này thời điểm, hẳn là tỉnh mới là. Chẳng lẽ? Cái kia chú ra cái gì vấn đề? Cái gì chú? Vân Tiểu Cả Kinh, trực tiếp hỏi. Anh đứng Luân phát hiện nói lỡ miệng, ánh mắt phiêu một chút Thấy Vân tiểu nghiêm túc bộ dáng, đành phải than một tiếng nói, kỳ thật cũng không có gì. Chính là có cái. Đầu óc có hấu ngu ngốc, thật lâu phía trước cấp dạ huyên hạ cái đặc thù pháp chú. Cho nên hắn mới có thể môi cách một đoạn thời gian, liền sẽ ngủ say một lần, vốn là không có gì ảnh hưởng. Cho nên ta phỏng đoán một chút, hắn hẳn là lúc này tỉnh lại mới là. Nhưng hiện tại cũng không biết vì sao. Là bởi vì phía trước cứu ta sao? Vân tiểu suy đoán nói. Phía trước huyết ma muốn sát nàng. Thổ sư ra đã từng xuất thủ qua. Có phải hay không bởi vì chuyện này quấy dày hắn tỉnh lại thời gian. kia đến không đến mức. Ứng Luân khẳng định lắc lắc đầu, cứu ngươi chỉ là hắn một tiêu ý thức, hắn bản nhân căn bản là không có tỉnh lại, đối hắn là không có ảnh hưởng. Vân Tiểu lại không có buông lo lắng, lại lần nữa nhìn trên giường người liếc mắt một cái nói, kia muốn thế nào, mới có thể giải khai trên người hắn pháp chú. Ứng Luân sửng sốt một chút, đột nhiên cười khẽ một tiếng, lắc lắc đầu nói, ngươi giải không được. Không ai có thể giải được. Chương 333 ngoại ý muốn lai like khách. Này Pháp chú nếu là dễ dàng như vậy có thể giải, giả huyên lại như thế nào sẽ kéo giải tới hiện tại? Ứng luân tiếp tục nói, tiểu đồ đệ. Ngươi liền yên tâm, thành thật cùng ngươi nói, lo lắng ai đều không cần phải lo lắng giải huyên cái này lao bất tu. Liên tính thế giới này ai có việc, hắn đều sẽ không có việc gì. Chỉ là ngủ nhiều một đoạn thời gian mà thôi, ngươi không cần còn hắn. Này Pháp chú liền ta đều làm không rõ ràng lắm. Dạ huyên nếu là không có mất trí nhớ, có lẽ còn có thể có biện pháp giải quyết. Hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy, trừ phi ngươi tìm được thi chú người. Bất quá có thể đối dạ huyên thi chú người, cũng không phải là như vậy hảo tìm. Phòng trưng cho ngươi tìm, chính hắn đều đã tỉnh, cho nên tiểu đồ đệ a, ta xem ngươi vẫn là từ bỏ. Người kia ở ma giới. Vân tiểu đột nhiên mở miệng nói. Ứng luôn bị nàng đột nhiên xuất khẩu nói ngăn chặn, nháy mắt một trận mánh liệt ho khan, khụ khụ khụ. Ngươi làm sao mà biết được. Xem ra đúng rồi. Vân tiểu quét hắn liếc mắt một cái, xác định ý nghĩ trong lòng. Không phải, tiểu đồ đệ ngươi ứng luân cả người đều sợ ngây người, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn nàng. Hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nói, nàng rốt cuộc như thế nào đoán được cá huy. Nay cũng không khó đoán, ngươi lần trước không phải nói, đãi ma giới sự, tổ sư ra liền sẽ tỉnh lại sao? Còn không phải là chứng minh tổ sư ra ngủ say hẳn là cùng ma tộc có quan hệ sao? kia trên người hắn pháp chú khẳng định cũng sẽ có liên hệ. Vân Tiểu giải thích một câu, lại tiếp tục suy đoán nói, nhưng là có thể làm tổ sư ra đều giải quyết không được pháp chú, hạ chú người khẳng định không đơn giản. Ít nhất cũng nên là đứng đầu nhân vật, chẳng lẽ là ma vương. Không đúng. Mới ra khẩu nàng lại trực tiếp phủ nhận, Ấn Quý Phong nói ma tộc nhất không chịu quản khống, ma giới cũng không có ma vương, chỉ có thành chủ. Huyết ma chính là một trong số đó, nhưng huyết ma năng lực cùng tổ sư ra kém xa. Ma tộc thực lực lại có thể sánh vai thân tộc, kia hạ chú người mạo cũng không là ma thần. Ứng luân, đây là cái gì đáng sợ chính thám? Hắn còn có thể nói cái gì? Hắn cái gì đều không thể nói. Một lát, tiểu đô đệ, chờ dạ huyên tỉnh lại, ngươi có thể làm bộ một chút, không biết chuyện này. Hắn thật sự sẽ bị đánh chết. Vân Kiểu, lao nhân, tuy rằng đã biết tổ sư ra vẫn luôn vượng ngủ không tỉnh nguyên nhân, nhưng là Vân Kiểu cũng thật sự không thể tưởng được cái gì biện pháp giải quyết, liền giải chú phương pháp cũng không biết. Ứng Luân khẳng định là có điều dấu dếm, nhưng từ ngày đó sau, hắn tựa như con chim nhỏ giống nhau trốn hồi sau núi trồng trọn, vô luận như thế nào hỏi, hắn chính là không chịu lộ ra nhỏ tí kẹo tin tức. Lấy hạt giống trao đổi cũng chưa dùng, rõ ràng là cái làm nhảm, lại còn cho chính mình hạ cấm nôn chú, cũng coi như là quyết tâm không tính toán nói. Nang đối việc này cái biết cái không, tổng không thể trực tiếp xâm đến ma giới đi tìm người đi. chứ không nói ma giới đại môn, vừa mới mới bị tam giới hợp lực phong bế, ổn định không ổn định còn khác nói Liên chỉ cần lấy nàng năng lực, liên tinh tìm được rồi cấp tổ sư ra hạ chú người, đánh thắng được không còn khác nói, càng đừng nói làm hắn cấp tổ sư ra giải chú. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, hiện tại trừ bỏ chờ tổ sư ra chính mình tỉnh ngoại, nàng thật đúng là không có gì cái khác biện pháp. Cũng may bởi vì tập thể phi thăng quan hệ, nàng hiện tại không cần phải mỗi ngày đi đi học, đến là nhàn xuống dưới, có rất nhiều thời gian nghĩ lại xử lý như thế nào vấn đề này. Thì như giống, như thế nào làm ứng luân mở miệng. Nhưng mà không đợi nàng nghĩ đến biện pháp, ngày hôm sau chồng quan lại nên đón một cái ngoài ý liệu người. Quý Phong, nhìn trong sảnh cái kia rõ ràng có vài phần câu nệ không được tự nhiên người, Vân Tiểu sửng sốt một chút, buột miệng thốt ra nói, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không có trở về thần giới đi sao? Quý Phong vừa nghe, sắc mặt tức khắc suy sụp đi xuống, trong mắt hiện lên một tia đau thương cảm xúc, nắm thật chặt lòng bàn tay mới trầm giọng nói, ta đã trở về không được. Gì? Vân Tiểu ngẩn ngơ. Từ đánh lui ma tộc, bố xong trận pháp sau, nàng liền trước một bước hồi nhân giới trị liệu người bệnh. Cũng không biết mặt sau đã xảy ra cái gì, thấy Quý Phong không có đi theo thiên sư đường đệ tử một khối trở về, còn tưởng rằng hắn hoàn thành nhiệm vụ, về sớm đi thần giới, rốt cuộc cũng không ai có thể ngăn được hắn. Nhưng lời này là có ý tứ gì? Không thể quay về. Vì cái gì không thể quay về? Hắn ánh mắt càng tối sầm một ít, một lát mới cười khẽ một tiếng nói, thần giới cùng tam giới bất đồng, là không thể tùy ý vượt giới mà ra. Giống như lúc trước ma giới có phong ấn giống nhau, ta thần tộc người cũng không thể dễ dàng tiến vào tam giới bên trong. Thần giới cũng có phong ấn. Không ngừng là vân tiểu, bên cạnh lao nhân cũng là cả kinh. Có ai có thể phong bế thần tộc sao? Cũng không thể xem như phong ấn. Quý phong nhíu như mày, làm như không biết như thế nào giải thích, một lát mới mang chút do dự nói, hẳn là xem như một loại. Pháp tắt đi, thần giới có cái chán, thần tộc người là không thể dễ dàng tiến vào tam giới bên trong. Không đúng a? Lão nhân nghĩ lại tưởng phản bác nói, ma giới phía trước phong ấn, còn không phải là thần tộc bố sao. Nếu thần tộc không thể tiến vào tam giới, và năm trước thần ma đại chiến lại là sao lại thế này? Phong ấn rõ ràng ở minh giới, này liền chứng minh thần tộc là đi qua minh giới. Lần đó là ngoại lệ. Quý Phong giải thích nói, nghe đồn lần đó có người mở ra lục giới thông đạo, thần tộc mới có thể lâm thế đuổi đi ma tộc. Lần này ta có thể đi vào tam giới, cũng là vì thiên địa dị biến, các vị thần tôn hợp lực mới miễn cưỡng đem ta đưa vào tam giới bên trong. Đây cũng là vì cái gì lúc trước, rõ ràng phong ấn đã phá, lại chỉ có hắn một cái thần tộc lại đây hỗ trợ nguyên nhân. Nguyên lai là như thế này. Lao nhân hiểu được. Vân tiểu đến là nhớ tới chuyện khác, hỏi tiếp nói, ngươi là nói vạn năm trước thần ma đại chiến sau, thần tộc vẫn luôn không có biện pháp lại từ thần giới ra tới. Đúng vậy. Quý phong gật gật đầu, ta là duy nhất một cái. Lấy ta cá nhân năng lực, căn bản vô pháp đột phá tam giới cùng thần giới chi gian giới hạn. Cho nên, ta đã trở về không được. Lúc trước hắn sở dĩ hạ giới, cũng là ôm hẳn phải chết tín nghiệm, rốt cuộc ma giới không dễ dàng như vậy đối phó. Liên tính kịp thời liên hợp tam giới, cũng không nhất định có thể hoàn toàn ngăn trở sở hữu ma tộc, cho nên cũng không có suy xét muốn như thế nào trở về. Nhưng là hắn không nghĩ tới, hiện tại tam giới như vậy tranh đua, liền huyết ma đều chính mình giải quyết. Hắn tuy rằng bị một ít thương, nhưng cũng không có ngã xuống nguy cơ. Lão nhân đột nhiên có chút đồng tình hắn. Tuy rằng hắn phía trước là rất chán ghét, không phân xanh đỏ đèn trắng liền đối bọn họ động thủ. Nhưng trải qua ma tộc trận chiến ấy, hắn tức giận cũng tiêu không ít, hơn nữa hắn điểm xuất phát, xác thật là vì tâm giới. Đến là quý phong chính mình nghĩ đến thực minh bạch, không thế nào để ý nói, không sao, năm đó thượng cổ thần tôn nhóm, vì phong ấn ma tộc lấy thân tu nói, cũng là trải qua quá này đó. So với bọn họ, ta đã thực may mắn, thậm chí hắn còn sống. Vân Tiểu ánh mắt đổi đổi, đột nhiên mở miệng nói. Ngươi là nói, năm đó phong ấn ma giới thần, đều ngã xuống. Đúng vậy. Quý phong gật gật đầu, đó là thần mang đại trận, bất đồng với cái khác trận pháp. Năm đó thượng cổ 12 thần tôn hợp lực, hao phí nguyên thần, mới bày ra trận này. Trận thành lúc sau, nguyên thần sẽ nhanh chóng băng tán. Ngã xuống là tự nhiên. chương 334 đặc sính giáo viên. Lợi hại như vậy. lão nhân tức khắc hít hà một hơi, nói thầm một câu nói, khó trách đồ ăn không cho nha đầu ngươi học. Bố xong trận liền sẽ chết. Này cũng thật là đáng sợ. Vân Tiểu đến là vi lang Lăng, bảy trận thần tộc đã nga xuống, mặt khắc thần tộc lại ra không được. Khó trách thanh lâm nhất tộc ở tam giới kẽ hở bên trong, đợi mấy vạn năm cũng không có trở tới thần tộc cứu giúp. Nguyên lai like bọn họ không phải quên mất, mà là căn bản là cứu không được. Nói như vậy, bọn họ giống như trách oan thần tộc. Vân Tiểu ánh mắt có chút phức tạp nhìn vẻ mặt bằng phẳng Quy Phong liếc mắt một cái, vẫn là nhịn không được hỏi. Quy Phong, người nghe nói qua. Thanh lâm sao? Gì? Ngươi như thế nào biết thần tôn nhóm tên? Quý Phong buột miệng tốt ra, mang chút kinh ngạc nhìn về phía nàng. Thần tôn, cái gì thần tôn? Vân Tiểu cũng là sửng sốt, vẫn là nhóm. Hiện giờ thần giới, tu vi tối cao 12 thần tôn tên họ, toàn đều Thanh Lâm. Quý Phong nói, chính là bọn họ hợp lực đưa ta hạ giới. Gì? Lão nhân cũng kinh ngạc một chút, 12 cái thần đều lấy cùng cái tên. Này cái gì yêu thích? Ân. Hắn gật đầu, Nghĩ đến cái gì mang chút do dự nói, ta nghe nói thần tôn nhóm trước kia, giống như, cũng không gọi tên này. Chỉ là thần ma đại chiến sau, liền tất cả đều sửa lại cái này danh. Vân. Đạo hữu, ngươi lại như thế nào biết tên này? Hắn có chút tò mò, 12 thần tôn tên ở thần giới đích xác vô thần không biết, nhưng thân là phàm nhân vân kiểu là làm sao mà biết được. Thanh lâm không phải chính là tam giới kẹp lão nhân vừa muốn buột miệng thoát ra. Không có gì. Vân tiểu lại trực tiếp mở miệng đánh gãy. Đổi đề tài nói, ta cũng đã quên ở đâu nghe qua, không quan trọng. Sự tình đã rất rõ ràng, bọn họ đích sát trách lầm thần tộc. Bọn họ không có quyên thanh lâm nhất tộc, chẳng qua bởi vì pháp tắc nguyên nhân, bọn họ căn bản hạ không tới, càng đừng nói tiếp thanh lâm ra tới. Thậm chí có khả năng năm đó biết việc này thần, vẫn luôn đều nhớ kỹ chuyện này, cho nên đem tên đều đổi thành thanh lâm lấy này tới nhắc nhở chính mình. Quý phong định là không biết việc này, đến cũng không phải những cái đó thần tôn không cùng hắn đề. Mà là bọn họ tính ra tới rồi ma giới phá phong thời hạn, cảm thấy chờ quý phong hạ giới, thanh lâm hoặc là sớm đã diệt tộc, hoặc là tam giới náo động, bọn họ tránh ở kẽ hở ngược lại càng an toàn, tự nhiên cũng không có nhắc lại tất yếu. Hiện giờ thanh lâm nhất tộc bắt đầu rồi tân sinh hoạt, bọn họ cần gì phải lại đem việc này cấp nhảy ra tới đâu? Người hôm nay tới nơi này, chính là vì nói cái này sao? Quý phong sững sốt một chút, tức khắc sắc mặt đỏ lên, hiện ra vài tia ấy náy chi ý đứng lên, lui ra phía sau hai bước. Đột nhiên ôm quyền hướng tới nàng cùng lão nhân hành lễ nói, "Hôm nay quý mộ tiền đến, là phương hướng hai vị tạ lỗi." Hắn vẻ mặt hổ thẹn muốn chết biểu tình, con eo nửa ngày đều không có thẳng lên, phía trước là ta quá mức khiêm cận, thị phi bất phân. "Thật sự là nghiệp chướng nặng nề, không dám xa cầu hai vị tha thứ. Hiện giờ đại sự đã xong, quý phong nguyện tùy ý hai người xử trí, không một câu oán hận." Vân tiểu, "Lão nhân, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới, quý phong cư nhiên là tới xin lỗi." con tưởng rằng giống hắn phía trước cái loại này, đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu ca tính, phòng chừng đánh chết đều sẽ không hướng về hai cái phạm nhân túi đầu. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên túi đầu thấp đến như vậy sảng khoái. Hơn nữa xem hắn này nghiêm túc biểu tình, không phải cố làm ra vẻ, hắn là thiệt tình không hề câu hán hận, thậm chí đã làm tốt lánh chết chuẩn bị. Lao nhân đều có chút hết trô nói rồi. Theo lý thuyết liền quý phong phía trước dung tung trước hôm trước đế nết thương, dẫn tới nghĩa thành thiếu chút nữa bị tàn sát dân trong thành lại nhiều lần đuổi giết hắn cùng nha đầu, đích xác không thể tha thứ. Nếu hắn vẫn là trước kia kia tún đến cùng 258 vạn dường như quỷ bộ dáng, hắn là thật sự tưởng chủ y chết hắn, dạy hắn làm thần. Nhưng hiện tại hắn như vậy đứng đắn chân thành tới nhận sai, hắn không khỏi lại cảm thấy, đối phương còn có thể cứu vớt cứu vớt. Đặc biệt là lần trước đối phó huyết ma, hắn cũng coi như là đem hết toàn lực ở che chở bọn họ hai cái. Thậm chí trên chiến trường, thuộc hắn giết ma tộc nhiều nhất. Lại nói nhân ra đều hồi không được ra. Thuật nhìn còn rất đáng thương. Vì thế hắn nhìn không được yên lặng quay đầu nhìn hướng vân tiểu, thói quen tính đem nan để ném đi ra ngoài, làm sao? Phạt không phạt. Vân tiểu sắc mặt tối sầm, nàng cũng không động đậy tay ha. Quý phong lại không phải thật sự cùng hung cực các người, tuy rằng có một số việc làm sai, nhưng biết sai có thể sửa, vẫn là có được cứu trợ. Phạt đương nhiên là muốn phạt, yêu khuyết điểm đương để, cũng tội không đến chết. Nàng nghĩ lại tưởng, một lát mới có quyết định, trầm giọng nói, nếu không... Ngươi lưu lại dạy học đi. Dù sao hắn cũng trở về không được. Giáo, thương, đến là Quý Phong ngây ngẩn cả người. Ý gì? Hiện giờ Huyền Môn đệ tử phần lớn phi thăng, hẳn là thực mau sẽ có tân đệ tử nhập học. Đến lúc đó khẳng định sẽ nhân thủ không đủ. Ngươi là Thần Tộc, sống được lâu hiểu nhiều lắm. Thứ ngươi tới dạy bọn họ cũng thích hợp. Thậm chí còn có thể làm chiêu bài giáo viên linh tinh. Nàng trong lòng kế hoạch, biên giải thích biên nói. Tuy rằng Thần Tộc thuật pháp cùng Huyền Môn có chút khác biệt. Nhưng là chi thức sao, thư đến dùng khi phương hận thiếu, chưa từng có ngại nhiều. Đạo hữu ý tứ là, làm ta lưu tại. Huyền môn, quý phong không dám tin tưởng mở to hai mắt. Có lẽ người muốn đi tiến giới. Dù sao bên kia cũng có người, cũng giống nhau. Không, không phải. Hắn không phải ý tứ này a. Vậy là tốt rồi. Vân Kiểu tiếp tục giao đai nói, nhưng là chúng ta huyền môn có huyền môn quý củ. Ngươi tuy rằng là thần tộc, cũng không thể phá lệ không phải. Này giáo viên tư cách khảo thí linh tinh vẫn là phải đi đi lưu trình. Ngươi không cần lo lắng khó khăn, đề kho linh tinh ta sẽ làm lão nhân đưa cho ngươi. Tư cách khảo thí mỗi năm một lần, tiếp theo liền ở ba tháng lúc sau. Ta đối với ngươi có tin tưởng, cố lên. Không phải, như thế nào liền chuyển tới nơi này. Dạy học hắn hiểu. Nhưng, gì tư cách khảo? Gì đề kho? Rốt cuộc là có ý tứ gì a? Quý phong như cũ vẻ mặt một bước, lại nhìn đến bên cạnh lão nhân. Nghiêm trang móc ra thật dày một chồng sách, trực tiếp nhét vào trong tay của hắn. Vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc vô vô vai hắn nói, này đó ngươi trước cầm xem, dư lại chờ thêm mấy ngày ta sửa sang lại một chút lại cho ngươi a. Còn có? Quý Phong nhìn trên tay một thước cao sách, khiếp sợ buột miệng thốt ra. Đúng rồi, ngươi còn không có chỗ ở đi. Lao nhân lại tiếp tục nói, nếu không trước tiên ở Thanh Dương ở vài ngày, chờ ta sửa sang lại xong tư liệu, lại đưa ngươi đi thiên sư đường tìm gái chỗ ở về sau chính là người một nhà đừng cùng chúng ta khách khi a. Nói xong, cho hắn xử cái ngươi hiểu ánh mắt, hoàn toàn không hiểu quý phong. Hắn qua lại xem xét trên tay sách, lại nhìn nhìn đột nhiên vẻ mặt nhiệt tình bạch duật, sửng sốt hơn nửa ngày đều không có phản ứng lại đây. Bọn họ đây là tính toán tha thứ hắn, không chỉ có không so đo hắn phía trước tội lỗi, lại còn có tính toán cấp không thể trở về hắn, một cái chỗ dung thân. Quý phong tức khắc nội tâm một trận lửa nóng, nhân giới nguyên lai như vậy có ai sao? Hắn hốc mắt nóng lên tức khắc mãn tâm mãn nhãn đều là cảm động. Đột nhiên cảm thấy không thể trở về thần giới, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. chương 335 Tam Giới Một Giáo Quý Phong hoài lòng tràn đầy cảm động, đem trong tay sách thu lên, biểu tình càng thêm trịnh trọng lại lần nữa hành lễ, đa tạ hai vị đạo hữu không so đo hiểm khích trước đây, còn nguyện ý tin tưởng tại hạ. Quý Phong chắc chắn toàn lực ứng phó, không phụ phó thác. Chỉ cần là vì Tam Giới tốt sự, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Vân Tiểu nhân. Ân, Đột nhiên có loại, chờ hắn xem xong tư liệu về sau, tuyệt đối sẽ khóc cảm giác là chuyện gì xảy ra. Đúng rồi. Quý Phong làm như nhớ tới cái gì, lại lần nữa nhìn về phía hai người nói, hôm nay trừ bỏ hướng hai vị thỉnh tội ngoại, còn có một kiện chuyện quan trọng muốn cáo tri nhị vị. Dị sự. Lao nhân hỏi. Quý Phong lại trực tiếp xoay người, hướng tới phía bên phải vung tay lên, tức khắc một đạo màu lam nhặt thần lực đảo qua, một cái bị bó thành bánh trưng thân ảnh liền xuất hiện ở trong đại sảnh. Niết Thương. Lão nhân nháy mắt nhận ra người này, đúng là lúc trước Quý Phong cứu đi, cái kia làm sự trước hôm trước Đế Niết Thương. Phía trước là ta tư tưởng quá hẹp hoài, cho rằng tam giới thống nhất mới có thể liên hợp. Sơ hạ giới là lúc, từ trên người hắn thấy được nhất thống tam giới mệnh cách, cho nên mới ra tay cứu đi hắn. Quý Phong trầm giọng giải thích nói, lúc sau mới phát hiện, hắn dùng ác pháp đầu thai, mạnh mẽ viết lại chính mình mệnh số, trên người đã sớm nghiệp chướng nặng nề. Hiện giờ liền đem hắn từ hai vị xử trí. Hắn tiếng nói vừa dứt, Nhiệt Thương đôi mắt mở to, bắt đầu kích động dây ruột lên, làm như muốn cai cỏ cái gì, cố tình đối phương bó đến quá gian chắc, căn bản không mở miệng được. Hơn nữa hắn Tu Vi lúc trước đã sớm bị Vân Kiểu Phế đi, tuy rằng đã khôi phục hình người, lại như cũng phản kháng không được thần lực trói buộc. Vân Tiểu nhìn Nhiệt Thương liếc mắt một cái, giữa mày nắm thật chặt. Nếu nói Quý Phong là bởi vì tưởng cứu Tam Giới, ngoài ý muốn đi lầm đường nói, Nhiệt Thương chính là thuần túy ác, tiếp trước đã làm biến chuyện xấu kiếp này lại còn tưởng lại đến một lần. nuốt thiên thú, luyện hồn dưỡng mạch, nghĩa thành hai hương, cái nào sau lưng không có bóng dáng của hắn. Người như vậy thật là làm người nửa điểm hảo cảm đều thăng không đứng dậy. Trước đưa đi thiên sư đường nốt lại đi. Vân Tiểu nói, phía trước sự, tổng phải có cái giao đãi. Như thế nào trừng phạt thiên sư đường đều có quy định, bảo thủ phỏng trừng khả năng muốn trực tiếp đi minh giới đi một chuyến. Chẳng qua hắn là trực tiếp đầu thai hồn phách, có chút đặc thù chưa không nói sinh tử phán thượng sẽ viết như thế nào, hắn có thể hay không lại có chuyển thế cơ hội còn không nhất định, chẳng qua bởi vì quá nhiều người phi thăng nguyên nhân, thiên sư đường hiện tại cơ bản đã không, phải nói toàn bộ huyền môn lưu lại đệ tử đều không nhiều lắm, trừ bỏ một ít tu vi vừa mới khởi bước, thật sự là năng lực không đủ, không thể thượng chiến trường tiểu bằng hữu, cố tình mọi người phi thăng đến cấp, rất nhiều nối nghiệp sự tình đều còn không có an bài hảo, vân tiểu mấy ngày nay bởi vì tổ sư ra sự cũng không có rút ra không qua lại đi xử lý huyền môn sự tình. Hiện tại vừa vặn miết thương bị Quý Phong tặng trở về, nàng cũng là thời điểm trở về Thiên Sư Đường, sửa sang lại một chút. Nghĩ vậy, bọn họ cũng không có nhiều trì hoãn, trực tiếp mang theo người liền hướng tới truyền tống trận đi đến. Dây lát chi gian ba người cũng đã tới rồi Thiên Sư Đường, nguyên bản cho rằng bọn họ nhìn đến chính là chống dông học viện. Không nghĩ tới ngay sau đó một cổ nồng đậm tiên khí ập vào trước mặt, mang theo kinh hỷ thanh âm ở bên cạnh vang lên. Vân Thượng sư Hai cái có chút quen mắt thủ trận đệ tử, kinh hô một tiếng, vội vàng hành lễ nói, thượng sư cuối cùng lại đây, đường chủ cùng các trưởng môn chờ ngài đã nửa ngày. Giao đái đệ tử truyền lời, nếu ngài lại đây nói, thông chi ngài đi đại điện một chuyến. Đường chủ, vân tiểu sửng sốt một chút, lao nhân lại trước một bước ra tiếng nói, từ đường chủ sao? Hắn ở chỗ này? Không đối. Các ngươi như thế nào xuống dưới? Ba người lúc này mới phát hiện, trước mắt hai cái thủ trận đệ tử trên người phát ra chính là tiên khí. Hơn nữa không ngừng là hắn, chung quanh mấy cái tất cả đều là. Đúng vậy. Đệ tử gật gật đầu, mọi người đều đã trở lại. Đều trở về là cái quỷ gì? Là thượng giới đã xảy ra chuyện gì sao? Vân tiểu nhịn không được hỏi. lão nhân cũng là trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ tiên giới đám tôn tử kia lại tìm bọn họ phiền thoái? Không có không có. Đệ tử lắc lắc đầu nói, là đường chủ làm chúng ta trở về. Hai người liếc nhau, lúc này mới xoay người hướng tới đại điện phương hướng mà đi. Lúc này mới phát hiện, đâu chỉ là thủ trận đệ tử, dọc theo đường đi người đến người đi, sở hữu hướng bọn họ trào hỏi, đều là trước hai ngày mới vừa phi thăng các đệ tử. Hai người hoài đầy mình nghi vấn, một đường đi vào đại điện. Quả nhiên từ đường chủ cùng chúng phái trưởng môn chính tụ thành một đống, ở thảo luận cái gì, trong điện càng là tiên khí kích động. Thấy nghe động tính, mọi người đều nhịp quay đầu hô, vân thượng sư. Thượng sư cuối cùng là tới. Từ đường chủ bước nhanh đã đi tới, chúng ta vừa lúc ở thương lượng. Gì? Niết thương? Hắn lời nói còn chưa nói xong, liếc mắt một cái liền thấy được quý phong sách theo Niết thương, tức khắc mày nhăn lại, xem quý phong ánh mắt đều có chút không đúng rồi lên. Cái này thần lại muốn làm sao? Lao nhân vội vàng giải thích một phen, mấy người sắc mặt mới đẹp một ít. Vội vàng phân phó mấy cái đệ tử, đem Niết thương áp vào địa lao trận pháp trông giữ lên. Rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vân Kiểu lúc này mới hỏi, các ngươi không phải vừa mới phi thăng sao? Như thế nào lại về rồi? Hắn lúc này mới phi thăng không đến 3 ngày đi. Liên tính tiên giới cùng phàm giới không có quá lớn ngăn cản, nàng cũng biết bọn họ nhất định sẽ trở về nhìn xem, nhưng cũng không cần phải trở về nhanh như vậy đi. Hơn nữa vẫn là tập thể trở về. Từ đường chủ ha hạ cười, lúc này mới giải thích nói, cũng không có gì sự. Chúng ta chính là, ở kia đợi không thói quen. Mặt khác trưởng môn cũng sôi nổi đáp lại nói. Đúng vậy, tiên giới tuy rằng cũng không tồi, nhưng là chúng ta ở phàm giới ngốc thói quen. Dù sao đều là tu hành, ở đâu tu đều là giống nhau sao. Các đệ tử làm bài làm thói quen, thượng giới gì đều không có, có rất nhiều không tiện, Cho nên liền tưởng xuống dưới điều chỉnh một chút. Đúng rồi, Vân Thượng Sư, tư đương chủ làm như nghĩ tới cái gì, lập tức đem trong tay một chồng giấy đưa cho Vân tiểu nói, mấy ngày nay chúng ta ở thượng giới, có cái tân kế hoạch, ngài giúp chúng ta chấn cửa ải, xem này có thể hay không hành. Vân tiểu theo bản năng tiếp nhận, thuận tay triển khai. Lão nhân cũng tỏ mò thấu lại đây. Túi đầu vừa thấy, chỉ thấy trên giấy đệ nhất hành viết mấy cái chữ to, huyền môn học viện tiên giới phân viện dạy học kế hoạch. Vân tiểu, lão nhân, này đó trưởng môn, là chúng độc đi. Cứ nhiên thượng giới chuyện thứ nhất, chính là tính toán đem trường học chạy đến tiên giới đi. Đây là cái dạng gì tam giới người làm vườn tinh thần. Tuy rằng nói, đại bộ phận đệ tử đều đã thành tiên, nhưng là ta cảm thấy, tu hành việc này vẫn là muốn tiếp tục. Từ đường chủ nghiêm trang phát biểu chính mình quan điểm, vân thượng sư không phải thường cùng chúng ta nói, học vô trường mực sao. Tiên nhân cũng là muốn học tập, bằng không thực dễ dàng bị thời đại sở đào thải. Nhớ trước đây tiên nhân ở trong mắt mọi người, cũng là cao không thể phàn. Hiện tại xem ra, đại bộ phận tiên nhân tu vi, còn không bằng chúng ta bình thường đệ từ đâu. Chúng trưởng môn đồng thời gật đầu, thâm chấp nhận. chương 336 trọng trung chi trọng. Cho nên chúng ta nhất trí quyết định, thành lập tiên giới phân viện việc này, cấp bách không chỉ có là bởi vì phi thăng các đệ tử, cũng là vì toàn bộ tiên giới tương lai. Đương nhiên thượng giới tiên nhân muốn nhập học, chúng ta cũng là hoan nên. Ừm, tuyệt đối không phải bởi vì lâu lắm không ra bài thi, tâm lý chênh lệch quá lớn nguyên nhân, chúng ta thân là sư trưởng, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, về sau thiên sư đường chủ viện cũng hảo, tiên giới phân viện cũng hảo, đều là muốn cùng nhau chiếu cố. Rốt cuộc thượng sư còn tại hạ giới đâu. Thiếu nàng địa ngục hình thức khảo đề, bọn họ sẽ không thói quen. Lại nói Hiện giờ hạ giới huyền môn chỉ dư một ít cấp thấp đệ tử. Không có lao sư nhìn chằm chằm, sợ là sẽ ảnh hưởng học tập tiến độ. Cho nên chúng ta quyết định, huyền môn tổng giáo vẫn là muốn gia tăng khai giảng, như vậy đại gia mới sẽ không đem học kỳ một chi thức cấp đã quên. Bên cạnh trưởng lão cũng ra tiếng nói, chẳng qua đã thành tiên đệ tử, ở trường học thành lập sau, có thể chuyển tới tân phân hiệu học tập tu luyện, cùng tổng giáo đồng dạng tiến độ. Chúng trưởng môn càng nói càng kích động, trong mắt lập loè ra quấn Afi. Người làm vườn quan huy, mỗi người một bộ đã đem huyền môn học viện ở khắp tam giới hương phấn dạng, thậm chí không đợi hai người mở miệng, liền chỉ vào kia kế hoạch thượng nội dung, chục điều trục điều giảng giải lên. Có thể là bởi vì phía trước kiến giáo sự tích lũy kinh nghiệm, vô luận là từ học viện tuyển chỉ đến chuyên nghiệp phân khoa, lại đến thời giáo điều phối, toàn bộ đều liệt đến kỹ càng tỉ mỉ. Thậm chí lấy ra 5 năm quy hoạch, 10 năm quy hoạch, thậm chí trăm năm quy hoạch. Liên kiến giáo đại điển khi nào tổ chức đều nghĩ kỹ rồi. Hai vị thượng sư, ngài xem này phân kế hoạch có cái gì vấn đề không có? Có cần hay không lại điều chỉnh cải biến một chút. Tư đương chủ Xôn sau một trận giải thích xong, tiếp theo lại bỏ thêm một câu, "Đúng rồi, tiên giới cùng phàm giới chi gian vượt giới phồn hóa, bất lợi với học viện chi gian hằng ngày giao lưu. Chúng ta kế hoạch bố cái vượt giới truyền tống trận pháp, tăng mạnh hai giới giao thông xây dựng, lấy này tới đạt thành tam giới nhất thể vĩ đại mục tiêu. Bất quá gặp một ít trận pháp thượng nan đề, yêu cầu Vân thượng sư hỗ trợ tham tưởng tham tường." Chỉ cần có vượt giới trận pháp, về sau học viện chuyển trường liền phương tiện nhiều. lão nhân cả người đều sợ ngây người, nghe được sửng suốt sửng suốt, đừng nói xem kế hoạch thư, cảm giác đều có điểm theo không kịp mọi người tư tưởng giác ngộ. Đến là vân kiểu trừ bỏ ngay từ đầu khiếp sợ sau, thực mau trở về quá thần tới. Thậm chí còn tinh tế đem trên tay kế hoạch thư, kỹ càng tỉ mỉ qua một lần. Nhìn lướt qua vẻ mặt chờ mong mọi người, lúc này mới buông kia điệp kế hoạch. Kế hoạch không tồi, trên cơ bản không có gì để sót Uống ngụm trà mới vẻ mặt nghiêm túc phát biểu tổng kết lên tiếng, một ít kế tiếp chi tiết còn có thể lại bỏ thêm vào, chẳng qua còn có một vấn đề. Mọi người sửng sốt, theo bản năng hỏi, cái gì vấn đề? Vân Tiểu lúc này mới nghiêm túc nói, học phí định rồi sao? Từ đương chủ, chúng trưởng môn, lão nhân, thiên sư đường động tác thực mau, chỉ là không đến 3 tháng thời gian, tiên giới phân hiệu cũng đã bắt đầu triều sinh. Mấu chốt trừ bỏ nguyên bản đã phi thăng đệ tử ngoại, bọn họ còn chiêu một đám dân bản xứ tiên nhân. Nhưng này cũng gặp phải một vấn đề, đi học thầy giáo điều phối. Vốn dĩ học viện lão sư là thập phần sung túc, chỉ là môn phái trưởng môn trưởng lão cũng đã có mấy trăm người. Hơn nữa những năm gần đây thuộc khóa này ưu tú sinh viên tốt nghiệp nhóm, lớn nhất chí hướng chính là thi đậu giáo viên tư cách chứng, sau đó hội trường học cũ dạy học. Cho nên huyền môn thầy giáo là rất cường đại, trừ bỏ một ít đứng đầu cùng môn bắt buộc lão sư ngoại, cơ bản những người khác một vòng đều lên không được hai tiết khóa, thậm chí còn một lần tăng mạnh giáo viên tư cách khảo hạch khó khăn. Nhưng là có phân viện liền bất đồng, đại bộ phận lao sư cơ hội chương trình học đều bị bài đến tràn đầy, thậm chí có chút lao sư muốn làm liên tục. Hơn nữa vượt giới đại trận còn không có nghiên cứu chế tạo hoàn thành, chỉ là thượng giới hạ giới lăn lộn liền hao phí đại lượng thời gian. Vì thế từ đường chủ không thể không đề nghị, trước tiên tiến hành giáo viên tư cách khảo thí, bỏ thêm vào càng nhiều giáo chức nhân viên. Vân Tiểu đáp ứng rồi, cùng ngày liền trở về liên tiếp ra 10 bộ bài thi. Cũng gia tăng vượt giới trận pháp suy đoán nghiên cứu. Ở bước đầu đặt thành trận pháp hình thức ban đầu sau, nàng mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Đúng rồi lão nhân, Quý Phong đâu? Nàng mọi nơi xem xét, lần trước đáp ứng làm Quý Phong tạm thời ở tại Thanh Dương, lúc sau bị mới vừa trời cao liền xuống dưới từ đường chủ bọn họ kinh đến, cũng liền đã quên cùng hắn để, cấp Quý Phong an bài cái chỗ ở sự. Theo lý thuyết người khác còn ở Thanh Dương mới là, nhưng như vậy mấy tháng, trong quan căn bản không thấy được bóng người, như là không, có cái này rất giống. Nếu không phải tư cách khảo thí sắp tới, nàng đều mau đã quên việc này lão nhân đến là rất rõ ràng bộ dáng lên tiếng nói nga hắn ôn tập đâu vân tiểu ngây người một chút ngươi cho hắn những cái đó tư liệu còn không có xem xong sao, sao. nay đều mấy tháng hắn không phải là cái giả thần tộc đi ta cũng không biết ta lão nhân lắc lắc đầu nói ta sau lại lại cấp thêm một ít tư liệu hắn liền không ra cửa qua nga vân tiểu nghĩ nghĩ giao đái một câu nói vậy ngươi thông chi hắn một tiếng tư cách khảo thí liền ở ba ngày sau làm hắn chuẩn bị một chút tham gia khảo thí. Hảo! lão nhân gật gật đầu, quay đầu liền hướng tới quý phong kia gian lâm thời khai bổ ra phòng cho khách đi đến. Vân Tiểu cũng không có để ý, thẳng đến ba ngày sau, nhìn đến nào đó suốt gầy một vòng, vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp, loạn trọng đi ra cửa phòng người nào đó. Ngoa tào! lão nhân giật ngảy mình, trên dưới quét đối phương vẻ mặt, quý! Quý! Quý phong! Người sao? Đâm quỷ bị hút khô tinh khí sao? Bộ dáng này cùng lúc trước khí phách hăng hái thần, quả thực chính là hai người. Quý phong bài trừ một cái chua sót tới cười, chỉ chỉ phòng trong kia một đống sách nói, bạch đạo hưu đưa tới này đó sách khảo đề, quá mức thâm ảo. Vì đuổi kịp khảo thí, phí chút thần mà thôi. Cho nên hắn đây là vì làm bài, làm thành này phó muốn thăng thiên bộ dáng. Lão nhân đồng tình trên giới quét hắn liếc mắt một cái, nguyên lai thần tộc theo chân bọn họ cũng không có gì khác nhau, một khi thâm nhập đề hải liền không thể tự kiềm chế. Lão nhân không ngọn nguồn đối hắn sinh chút cách mạng hữu nghị. Ân, lần tới hắn sẽ suy xét suy xét cho hắn sau một bộ phận đáp án. Đến là bên cạnh Vân Kiểu như cũ vẻ mặt nghi hoặc. Vì sao ngươi không cần thần thức tra xét những cái đó tư liệu? Thần tộc thần thức cường đại, theo chân bọn họ không giống nhau, mấy quyển sách mà thôi, thần thức đảo qua mặt trên viết cái gì, tất cả đều sẽ khắc ở trong đầu. So máy photo còn phương tiện. Năm đó tổ sư ra kiểm tra nàng nộp lên tác nghiệp khi, cũng chỉ là xem một cái liền biết nàng viết cái gì. Không lý do Quý Phong sẽ không a. Tiếng nói vừa dứt, Quý Phong sắc mặt suy sụp đến lợi hại hơn. Thần thức cha xét đích xác thực phương tiện, nhưng là trong đó một ít bài tập vẫn là cần đến tinh tế suy tư. Phương thức hắn đều hiểu, nhưng là đề mục hắn sẽ không làm a. Thần thức cũng sẽ không cho hắn đáp án a một ít công pháp đến là đơn giản, nhưng là đến một ít thâm nhập tính diễn sinh vấn đề, hắn liền có chút xem không hiểu. Đặc biệt là trận pháp đề, nguyên bản hạ giới trận pháp cùng thần tộc trận pháp liền có rất lớn khác nhau, bên trong một ít suy tính diễn biến. Hắn căn bản nghe cũng chưa nghe qua, đừng nói là đã hiểu. chương 337 tư cách cử đi học. lão nhân xem xét trước mắt một bộ bị khảo đề đào rỗng bộ dáng quý phong, cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ có thể dùng người từng trải ngữ khí, an ủi dường như vô vô vai hắn, cố lên á quý huynh đệ. Chúng ta đều là như vậy lại đây. Người đã thực ưu tú, lúc trước chúng ta còn không bằng người đâu. Thật sự, quý phong đôi mắt mở to mở to. Đương nhiên ta lúc trước ngắn ngủn mấy tháng nhưng xem không được ngươi nhiều như vậy sách, hắn đều là mấy tháng gặp một quyển. lão nhân dùng sức gật gật đầu, vẻ mặt kiên định tiếp tục cổ vũ nói, tin tưởng chính mình, nhất định có thể thông qua khảo thí, bắt được tư cách chứng. đừng quên, ngươi chính là thần tộc. quý phong tức khắc tin tưởng tăng vọt, cảm động nhìn lão nhân liếc mắt một cái, hít sâu một hơi nói, đa tạ bạch đạo hiu, ta hiểu được, ta chắc chắn cố lên, vì thần tộc tôn nghiêm. trong lúc nhất thời hắn dâng lên hoàn toàn dũng khí. Trong mắt lập lòe thề ở nhất định phải quan mang. Vân Kiểu, anh có nên hay không nói cho hắn, nàng kỳ thật chỉ là muốn cho hắn đi đi ngang qua sân khấu mà thôi, kỳ thật thành tích thế nào đều không quan trọng, dù sao đều sẽ cho hắn quá, cử đi học cái loại này. Cuối cùng Vân Kiểu vẫn là không có mở miệng nói toạc, tính, vẫn là không đả kích hắn khảo thí nhiệt tình. Vì thế ba người lúc này mới hướng tới thiên sư đường mà đi, bởi vì vừa mới đã trải qua một hồi khổ chiến, so với dị vãng nhân số hỏa bạo tư cách khảo thí. Lúc này tới tham khảo đệ tử so với hướng giới tới, muôn thiếu rất nhiều. Trong đó còn có một ít vừa mới tốt nghiệp không lâu đệ tử. Vân tiểu không có đi giám thị, trực tiếp đem bài thi cho lão nhân, xoay người liền đi tìm từ đường chủ bọn họ, thảo luận vượt giới trận pháp sự đi. Vượt giới trận pháp bất đồng với cái khắc trận, rốt cuộc này nhưng không đơn giản chỉ là truyền tống khoảng cách nguyên nhân, mà là đề cập tới rồi hai giới liên hệ. Xem như Vân tiểu xuyên qua nhiều năm như vậy, gặp được khó nhất trận pháp tính toán. Nàng trong lòng có cái ý tưởng, vốn dĩ vượt giới đều là yêu cầu thông qua giao diện cái chán, này rất giống là minh giới quỷ môn, chỉ cần thông qua cái này môn mới có thể vượt giới mà ra. Nhưng tiên giới lại cùng minh giới bất đồng, tiên giới đến nhân giới cái chán, đột phá lên so minh giới muốn khó khăn rất nhiều, ngay cả thượng giới tiên nhân, cũng yêu cầu nhất định tu vi mới có thể phá giới mà ra. Vân tiểu hiện tại nan đề chính là, như thế nào đem phá giới trận pháp cùng chuyển tống tương kết hợp lên, có thể làm trên giới giới vô chướng ngại vô cấp bậc liên hệ. Bên trong đề cập đến nàng chưa từng có tiếp xúc quá tri thức, hiện tại cũng chỉ sờ soạn ra một bộ phận, nhưng là muốn hoàn toàn hoàn thành còn cần chút thời gian. Nàng không cấm tưởng nghiệm nổi lên mỗi chỉ ôm một cái hùng, nhớ trước đây vô luận nàng có bất luận cái gì tu luyện thượng nghi vấn, đều có thể ở tổ sư ra nơi đó tìm đáp án, hiện tại lại hoàn toàn đến dựa nàng chính mình nghiên cứu. Nàng suốt cùng các trưởng lão thảo luận một ngày trận pháp, mới đi trở về Thanh Dương. Thói quen tính ngẩng đầu nhìn nhìn phía trước tháp đỉnh, tức khắc có loại gấp gáp cảm. Vượt giới trận pháp rất quan trọng, không ngừng là vì tam giới liên hệ, càng quan trọng là nàng còn có đại sự yêu cầu cái này trận pháp. Vân tiểu vừa mới trở lại Thanh Dương không lâu, tư cách khảo bài thi cũng đã đưa lại đây. Những năm gần đây, tư cách khảo thí bài thi đều là từ nàng ra đề mục, từ nàng chấm bài thi. Cho nên cũng không có trì hoãn, trực tiếp liền nhìn lên. Nha đầu. Mới vừa nhìn mấy chương, lão nhân đột nhiên lôi kéo Quý Phong đã trở lại, chính vẻ mặt chờ mong cùng khẩn trương nhìn nàng. Như thế nào lại về rồi? Vân Tiểu quét hai người liếc mắt một cái, ngươi không phải nói muốn mang Quý Phong đi thiên sư đường an trí sao? Không tìm thấy địa phương sao? Thiên sư đường hiện tại hẳn là có rất nhiều không trí động phủ mới là. Hắn liên tục gật đầu nói, tìm được rồi tìm được rồi. Này không phải có cảng chuyện quan trọng sao? Nói hắn lôi kéo Quý Phong thấu lại đây, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng trên bàn bài thi nói, nha đầu, ngươi phê xong Quý Phong bài thi không có. Kết quả thế nào? Trước tiên lộ ra một chút bái. Vân tiểu có chút một lời khó nói hết quét lão nhân liếc mắt một cái, đại chiến chức còn mỗi ngày nhắc mãi quý phong hôn đản thần tộc, không chết tử tế được đâu. Lúc này mới bao lâu a, hai người liền hôn thành anh em tốt. Còn lôi kéo nhân ra đi cửa sau trà thành tích. Nam nhân hữu nghị thật sự là xem không hiểu. Mau nói a, nhà đầu. Thấy nàng không nói lời nào, lão nhân có chút sốt ruột nhìn về phía trên bàn kia đôi đã sửa tốt bài thi, quý phong thành tích thế nào? Rốt cuộc đạt tiêu chuẩn không có. Vân Tiểu khoe miệng hơi chịu, gật gật đầu, đặt tiêu chuẩn. Ngữ lạc, hai người biểu tình rõ ràng buông lỏng, đặc biệt là Quý Phong vừa mới còn băng đến thẳng tập eo, nháy mắt liền hoan huyên dưới. Ha ha ha ha, ta liền nói sao, huynh đệ, ngươi nhất định có thể. Lão Nhân cười lớn dùng sức vỗ Quý Phong gầy yếu vai, một bộ so đối phương còn vui vẻ bộ dáng, quay đầu chào hỏi. Nha đầu, ta trước cho hắn phổ cập một chút dạy học sự, đi trước không quấy giày ngươi chấm bài thi à? Nói xong hai người lẫn nhau ôm lấy vai. Kề vai sát cánh vẻ mặt cao hứng vui vẻ đi xa, biên đi còn biên lẫn nhau thổi. Ít nhiều bạch huynh, không có người cho ta hoa trọng điểm, ta cũng không dễ dàng như vậy thông qua khảo thí. Ai nha, đều là nhà mình huynh đệ khách khí gì. Đây cũng là chính ngươi năng lực sao. Có cái này chứng, ta có phải hay không có thể cho người khác ra bài thi. Cần thiết tích. Nếu không chúng ta hiện tại liền đi tuyệt khóa, cũng trước tiên bị soạn bài sao. Soạn bài bao gồm bạch huynh theo như lời ra bài thi sao. đương nhiên Ta cùng ngươi nói, chờ ngươi tiếp lớp, muốn ra bài thi nhưng nhiều, cơ hồ mỗi khoa đều sẽ có khảo thí. Chúng ta mỗi học kỳ có thi cuối kỳ, mỗi tháng có nguyên khảo, còn có chú khảo, tùy tiện ngươi như thế nào an bài. Nguyên bản như thế. Ta đây có thể ra. Ngày khảo sao? Huynh đệ. Ngươi rất có dạ tầm A. Ha ha ha, giống nhau giống nhau, vì tam giới sao? Đúng vậy, vì tam giới. Vân tiểu, Ảo rất sao? Tổng cảm thấy huyền môn giáo dục, chạy đi đâu ai? Vân Tiểu than một tiếng, cũng không có nghĩ nhiều, tiên lặng từ đã phê duyệt bài thi bên trong, rút ra quý phong bài thi. Xem xét mặt trên đỏ tươi 59 chữ. hít sâu một hơi, sau đó mặt không đổi sắc, tại đây trương xóa và sửa n thứ bài thi thượng, viết thượng cuốn mặt phân thêm một chữ. Tính, chiêu cái thần tộc lao sư không dễ dàng, hơn nữa về sau khả năng cũng cũng chỉ có thể chiêu đến này một cái. Mấy ngày nay ứng đồ ăn có chút túng, từ tiểu đồ đệ đối từ trong miệng hắn bộ ra tổ sư ra thân trung pháp chú. Hơn nữa phỏng đoán ra thi chú người có thể là ma thần lúc sau. Hắn liền cố ý vô tình lùi về sau núi, hợp với thường thường xuống dưới cỏ cơm hành động, cũng ngừng lại. Vẫn luôn quan sát đến Vân tiểu kế tiếp hành động, chậm rãi hắn lại phát hiện, Vân tiểu hoàn toàn không có trực tiếp đi ma giới trợ giúp giả Uyên giải chú ý tứ. Nàng giống như hoàn toàn đã quên việc này, liền lại đây hỏi một chút cụ thể tình huống đều không có. Hắn yên tâm đồng thời, lại không khỏi có chút rối dám lên, ước chừng nhịn vài tháng, thật sự nhịn không được hỏi ra khẩu, tiểu đô đệ Ngươi thật sự không tính toán giúp dạ Huyền trước tiên tỉnh lại sao? Nàng ngay từ đầu không phải thực sốt rồi sao? chương 338 lý trí lời nói khách sáo. Đang ở phê tác nghiệp vân kiểu ngẩn đầu xem xét y ở bên cửa sổ, vẻ mặt tò mò ứng đồ ăn, một lát mới trở về một câu, không thích hợp. Gì? Ứng đồ ăn sửng sốt một chút, cái gì không thích hợp? Nàng cùng dạ huyên không thích hợp sao? Đây là muốn quăng dạ huyên tiết tấu. Cái này hắn duy trì a, Hắn trong lòng vừa động. Lại nghe đến Vân Kiểu tiếp tục giải thích nói, hiện tại đi vào ma giới không thích hợp. Tam giới vừa mới cùng ma tộc đánh một trượng, tuy rằng nói mặt ngoài thoạt nhìn, bọn họ là thắng. Nhưng ma giới đến tuột cùng có bao nhiêu lâu thực lực, bọn họ hoàn toàn không biết. Nàng càng lo lắng chính là, kia nhìn như hai giới toàn lực một trận chiến, kỳ thật chỉ là huyết ma một con ma làm ra tới động tĩnh vậy thật là đáng sợ. cấp tổ sư ra hạ chú chính là ma thần, ta tuy rằng không biết chính mình đoán được đúng hay không. Nhưng là đối phương nhất định là ma giới tối cao quyền lợi người. Trước không nói ta có thể hay không thắng quá hắn. Tam giới cũng ngăn không được tiếp theo chỉ huyết ma, huống chi là ma thần. Chủ động treo chọc ma giới hậu quả, nhưng không đơn giản chỉ là nàng có thể hay không thành công đánh thức tổ sư ra mà thôi, mà là toàn bộ huyền môn thậm chí là tam giới, có phải hay không chuẩn bị tốt cùng ma giới không chết không ngừng, cùng nhau hủy diệt chuẩn bị. Chính là ngươi hẳn là biết, chỉ cần dạy huyên tình lại, mấy vấn đề này đều không phải là vấn đề. Ứng đồ ăn càng thêm nghi hoặc, chỉ cần dạ huyên đứng ở nàng bên này, ma giới lại coi như cái gì. Húng chi chân chính hạ chú chính là, mẫu chốt là tổ sư ra có thể tỉnh. Vân tiểu thẳng tóc nhìn về phía hắn. Nếu là có vạng nhất, kia trả giá đại giới không phải nàng một người có thể giải quyết. Húng hồ, nàng liền tổ sư ra rốt cuộc chúng cái gì chú, cụ thể như thế nào giải chú hoàn toàn không rõ ràng lắm, nói cách khác thành công của nàng xuất cơ hồ bằng không. Ứng luân mày nhăn đến càng sâu. Tinh tế nhìn về phía trước mắt như cũ vẻ mặt nghiêm túc, biểu tình không có nửa điểm biến hóa người, cuối cùng là nhịn không được mở miệng nói, chính là ngươi không phải thích hắn sao. Rõ ràng lúc trước biết dạ huyên chung chú thời điểm, nàng sốt ruột thực, thậm chí còn cho hắn đào hố, đoán được chút nguyên nhân. Nhưng vì cái gì nàng hiện tại lại có thể như vậy bình tĩnh, ứng luôn đột nhiên có chút xem không hiểu nàng, vì cái gì ngươi không nghĩ thử một lần rốt cuộc có thể hay không cứu hắn đâu. Hắn trưởng sinh tử, ở minh giới cũng coi như là thấy nhiều si nam và nữ. Bọn họ cái nào không phải ai đến muốn chết muốn sống, có chút không tiếc hồn phi phách tán cũng muốn lưu lại đối phương. Thậm chí càng có chút liên thiên đạo cũng chưa biện pháp túc thế nhân duyên, liền tính qua âm hà bị tẩy đi tiền sinh ký ức, kiếp sau cũng làm theo có thể tìm đối phương, thấu thành một đôi. Như vậy xem ra, ngược lại có vẻ sinh tử cũng không như vậy quan trọng. Như vậy ví dụ cũng không ở số ít, yêu nhau hai người dùng hết hết thể biện pháp đều phải ở bên nhau, vô luận muốn trả giá cái dạng gì đại giới, đều có thể mắt đều không nháy mắt. Tuy rằng hắn không xác định tiểu đồ đệ đối dạ huyên cảm tình, có phải hay không cũng đạt tới cái này chính tự, nhưng chỉ là xâm nhập ma giới tìm phá chú phương pháp mà thôi, vì cái gì tiểu đồ đệ lại không muốn. Ứng Luân Vân Kiểu than một tiếng, lúc này mới buông trong tay bút, trầm giọng trả lời, ta đích xác thích tổ sư ra, nếu có thể nói, trả giá chút đại giới cũng không phải không thể. Nhưng là cái này đại giới cũng giới hạn trong trinh chúng ta mà thôi. Ta là huyền môn thượng sư, chú định vô luận ta có nghĩ, chỉ cần phát sinh xung đột đều sẽ đề cập tam giới. Cảm tình, kia vốn gì chính là chúng ta hai người sự, tự nhiên cũng chỉ có thể chúng ta hai người phụ trách. Nhưng tam giới vì cái gì phải vì chúng ta hai người cảm tình mô đơn? Bạch bạch mạo hiểm như vậy. Ứng luân sửng sốt. Ta đích xác hy vọng hắn sớm một chút tỉnh lại, có lẽ nói được đại nghĩa một ít, hắn thức tỉnh sẽ cho tam giới tăng thêm càng nhiều tự tin cùng lợi thế. Đối với tam giới tới nói, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Thậm chí như ngươi theo như lời, chỉ cần hắn tỉnh ma giới vấn đề đều không hề là vấn đề. Chính là lấy cớ chính là lấy cớ, lại nhiều lý do, đều không thể thay đổi ta là ở kéo tam giới mọi người xuống nước mục đích. Nhưng ta không thể đem chuyện này, bay lên đến tam giới mọi người trên đầu. Này trước nay đều không phải tam giới sự, mà là chúng ta hai sự. Vì làm tổ sư ra trước tiên thức tỉnh, đem tam giới chúng sinh đến nỗi nguy hiểm bên trong. Làm cho bọn họ cùng nàng cùng nhau thừa nhận, khả năng lọt vào ma giới điên cuồng trả thù nguy hiểm, nàng làm không được. Chính là dạ huyên hắn không giống nhau hướng luôn theo bản năng tưởng phản bác. Không có không giống nhau. Vân tiểu trực tiếp đánh gây hắn nói, lắc lắc đầu nói, có lẽ đối ta, đối với người, đối lao nhân tới nói. Tổ sư ra là một cái không thể thay thế được, quan trọng nhất người. Cho dù là trả giá bất luận cái gì đại giới, chúng ta đều sẽ không chút do dự. Nhưng là này đó. Quan người khác chuyện gì? Dựa vào cái gì đối với chúng ta quan trọng người, người khác cũng muốn trả giá đại giới. Mỗi người đều là một cái độc lập thân thể, ai còn không có một hai cái quan trọng người. Dựa vào cái gì chúng ta liền càng cao thượng. Hán thức khắc nói không nên lời lời nói. Ta là y ghế giả, ở ta trong mắt sinh mệnh cũng chỉ là sinh mệnh, đều giống nhau quý giá, không có ai càng quan trọng. Cảm tình là những thứ tốt đẹp, không phải dùng để hố người khác hoàng tử. Nếu ta vì một đạ tư dục, liền lôi kéo toàn bộ tam giới cùng nhau rơi vào nguy hiểm bên trong. Ta đây cùng kia không chuyện ác nào không làm ma tộc lại có cái gì khác nhau? ứng luôn ngây dại, ngơ ngác nhìn nàng nửa ngày, trong mắt tất cả đều khiếp sợ cùng phức tạp cảm xúc. một lát hắn mới làm như phục hồi tinh thần lại, đột nhiên có chút tự dễu cười ra tiếng, dùng chưa bao giờ từng có nghiêm túc biểu tình nhìn về phía vân tiểu nói, a, tiểu đồ đệ ngươi, thật đúng là làm người khiếp sợ. ta đột nhiên minh bạch, dạ huyên cái này lão bất tu vì cái gì sẽ nhịn không được, đối với ngươi xuống tay. liền đơn nàng này phân giác ngộ, sợ là liền bọn họ ba cái, đều là so ra kém. Thậm chí vừa mới có như vậy một khắc, liền hắn đều dâng lên một cổ mạc danh hổ thẹn cảm. Tính, dù sao dạ huyên sớm hay muộn cũng sẽ tỉnh, xác thật cũng không cần phải sốt ruột. Hắn lại lần nữa nhìn về phía vân Tiểu, trong mắt đột nhiên ám ám, làm như nhớ tới cái gì, chỉ tiếp cư nhiên là dạ huyên trước gặp ngươi, nếu là cái kia bạch hắn lời nói đến một nửa lại dừng lại, làm như nghĩ đến cái gì đáng sợ sự, vội vàng cơ cơ đầu run lên một chút. Ngươi nói được không sai, tổ sư ra, sớm hay muộn sẽ tỉnh. Vân Tiểu chậm rãi cúi đầu, thân hình đều héo héo, nhìn không tới kia trương diện than mặt, hiện tại nàng toàn bộ đều phản phất lộ ra khổ sở, làm như đắm chìm ở khí tức bi thương bên trong. Ứng Luân không ngọn nguồn có chút ấy nấy, tư khởi dị vang ở mình giới nhìn thấy, những cái đó đòi chết đòi sống si nam và nữ, nhịn không được mở miệng lộ ra nói, ai, kỳ thật đi, ngươi cũng không cần quá khổ sở. Còn không phải là lại chờ một đoạn thời gian sau, sẽ không ra cái gì vấn đề, hơn nữa ngươi cũng không cần quá nhọc lòng ma giới sự. Nó thật không ngươi tưởng như vậy nghiêm trọng. Không nghiêm trọng. Vân Tiểu mang chút nghi hoặc ngẩng đầu, trong mắt có cái gì chợt lóe mà qua, chớp hí mắt, dùng so ngày thường trầm thấp thượng vài lần thanh âm nói, chính là lần trước đều cùng tam giới khai chiến, còn không nghiêm trọng. Chương 339 trầm tỉnh chân tướng. Ta không phải ý tứ này. Ứng Luân lắc lắc đầu, thuận miệng mà ra nói, ta là nói, tiểu đồ đệ ngươi phía trước suy nghĩ nhiều quá, mà rồi vốn dĩ liền không phải vấn đề lớn. Liên thần tộc kia giúp ba hoa, hoa nhóm. Bị người dạy hư, mỗi ngày giải rắc cái gì ma giới uy hiếp luận. Kỳ thật nào có như vậy hồi sự. Lần trước huyết ma chỉ là một cái ngoại ý muốn mà thôi. Mặt khác đừng nói tấn công tam giới, phòng trường này sẽ đều sẽ không nghĩ ra ma giới. Không nói cái khác, ngươi tin hay không, liền tính ngươi hiện tại lẻn vào ma giới tìm được rồi giải chú đồ vật, ma giới cũng hoàn toàn sẽ không để ý. Ngươi không phải nói. Thi chú chính là ma thân sao. Vân tiểu hơi nhịu như mày, có thể đối tổ sư ra thi chú. Có thể thấy được khẳng định là có thủ án. Các nàng đi pha chú, sao có thể không truy cứu? Hắn là quá dễ nói chuyện, vẫn là quá không còn dùng được. Khu khu. Đương nhiên không phải. Ứng luôn bị sặc một chút, ho khan vài tiếng nói, cho nên ta mới nói tiểu đồ đệ ngươi tưởng quá nhiều lạc, ma giới hiện tại. Ách, dù sao ngươi yên tâm, liền tính ngươi đem hạ chú người đương hầu chơi, hắn cũng sẽ không mang theo ma tộc tới đánh tăm giới, ta bảo đảm. Húng chi ngươi chỉ là lấy đi, hạ chú chú khí mà thôi. Thật sự, kia chú khí trông như thế nào? nay ta cũng không biết, ta lại không thấy được hắn thi chú. Bất quá ngấm lại cũng biết, tuyệt đối sẽ ở trên người hắn. Nga! Ta đây đã biết. Cho nên nói tiểu đồ đệ, ngươi phía trước chính là suy nghĩ nhiều quá. Một cái pháp chú mà thôi, nào có ngươi tưởng như vậy phức tạp, kỳ thật. Từ từ, hắn lời nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt soát một bạch, lấy lại tinh thần nhìn về phía nàng nói, tiểu đồ đệ. Ngươi sẽ không từ lúc bắt đầu. Liên ở bộ ta nói đi. Ngoà tào, hắn vừa mới đều nói chút cái gì. Ha ha ha, như thế nào sẽ vân kiểu sắc mặt bất biến, động tác lại khoa trương sau này nhích lại gần, ánh mắt mọi nơi phiêu phiêu, kia gì. Mau giữa trưa, ta phải đi nấu cơm, ngươi hôm nay đưa đồ ăn phi thường không tối đâu. Dù sao cũng hỏi đến không sai biệt lắm. Nói trực tiếp đứng dậy liền hướng tới bên ngoài bước nhanh đi đến, vừa đi còn một phen giữ chặt vừa mới tiến vào bệnh ruột, thấp giọng giao đai nói Lão nhân, mau nắm chặt thời gian chuẩn bị cũng đủ pháp phủ, chúng ta khả năng muốn ra một chuyến xa nhà. Lao nhân, miêu miêu miêu. Ứng luân, cảm giác chính mình giống cái bị lừa gạt cảm tình tiểu nhược kê. Tiểu đô đệ đây là cố ý đi. Tuyệt đối đúng vậy. Thậm chí này mấy tháng qua vẫn luôn không có động tính, đều là đang chờ bộ hắn nói. Tiểu đô đệ. Quá gà tặc. Từ ứng luân kia bộ ra lời nói sau, vân tiểu lại đi tìm đang ở soạn bài quý phong, do hỏi về ma thần sự. Đích xác có ma thần. Nhưng hắn tồn tại, cũng chỉ là cái truyền thuyết mà thôi. Quý Phong trầm giọng giải thích nói, có phải hay không thật sự, ta cũng không thể xác định. Nói đến nghe một chút. Vân Kiều hỏi. Nghe đồn ở Thái cổ thời kỳ, sáng thế thần phách tam giới, định lục đạo. Thanh đục từ đây hai phần, thanh giả vì thiên, đục giả là địa. Sau thanh khí bên trong ra đời thần vương, từ đây thần tộc hương thịnh. Mà trọc khí bên trong ra đời ma thần, từ đây yêu ma hoành hành. Quý Phong đem truyền thuyết nói một lần. Nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu nói, thần vương cùng ma thần trời sinh đối lập, tranh đấu không ngừng từng dẫn tới thế gian rất nhiều lần lượt kiếp. Nhưng là truyền thuyết sớm tại Thái cổ thời kỳ, thần vương cùng ma thần cũng đã song song ngã xuống. Ngã xuống. Vân Tiểu sửng sốt một chút, ma thần đã chết. kia tổ sư ra trên người chú lại là sao lại thế này? Hắn sẽ không chính là cùng ma thần đánh nhau thần vương đi. Bọn họ ngã xuống ở nơi nào? Giống như hắn tinh tế nghĩ nghĩ, một lát mới nói, là ma giới một chỗ, đều vực sâu địa phương vượt sâu. Cho nên đồ ăn mới nói, vô luận nàng làm cái gì, đều sẽ không khiến cho ma giới cùng tam giới tranh chấp sao. Bởi vì ma thần đã sớm đã treo. Không đúng, Vân Tiểu ẩn ẩn cảm thấy này trong đó còn có cái gì chuyện khác, chỉ là nàng còn không có nghĩ kỹ Nhưng là trước mắt xem ra, nàng xác thật có thể đi ma giới đi một chuyến. Vân Tiểu hạ quyết tâm sau, không có vội vã xuất phát, mà là ước chừng chuẩn bị vài thiên. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng mới mở ra quỷ môn, đi minh giới. Trước khi đi, Vân Tiểu lại đi nhìn nhìn tổ sư ra, hắn vẫn là không có nửa điểm thanh tỉnh dấu hiệu. Cũng không có giống lần trước giống nhau, vô ý thức ôm nàng nửa ngày không buông tay, thoạt nhìn giống như là hoàn toàn ngủ rồi bộ dáng. Tuy rằng ứng luôn nói, chung chú cũng không có gì, tổ sư ra sớm hay muộn sẽ tỉnh, nhưng Vân Tiểu cũng không có như vậy lạc quan. Từ biết ma giới xong việc, nàng trong lòng liền ẩn ẩn có loại mạc danh bất an. Tổng cảm thấy hắn nếu là vẫn luôn không tỉnh lại, sẽ phát sinh sự tình gì. Nàng nói không rõ loại này dự cảm từ đâu mà đến, nhưng mỗi khi nghĩ lại lên, liền có loại nói không nên lời hoảng loạn. Cho nên nàng mới muốn mạo hiểm vào ma giới một chuyến, thử hỏi thăm một chút ma thần tin tức, tìm ra chú khí làm hắn mau chóng tỉnh lại. Lần này đi ma giới, nàng chỉ mang lên lão nhân một cái. Rốt cuộc ma giới không phải cái gì hảo địa phương, người càng nhiều càng là phiên thoái. Mà lão nhân thân có diêm la lệnh, xem như ứng luân người. Nghe ứng luân khẩu khí, hắn chưa bao giờ đem ma tộc để vào mắt. Thật muốn gặp sự, ứng luân cũng sẽ không mặc kệ. Mà nàng liền càng không cần lo lắng, tổ sư ra ở trên người hắn hạ quá thuật pháp, nguy hiểm thời điểm trực tiếp sẽ đem nàng truyền tống trở về. Cho nên hai người bọn họ đi là nhất thích hợp, cũng không có nói cho thiên sư đường bất luận kẻ nào. Hợp với đi hướng minh giới, cũng này đây áp giải niết thương hồn phách danh nghĩa. Niết thương hiện tại thân thể là chưa kinh luân hồi, trực tiếp đầu thai. Ứng luân nói không sai, chưa kinh luân hồi trực tiếp đầu thai hồn phách, đại cuộc đời này sau khi chết hồn thể hội bị tiêu hao đến cực độ suy yếu, niết thương bị ép vào địa phủ hồn thể đã nhược đến nhìn không thấy. nếu không phải lão nhân là Diêm La cảm ứng được hắn kia ti hồn khí, hợp với Vân Tiểu đều phải cho rằng hắn hồn phách đã tiêu tán, lại không có chuyển thế luân hồi cơ hội. chẳng qua hắn hiện tại hồn thể cũng cùng tiêu tán không sai biệt lắm, cũng không biết muốn ở âm trong sông dưỡng bao lâu mới có thể dưỡng đến hoàn chỉnh. hơn nữa đến lúc đó còn có phải hay không hắn cũng không thể xác định. Vân Tiểu cùng lão nhân nhanh nhẹn thu hồn. Mở ra quỷ môn liền đi minh giới. Đem niết thương cuối cùng một tia hồn khí đầu nhập vào âm hà, liền quay đầu đi minh phân cảnh. Về tổ sư ra chung chú sự, vân tiểu không có gạt Long Thường, rốt cuộc tổ sư ra ngủ say, hắn cũng là cảm kích người. Nghe được hai người muốn đi ma giới, Long Sư thúc ngay từ đầu là phản đối, rốt cuộc ai biết bên trong có cái gì. Không được, ta không đồng ý. Long Thường trực tiếp lắc đầu. Cùng ma giới chi chiến vừa mới đánh xong, đúng là nhất loạn thời điểm. Liền hắn đều thời khắc nhìn chằm chằm cái kia tạm thời phong ấn, liền sợ lại ra cái gì biến cố. Hiện tại tiểu sư điệt lại muốn vào đi, hắn lại như thế nào sẽ yên tâm? Đại sư thúc, ma giới tuy rằng hung hiểm, nhưng sẽ không có việc gì. Lão nhân vô vô ngực nói, ta trên người có diêm la lệnh, Ứng Luân cũng đáp ứng nếu là có nguy hiểm, hắn sẽ đem ta kéo về đi. Tiếp theo hắn lại kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh một chút, bọn họ kế hoạch cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ không có tính mạng chi du. Chương 340 đi trước ma giới. Long thường lại không có chờ hắn nói xong, trực tiếp một phen đem lão nhân đẩy ra, suốt ruột nói, ngươi tránh ra. Ta lo lắng chính là tiểu sư điệt. Đừng nói sư tôn hiện tại không có việc gì, liền tính là có việc, đại hắn tỉnh lại, phát hiện hắn tùy ý tiểu sư điệt như vậy mạo hiểm, cũng sẽ đánh gây hắn chân. Lão nhân, tốt xấu ta cũng kêu ngươi một tiếng sư thúc y. Đại sư thúc, ta trên người có tổ sư ra hạ thuật pháp. Vân tiểu đành phải đem ngày đó huyết ma đánh lén chuyện của nàng nói một lần. Giấu đi mội chỉ ôm một cái hùng đè ép nàng gần một canh giờ sự. Lại lần nữa bảo đảm chính mình sẽ không có chuyện gì, Long Thường mới bán tín bán nghi đồng ý. Ba người cùng đi cái kia lâm thời phong ấn ma giới biên giới, Vân Tiểu trực tiếp mở ra một cái nhập khẩu. Này phong ấn lúc trước chính là nàng bố, hiện tại chỉ là mở ra một cái nhập khẩu tự nhiên cũng dễ dàng, hơn nữa không ảnh hưởng toàn bộ phong ấn. Long Thường lão mụ tử dường như giao đãi nửa canh giờ những việc cần chú ý, tắc các nàng một đống pháp khí pháp phù. Mắt thấy đều tính toán từ bỏ thủ trận, đi theo bọn họ cùng nhau cùng đi. Hai người lúc này mới vội vàng nhập ma giới. Mới vừa một vượt qua phong ấn, Vân Tiểu liền lập tức động thủ ở bên cạnh bày một cái truyền tống trận pháp, chính là nàng mấy ngày qua cùng mọi người cùng nhau suy đoán ra vượt giới đại trận. Tuy rằng không biết ở ma giới có thể hay không dùng, bất quá dù sao cũng phải thử xem, cũng coi như là một cái đường lui. Hơn nữa nàng ở trận pháp càng thêm thượng nàng cùng lão nhân hơi thở, những người khác căn bản phát hiện không được cái này trận pháp cũng không thể sử dụng. Vân Tiểu qua tay đem một kiện điếu tuệ bộ dáng pháp khí đưa cho lão nhân, chính mình cũng móc ra một khối treo ở eo sườn. Cơ hồ là nháy mắt, hai người quanh thân đã bị màu đen hơi thở quấn quanh thượng, nhìn giống như là ma khí giống nhau, nhưng cùng chân chính ma khí lại hoàn toàn bất đồng. Chỉ là ngụy trang mà thôi, chỉ cần không động thủ, căn bản nhìn không ra tới. Đây là quý phong cho bọn hắn, có thể hoàn mỹ đưa bọn họ ngụy trang thành ma tộc. Hai người lúc này mới hướng tới ma giới thâm nhập mà đi. So với lần trước bị biển máu ớn thành màu đỏ, bốn phía chỉ có một mảnh đen nhánh, chỉ là nơi xa ẩn ẩn có màu xanh lục cu quang. Hai người dán lên ngay lập tức phủ hướng tới cái kia phương hướng một đường mà đi. Theo Quy Phong theo như lời, ma giới địa vực cực quảng, cụ thể bao lớn hắn cũng không rõ ràng. Nhưng là ma tộc giống nhau đều thích tụ tập ở Đông Nam, ma khí nồng đậm chỗ. Vào được hai người mới biết được, cái này ma giới rốt cuộc có bao nhiêu quảng, nguyên bản bọn họ còn tính toán, tìm mấy cái ma tộc tụ tập chấn nhỏ Hỏi thăm hỏi thăm tình huống lại nói. Kết quả vừa đi 3 ngày, dọc theo đường đi tuy rằng vài bước liền gặp được cái ma tộc, nhưng phần lớn đều không có cái gì thậm chí, chỉ biết cho nhau cắn ướt, hoàn toàn không có lý các nàng ý tứ, càng đừng nói gặp được huyết ma cái loại này chính tự. Nha đầu lão nhân thật sự nhịn không được ra tiếng hỏi, người nói. Chúng ta lần trước, sẽ không đem ma tộc diệt tộc đi. Bằng không như thế nào vài thiên cũng không thấy bình thường ma tộc. Vân Tiểu tưởng cho hắn một cái xem thường, tưởng được đến là rất mỹ. Đột nhiên, bốn phía ma khí bắt đầu kích động lên, làm như đã chịu cái gì triệu hoán dường như, cuồng phong đất bằng dựng lên, giống như gió lốc giống nhau hướng tới trên không thổi quét mà đi. Tới, hơn nữa ma lực thập phân cường, bất đồng với bọn họ trên đường nhìn đến, lão nhân đây là cái gì miệng quá đen. Vân tiểu phản xạ có điều kiện cấp hai người dán lên ẩn tức phủ xoay người trốn vào phía sau một chỗ loạn thạch mặt sau tranh né Ngay sau đó, đầy trời ma khí cuồn cuộn. Nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo cực nhanh thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa trên không. Hai người làm như ở đối chiến, vô số thuật pháp chính quần quận không ngừng hướng tới đối phương trên người ném đi. Trong lúc nhất thời khắp nơi đều là ẩm ẩm ẩm thanh âm. Nguyên bản còn tính bình thản mặt đất, tức khác bị các nàng thuật pháp lan đến, bị hoanh đến gồ ghề lồi lõm. Hợp với tránh ở loạn thạch đôi mặt sau hai người, cũng thiếu chút nữa bị hoanh khởi hòn đá trôn đi vào. Đại khái có thể đoán được là hai cái ma tộc ở đấu pháp. Nhưng liếc mắt một cái nhìn lại mặt đất một trận bụi đất phi dương, hơn nữa cách đến có chút xa, căn bản thấy không rõ trên không tình huống. Thẳng đến nửa khắc chung sau, có cái gì phanh một tiếng tạp xuống dưới, làm như phân ra thắng bại. Một đạo phẫn nộ thanh âm ở nơi xa vang lên, mang theo vải phần không chút nào che giấu sắc ý, diệp dai ngọn, ngươi lên rồi. Ta có từng đắc tội quá ngươi, ngươi vì sao nơi trốn cùng ta đối nghịch. Ừ, trên không lại truyền đến một tiếng hừ lạnh, chính ngươi đã làm cái gì không rõ ràng lắm sao. Ta chính là không quen nhìn người kia cố làm ra vẻ, trung hoặc nhân tâm sắc mặt. Ta sớm nói qua gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Diệp dai ngọn. Sự tình đều qua mấy trăm năm, ngươi vì cái gì còn muốn chết bắt lấy không bỏ. Phía dưới người lại càng thêm phẫn nộ rồi, cảm tình sự là không thể không chế. Vương sư huynh thích ta, ta cũng không có cách nào. Ta đã nói với hắn rõ ràng, ta căn bản là không thích hắn, ngươi vì cái gì còn muốn nhầm vào ta. Thiện nhân, cầm mồm. Trên không hình người là càng thêm phẫn nộ rồi, vô số thuật pháp tầm ầm ầm một trận lại lần nữa tạm xuống dưới, đừng cùng ta để Vương Tân cắt cái kia cặn bã, lúc trước là lao nương mắt mù mới có thể coi trọng hắn. Người ái nhặt rác rưởi liền cầm đi, không cần phải lại trở về ghê tầm ta. Kế thơ nhã, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, không có nam nhân liền không sống được sao? Ngươi nói bậy phía dưới người làm như bị khí tới rồi, một bên trốn tránh đối phương công kích, một bên phẫn nộ trả lời, ta luôn luôn thanh thanh bạch bạch. Cùng vương sư huynh chi gian càng là không có xấu xa, ngươi lại bôi nhọ ta, việc này ta đành phải bẩm báo thành chủ xử lý. Phi. Đối phương lại mắng đến càng thêm hăng say, thật là buồn cười, ngươi ta đều là ma tộc, ngươi tu vẫn là hồng trần quyết, cư nhiên nói chuyện gì thanh thanh bạch bạch. Toàn bộ cái phía đông ma thành, có bao nhiêu nhập mạc chi tân, chính ngươi số đến thanh sao. Cầm mồm. Phía dưới người thanh âm càng thêm lạnh, diệp dai ngọn, dị vãng ta xem ở vương sư huynh mặt mũi thượng, mới đối với ngươi nhiều phiên nhường Ngươi lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, ngươi thật khi ta sợ ngươi đi. A trên không người nhẹ a một tiếng. Chào phúng vị mười phần, càng thêm kiêu ngạo. Ngươi là bị người phụng đến lâu lắm, liền đầu gốc cấp phụng không có đi. Chỉ bằng ngươi một cái cấp thấp mà ma cũng dám nói loại này lời nói. Hôm nay người đám nam nhân kia nhưng không ở, ta cũng sẽ không đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Nói xong, hai người lại lần nữa chiến tới rồi cùng nhau, bốn phía ầm ầm ầm thanh âm càng thêm kịch liệt. Lão nhân cùng Vân Kiểu nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ đây là bất hạnh vây xem một hồi, ma giới sẽ bức đại chiến sao. Còn hư hư thực thực là hai nàng tranh một nam cầu huyết tiết mục Hơn nữa liền đơn bốn phía ma khí tới xem, hai người tu vi đều không yếu, đặc biệt là không trung hồng y hề phụ, cái kêu kêu diệp dai ngọt nữ tử càng cường. Hơn nữa hai người không thể bại lộ thân phận, chân chính động khởi tay tới, lao nhân cũng không thể bảo đảm ở không dẫn người chú ý dưới tình huống, đánh bại đối phương, đành phải trốn tránh không xuất hiện. Thẳng đến bên kia động tĩnh nhỏ xuống dưới Có bạch quang hiện lên, một người tiếng động biến mất, quả nhiên là cái kêu kêu diệp dai ngọt đánh thắng, chẳng qua một cái khác ma tộc giống như mượn từ cái gì thuật pháp bỏ chạy. Kế thơ nhã, có bản lĩnh đừng trốn. Lao nương có rất nhiều thủ đoạn thu thập ngươi cái tiện nhân. Diệp dai ngọt tức giận đến hùng hùng hổ hổ nửa ngày, một bộ muốn đem đối phương tổ tông tám đời đều lôi ra tới mắng một lần su thế, cuối cùng lại vẫn là khẽ cắn môi, hóa thành ma khí đang muốn đi, lại đột nhiên thân hình một đốn, người nào. Trường 341 tiến vào ma thành. Ngay sau đó liền nhìn đến một thân hồng y như hỏa nữ tử, bắt lấy một phen màu đỏ đậm trường kiếm, xuất hiện ở hai người đỉnh đầu. Nàng nguyên bản còn xem như kêu diễm trên mặt, bò đầy mang ngân, có vẻ có vài phần dữ tợn. Lao nhân chỉ cảm thấy trong lòng lộn bộ một chút, tào. Bọn họ trên người còn dán ẩn tức phù. Hắn không nghĩ tới này, phù đối ma tộc cư nhiên không có gì dùng. Cố tình loại này pháp phù thực dễ dàng làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra bọn họ thân phận. Hai người nhất thời đều cưng một chút, không nghĩ tới gặp được cái thứ nhất có tâm trí ma tộc liền phải đánh lên tới. Hai người đang nghĩ ngợi tới đối sách, như thế nào ở đối chiến thời điểm không làm cho mặt khác ma chú ý, thần kỳ chính là đối phương chỉ là cúi đầu nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái. Tâm mắt lướt qua bọn họ ngược cận tức phù, nguyên lai là đụng phải pháp phù bị định trụ xui xẻo quỷ, khó trách tránh ở này bất động. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần khinh bị nói, quả nhiên chỉ là không có gì dùng cấp thấp mà ma. Nói xong không đợi hai người phản ứng, trực tiếp liền hóa thành màu đen ma khí, hướng tới bên phải phương hướng bay đi. Hai người? Tình huống như thế nào? Cái này ma tộc, cho rằng bọn họ hai là bị định trụ. Bọn họ chỉ là cương một chút mà thôi a. Lão nhân có chút vô ngữ bắt lấy ngược gần tức phụ, biểu tình có chút một lời khó nói hết lên, đối phương thoạt nhìn đối pháp phù chút nào không hiểu biết ta. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không biết nên may mắn đối phương bằng cấp không cao hay là nên hối hận không nên đem phủ lấy ra tới hảo. Nha đầu, hiện tại làm sao bây giờ? Lão nhân lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Vân Tiểu. Vân Tiểu ngẩng đầu nhìn nhìn vừa mới cái kia ma tộc biến mất phương hướng, đuổi kịp vừa mới cái kia ma tộc, nàng nếu xuất hiện ở chỗ này, hẳn là ma thành cách nơi này cũng không xa. Lão nhân gật đầu, thu hồi ẩn tức phủ, chúng ta đây cũng không thể lại dùng pháp phủ, đến lúc đó ma nhiều để tránh bị người nhận ra tới, chúng ta dùng pháp khí bay qua đi thôi. Hán vội vàng lấy ra cố ý ngụy trang quá phát khí, trực tiếp cùng nhau ngự khí hướng tới phía bên phải phương hướng mà đi. Quả nhiên hai người cũng không có phi bao lâu, xa xa liền nhìn đến phía trước ma khí tận trời. Một tòa hình dạng có chút giữ tận ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tới phía chân trời. Ma ngọn núi phía dưới có cái sơn động thật lớn nhập khẩu, phía dưới hội tụ không ít ra ra vào vào ma tộc. Cùng các nàng một đường tới nhìn đến, những cái đó hình thù kỳ quái, không có gì ý thức ma tộc bất quá. Trong thành ma tộc đều là hình người. Sơn động phía trên viết bốn cái màu đen chữ to, khuê lược ma thành. Hai người nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại không khỏi nhắc tới tâm, cuối cùng là tới ma thành, kế tiếp chính là hỏi tham vực sâu tin tức. Bọn họ từ không trung hạ xuống, theo đại lưu bài vào đám kia vào thành ma tộc giữa, quý phong cấp pháp khí còn khá tốt dùng, không ai phát hiện bọn họ có cái gì bất đồng. Chỉ là mới vừa đi vài bước, liền thấy được phía trước cái kia quen mắt nữ tử áo đỏ, đúng là cái kia kêu, kêu diệp dai ngọt ma tu. Nàng so hai người sớm đến không được bao lâu, chính đôi tay ôm vai, vẻ mặt phẫn nộ đứng ở cửa thành, ánh mắt không ngừng ở vào thành trong đám người, qua lại tuần tra, làm như đang tìm cái gì. Lão nhân tức khắc mồ hôi lạnh liền xông ra, đối phương thực rõ ràng ở tìm cái kia chạy trốn tình địch, nhưng là bọn họ mới vừa cùng nàng gặp qua, thật đúng là sợ nàng sinh ra hoài nghi. Cố tình lúc này đã sắp bài đến cửa thành, trực tiếp rời đi ngược lại càng dẫn người chú ý. Lão nhân, đừng hoạt động. Vân Tiểu mở miệng nhắc nhở một câu. Bạch ruột nhìn nhìn vẻ mặt chấn định nghiêm túc vấn tiểu, không ngọn nguồn trong lòng định rồi định. Hay là nha đầu có nắm chắc đối phương nhận không ra, hắn tức khắc có tin tưởng. Vì thế ngừng tưởng quay đầu lại rời đi xúc động, đi theo nàng mặt sau hướng phía trước đi đến. Quả nhiên, kia nữ tử áo đỏ ánh mắt chỉ là từ bọn họ trên người đảo qua, cũng không có quá nhiều dừng lại, sau đó trực tiếp liền hướng tới bọn họ sau lưng người nhìn lại. Hai người thuận lợi vào thành. Lao nhân nhẹ nhàng thở ra, thẳng đến đi ra rất xa. Mới kéo kéo Vân Tiểu nói, nha đầu, người như thế nào biết nàng nhận không ra chúng ta. Vân Tiểu yên lặng thu hồi, vừa mới là làm hắn đừng dẫm đến chính mình chân nói. Không, nàng thật không biết, nàng cũng hoảng đến một bước hảo sao. Trước tìm cái đặt chân địa phương đi, nàng trực tiếp chuyển khai đề tài. Hai người lúc này mới bắt đầu đánh giá khởi này tòa ma thành tới, cùng nhân giới thành trì bất đồng. Toàn bộ ma thành kỳ thật là một cái thật lớn sơn động. Làm như đem sơn cố ý đào giống bên trong tầng tầng lớp lớp đều là đủ loại kiểu dáng động phủ. Trong lúc còn có từng điều đường phố công duyên hướng tới phía trên mà đi. Tương so với trong ấn tượng vai ác hang ổ âm trầm khủng bố cảnh tượng, ma thành trừ bỏ kiến trúc kỳ lạ điểm, bên trong lại ngoài ý muốn Sạch sẽ. Mặt đất sạch sẽ không nói, không chung còn phủ bay không ít các màu ánh quang, làm như từng điều đèn mang dường như bơi lội, đem toàn bộ ma thành chiếu dọi một mảnh sáng ngời. Ngay cả bên cạnh người ngẫu nhiên đi qua ma tộc, cũng là mặc đến chỉnh chỉnh tề. Nếu không phải trên người tản ra ma khí, cùng người thường cũng không có gì khác nhau. Bọn họ nguyên bản muốn tìm cái khách điếm linh tinh, hỏi thăm hỏi thăm ma giới tình huống. Nhưng dạo qua một vòng lại phát hiện, này trong thành phòng ở đến là rất nhiều, lại không có gì có thể tìm nơi ngủ trọ địa phương. liền bên đường cửa hàng đều thiếu đến đáng thương. Đang muốn tìm cái ma hỏi một câu vực sâu sự, đột nhiên một đạo hắc ảnh phanh một tiếng nện ở hai người trước mặt, nhìn như là một cái cấp thấp ma tộc, hai người túi đầu vừa thấy lại bị đối phương gương mặt kia hoảng sợ. Thật sự là... quá cay đôi mắt. Đối phương trên mặt làn da như là bị cái gì gặm cắn quá giống nhau, da thịt ngoại phiên, lại còn có chảy mủ, tản ra một cổ khó nghe xú vị. Hắn tóc dài dối tung, làm như thường xuyên dùng tóc che ở trên mặt, dẫn đối tảng lớn sợi tóc dán ở trên mặt, xa xa nhìn giống như là trên mặt dài quá mau dường như. Ngay cả thân là linh ý xem quen rồi miệng vết thương vẫn tiểu, sơ mùng một thấy đều bị hoảng sợ. Đừng nói bên cạnh lao nhân trực tiếp bật thuốc lên mà khẩu một câu, ngọa tào. nghe được lao nhân thanh âm, nam tử kinh ngạc một chút, cái thứ nhất phản ứng chính là bắt lấy sau đầu đầu tóc ngăn trở chính mình mặt. muốn bò dậy, lại tựa bị thương, căng hai hạ không căng đến lên. vân tiểu lúc này mới phát hiện, hắn tay giống như đã chặt đứt, chính công thành bất quy tắc độ cung. ngay sau đó, một người cao lớn ma tộc liền nổi giận đùng đùng từ phòng trong vội ra, trong tay còn cầm một kiện gậy gộc hình dạng pháp khí, một bên mắng, một bên đằng đằng sát khí đã đi tới không biết tự lượng sức mình tiểu tử, cư nhiên còn muốn chết ăn vạ động phủ không đi. Hôm nay ra ra sẽ dạy ngươi làm là ma. Nói lại xem xét bên cạnh lao nhân cùng Vân Tiểu, sửng sốt một chút, các ngươi cùng hắn là một đám. Vân Tiểu cùng lao nhân đồng thời lui một bước, cùng kêu lên nói, không phải. Vậy tránh ra điểm. Ma tộc trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, lại vô cố kỵ, chỉ thấy hắn toàn thân ma khí cuồn quận, dơ lên trong tay gậy gộc liền hướng tới trên mặt đất người tạp xuống dưới, biên đánh biên Một con hợp với mà ma đô không phải đổ vỡ cũng dám cùng ra giai đoạt đổ vỡ Như thế nào cảm thấy này ma mắng ma nói, cùng người mắng chửi người cũng không có gì khác nhau, đều là thích mở miệng liền làm thân thích thô tục. chương 342 một ngày tam thấy, kia ma tộc một côn đánh đến so một côn tàn nhẫn, trên mặt đất nam tử căn bản không địa phương trốn tránh, chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất kêu rên, trên người vốn là không nùng ma khí đều bắt đầu tán loạn, mắt thấy liền phải bị sống sờ sờ đánh chết kia tráng hán dạng ma tộc lại như cũ không có rừng tay y tứ. Lão nhân cao mày, này cũng quá độc các đi, theo bản năng muốn tiến lên, lại bị bên cạnh vần kiểu kéo một phen, một đạo rõ ràng truyền âm truyền vào nhi đế, đây là ma giới. Lão nhân sửng sốt một chút, lúc này mới tỉnh táo lại, quay đầu vừa thấy, quả nhiên bốn phía ma tộc không có một cái muốn tiến lên ngăn cản, làm như sớm đã xuất hiện phổ biến cảnh tượng, thậm chí ngay cả xem náo nhiệt hứng thú đều không có, trực tiếp liền đi qua đi, lúc này hắn muốn thật qua đi, liền quay ngựa. Mắt thấy kia ma tộc làm như đánh mệt mỏi, trực tiếp ngưng tụ ra đại lượng ma khí, một côn muốn kết quả đối phương. Đột nhiên một đạo hồng quang hiện lên, đánh vào ma tộc trong tay gậy gỗ thượng. Chỉ nghe được phanh một tiếng, gậy gỗ đột nhiên nổ thành mảnh vụn. Một đạo hồng đến có chút trói mắt thân ảnh, tức khác xuất hiện ở hai người bên cạnh, chỉ là dương lên tay. Một đạo ma khí phát ra, trực tiếp đem kia đánh người ma tộc đánh bay đi ra ngoài, phanh một thanh âm vang lên, nện ở trên mặt đất. Diệp. Diệp hộ pháp kia đánh người ma tộc rõ ràng nhận ra người tới, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, hợp với thân hình đều có chút run rẩy lên, bất chấp đứng dậy vội vàng lớn tiếng giải thích, ta, ta chỉ là thế hộ pháp giáo hấn một chút, cái này vong ân phụ nghĩa. Chuyện của ta, khi nào luôn được đến ngươi nhúng tay. Nữ tử sắc mặt chầm xuống, đầy trời uy áp tức khắc liền hướng tới đối phương mà đi. kia ma tộc cương trực khởi eo, lại lần nữa bị ép tới bỏ trở về trên mặt đất, trên người ma khi nháy mắt một tán, há mồm liền phun ra huyết tới. Mắt thấy liền phải trực tiếp bị áp chết, nữ tử lại đột nhiên thu hồi uy áp, lạnh lùng nói, lan. Ma tộc tức khắc mừng như điên, đầy mặt đều là sống sót sau thai nạn may mắn, là là là. Nói xong thế ngã lộn nhào đi rồi. Thẳng đến đối phương đi xa, nữ tử mới xoay người lại. Hai người lúc này mới thấy rõ đối phương bộ dáng, nhưng không khỏi trong lòng một lộn bộ, này còn không phải là ngoài thành cái kia đổi giết tình địch, tiêu diệp dai ngọt mội từ sao. Đây là cái dạng gì duyên phận, trong vòng một ngày đều nhìn thấy ba lần. Vân Kiểu cùng lao nhân nhìn nhau một chút, không chút do dự xoay người liền đi. Đứng lại. Nàng kia rõ ràng chú ý tới hai người, lạnh giọng ngăn trở bọn họ rời đi bước chân. Hai người cương một chút, rất muốn làm bộ không biết đối phương kêu chính là bọn họ, nhưng quanh thân dũng lại đây mà khí lại uy hiếp ý vị mười phần, bọn họ cũng chỉ cứng quá ra đầu ngừng lại. Mới vừa một hồi thân, cái kia minh diệm nữ tử áo đỏ trực tiếp liền đến trước mắt, nhẹ cao mày, trên giới đánh giá hai người liếc mắt một cái, mang theo chút nghi hoặc nói. Ta phía trước có phải hay không ở đâu gặp qua các ngươi? Hai người trong lòng bắt đầu đánh lên cổ, ẩn ẩn nghe được rớt áo lót thanh âm, lão nhân càng là theo bản năng muốn lắc đầu phủ nhận. Vân kiểu lại kịp thời kéo hắn một chút, trước một bước mở miệng nói: Chúng ta vừa mới vào thành thời điểm, gặp qua đại nhân. Hiện tại vội vã phủ nhận, ngược lại kỳ quái. Nữ tử làm như nghĩ tới cái gì, mày tức khắc thu đến cày sóng khẩn, hư lệnh một tiếng, chửi nhỏ một câu, cái kia tiện nhân nhưng trên mặt hoài nghi lại đánh tan không ít, vừa định muốn nói gì. Cái kia bị đánh đến chết khiếp nam tử, lại đột nhiên bỏ lại đây, ôm chặt nữ tử chân cầu xin lên. Ngọc nhi, ta sai rồi. Là ta mắt mù bị kế thơ nhã cái kia tiện nhân che giấu, bị nàng hại thành dáng vẻ này. Ta không phải cô ý muốn cô phụ ngươi, ta hiện tại mới biết được, người ta thích vẫn luôn là ngươi. Ngọc nhi, ta thật sự sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Kêu nam tử, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể lên, nôn ngữ kêu kêu một cái chân thành tha thiết. Chỉ là xứng với hắn kia khủng bố mặt, lại vô cớ đến người xem một trận ác hẳn. Đến là diệp dai ngọn, túi đầu nhìn về phía dưới chân nam tử, đột nhiên nhấc lên một cái có chút cố tình yêu thương tươi cười. Vương Sư Minh, ngươi thật sự biết sai rồi. Đúng vậy đúng vậy. Thấy nàng có nhả ra ý tứ, nam tử ánh mắt sáng ngời, càng thêm kích động sám hối nói, ngọt nhi ngươi tin tưởng ta. Ta thật sự biết sai rồi, sẽ không như vậy nữa. Kế thơ nhã nàng chính là cái tiện nhân, ngay từ đầu chính là hướng về phía ta mang nguyên tới. Trên đời này chỉ cần người đối ta là tốt nhất, phải không? Diệp dai ngọt trên mặt tươi cười càng sâu, biết sai liền hảo. Nàng túi đầu nhìn về phía trên mặt đất người, làm như một chút cũng không chê đối phương kia trường khủng bố mặt, thâm tình chân thành hướng tới đối phương vươn tay. Nam tử theo bản năng muốn đi đỡ, mắt thấy chính là một bộ cha nam cầu hợp, giai đại vui mừng trường hợp. Diệp dai ngọt lại đột nhiên tay gian vừa chuyển, không có giữ chặt đối phương tay, ngược lại trực tiếp một phen bóp lấy đối phương cổ, cả người khí lạnh bốn phía Gàn từng chữ một, sai rồi, vậy bị phạt đi. Nói, trực tiếp tay gian căng thẳng, ẩn ẩn chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cái gì bẻ gây thanh âm. Nam tử trong mắt hương phấn đều còn chưa rút đi, trực tiếp liền chặt đứt khí. Không ngừng là vân kiểu cùng lão nhân, hợp với Chu Vi xem mặt khác ma tộc, đều bị nàng đột nhiên trở mặt sợ ngây người. Nhìn về phía đối phương trong mắt, nảy lên vài phần kiêng kỵ biểu tình. Diệp dai ngọt lại mặt không đổi sắc, trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm dối giắm hoặc là không tha. Thậm chí còn trực tiếp ra tay, móc ra đối phương thi thể thượng ma nguyên, ghét bỏ nhéo nhéo, kế thơ nhã thật đúng là tàn nhẫn, cư nhiên chỉ cho người dư lại như vậy điểm ma nguyên. Nói xong trực tiếp hấp thu vào trong cơ thể. Ma tộc cùng các tộc bất đồng, ma nguyên chính là bọn họ lực lượng chi nguyên, ma nguyên càng lớn càng nhiều ma tộc lực lượng cũng càng cường. Theo ma nguyên biến mất, trên mặt đất kia cổ thi thể cũng biến thành cho bụi. Liệu lý song kia nam tử sau, diệp dai ngọt lúc này mới quay đầu tới, các ngươi hai cái. Vân Tiểu cùng Lão Nhân trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới đối phương còn nhớ rõ bọn họ. Nàng lại lấy một bộ tùy ý khẩu khí nói, bổn hộ pháp người hầu ngày hôm qua bị tiện nhân giết chết, nhất thời tìm không thấy thay thế, xem các ngươi thuận mắt, liền các ngươi thế thượng tùy ta đi thôi. Nói xong trực tiếp xoay người liền hướng tới phía trước mà đi, hoàn toàn không lo lắng bọn họ hay không sẽ đuổi kịp. Vân Tiểu ăn Lão Nhân, không nghĩ tới tùy tiện dạo cái ma thành cũng có thể gặp được mạnh mẽ chinh phó, bọn họ có thể cự tuyệt sao? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, thực rõ ràng bốn phía nhiều như vậy mà nhìn, thật đúng là không thể. Đành phải theo đi lên, nghĩ tìm cái cái gì cơ hội lại đào tẩu. Nhưng kỳ quái chính là, diệp dai ngọt câu nói kia rơi xuống, bốn phía ma tộc sôi nổi quay đầu nhìn về phía hai người bọn họ, một bộ bọn họ chiếm cái gì đại tiện nghi ánh mắt. Hai người trong lòng nghi hoặc, ẩn ẩn đoán ra cái này kêu diệp dai ngọt ma tộc, ở trong thành thân phận không bình thường. Lại kết hợp ngoài thành hai người đối thoại, Bọn họ đại khái cũng đoán được này trong đó cầu huyết có chuyện. Vừa mới bị nàng giết chết nam tử, hẳn là chính là hai người đánh nhau chung, tên kia cái gọi là Vương Sư Minh. Nam tử hẳn là ngay từ đầu cùng Diệp Giai Ngọt là một đôi, nhưng là di tình biệt luyến, cùng cái kia kêu, kêu kế thơ nhã nữ tử hảo. Kết quả đối phương lại là vì hắn mang nguyên, trực tiếp đem hắn biến thành phía trước bộ răng kia. Thật là hảo vừa ra, cầu huyết cha nam cốt truyện A. chương 343 vượt sâu bí mật. Hai người một bên ánh mắt giao lưu Một bên trầm mặc đi theo diệp dai ngọt phía sau, một đường hướng tới trong thành phía trên mà đi. Thẳng đến sắp tới đỉnh núi, đối phương mới ngừng lại được, xoay người giao đãi một câu nói, hôm nay trước tiên ở trong thành nghỉ ngơi một ngày, ngày mai hai ngươi lại tùy ta nhập vực sâu. Vực sâu. Hai người đồng thời cả kinh, lại không hảo trực tiếp hỏi, chỉ có thể áp xuống nội tâm kích động, ôm quyền trở về một câu, là. Lão nhân trong mắt xoay chuyển, nghĩ phía trước nghe được người khác đối nàng xưng hô, vội vàng lại hỏi một câu nói. Không biết Diệp hộ pháp, có không yêu cầu thuộc hạ chuẩn bị điểm cái gì? Không cần. Nàng ánh mắt khinh miệt quét hai người liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng nói, các ngươi giữ được chính mình mạng nhỏ là được. Nói xong bay thẳng đến đỉnh núi một tòa tầm mắt tốt nhất động phủ mà đi, chỉ thấy nàng trực tiếp dương tay vung lên, phát ra một đạo ma khí, phanh một tiếng đánh vào phía trước động phủ trên cửa, trực tiếp đem kia đại môn nổ tung. Ngay sau đó, một cái ma tộc từ bên trong vật ra, nguyên bản vẻ mặt sắc khí, ở nhìn thấy ngoài phòng Diệp dai sau. Đột nhiên túng. Không nói hai lời, nháy mắt hóa thành một đạo khói đen, phong giống nhau quát đi rồi. Diệp dai ngọt lúc này mới quay đầu lại giao đãi một câu, hôm nay liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Nói bước đi đi vào. Vân tiểu, lão nhân. Đột nhiên minh bạch, vì cái gì lớn như vậy một tòa thành, lại không có khách điếm. Nguyên lai like nơi này phòng ở tất cả đều là khách điếm, ai có bản linh ai trụ. Ma tộc tìm đặt chân mà phương thức, thật đúng là chính là tươi mát thoát tục đầu. Nghĩ lại tưởng vừa mới cái kia bị diệp dai ngọt bóp chết ma tộc, giống như cũng là bị cái kia tráng hán ma tộc đuổi ra tới. Cho nên nói bọn họ vừa mới chỉ là, ở đoạt phòng ở vào ở quyền. Khó trách mặt khác ma tộc đối trường hợp như vậy vô động với chung, nguyên lai là thói quen. Hai người đi theo đối phương đi vào, động phủ rất lớn, diệp dai ngọt làm như cũng không có gì muốn phân phó bọn họ, tiến phòng trực tiếp liền lên lầu đi. Không đến một lát bốn phía ma khí giống như là đã chịu lôi kéo dường như tướng tới thượng tầng hội tụ mà đi đối phương hẳn là bắt đầu tu luyện vân tiểu cùng lão nhân cũng không hảo tùy ý đi lại khiến cho diệp giai ngọt hoài nghi đành phải tìm dưới lầu một gian nhà ở tạm thời gian xếp xuống dưới vân tiểu cấp lão nhân sử ánh mắt để tránh truyền âm lật xe song song móc ra ngàn dặm kính văn tự giao lưu lên đối với diệp giai ngọt vì cái gì chỉ cần lựa chọn hai người bọn họ làm thay thế bổ sung đại tử bọn họ là tỏ vẻ hoài nghi rốt cuộc liền trong thành ma tộc phản ứng tới xem lấy thực lực của nàng Có rất nhiều ma tộc nguyện ý nàng lại cô đơn lựa chọn bọn họ, này hẳn là không phải trùng hợp, cũng không biết nàng rốt cuộc có tính toán gì không. Nhưng về hay không nhận ra bọn họ là ngoài thành kia hai người, điểm này hẳn là không phải. Bằng không phía trước ở cửa thành, nàng nên nhận ra tới. Hai người nguyên bản là tính toán tìm cơ hội rời đi, nhưng đột nhiên nghe được vượt sâu tin tức, lại có chút chần chờ Bọn họ tiến vào mục đích, chính là đi nơi đó tìm chú khí. Tự nhiên không thể dễ dàng buông tha cơ hội này. Đến nỗi về tiến vào vượt sâu cụ thể tin tức, bọn họ còn phải tưởng điểm biện pháp, lộng cái rõ ràng. Hai người ở ma thành nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau sáng sớm, diệp dai ngọt liền mang theo hai người xuất phát. Nguyên bản cho rằng liền bọn họ ba cái, không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp mang theo bọn họ hướng tới đỉnh núi tối cao chỗ mà đi, sau đó ngừng ở một chỗ đất bằng phía trên. Trên đất bằng đã tụ tập không ít ma tộc, thô thô nhìn qua có hơn một ngàn số, top 5 top 3, làm như đang chờ đợi cái gì. Đi thôi. Diệp dai ngọt đột nhiên duỗi tay chiều hai người đưa qua một khối đầu gỗ thẻ bài, nhìn nhìn phía trước người nhiều nhất địa phương. Đi gì? Lao nhân sửng sốt một chút, lại vẫn là căng ra đầu tiếp nhận lên tiếng, là. Hắn nhìn Vân Kiểu liếc mắt một cái, thấy nàng đưa mắt ra hiệu, mới xoay người hướng tới bên kia ma quần tụ tập phương hướng đi đến. Lúc này mới phát hiện bên kia đã bài không ít người, mỗi người trong tay đều cầm một khối không sai biệt lắm thẻ bài, lúc này mới phản ứng lại đây, phỏng chứng yêu cầu đăng ký linh tinh. Hắn bài một hồi, mới đưa trong tay thẻ bài đưa cho phía trước người. Đối phương lại kinh ngạc một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lao nhân, diệp hộ pháp thông hành bài. Đại nhân cuối cùng quyết định đi vào sao. Lao nhân không hiểu hắn ý gì, đành phải cười gật gật đầu. Đối phương cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đăng ký một chút, liền đem thẻ bài trả lại cho hắn. Đang muốn đi, bên cạnh một người ma tu lại vẻ mặt hâm mộ nhìn hắn một cái, mang theo vài phần toàn khi nói, ngươi vận khí thật đúng là hảo có thể tùy diệp hộ pháp cùng tiến vào vực sâu. xác thật là vận khí tốt. Lao nhân ha hả cười, trong mắt xoay chuyển mở miệng nói, diệp hộ pháp rất lợi hại sao. Kia đương nhiên. Người nọ quét hắn liếc mắt một cái, mang chút khinh bị nói, vừa thấy ngươi chính là mặt khác ma thành người, vào thành phía trước đều không hỏi thăm sao. Diệp hộ pháp chính là thành chủ giới, đệ nhất ma. Có thể đi theo bên người nàng, nhập vực sâu cũng có thể nhiều một phân bảo đảm. Ít nhất nhiều vài phần tồn tại ra tới hy vọng. Người nọ thốt ra mà ra. lão nhân đúng lúc run lên một chút, vượt sâu, như vậy hung hiểm sao? Người nghĩ sao? Người nọ cho hắn một cái, đây là vô nghĩa ánh mắt, kia chính là ma thần ngã xuống nơi, bên trong còn không biết tàn lưu hắn nhiều ít dư vi đâu. lão nhân ánh mắt mị mị, nghĩ đến ngày hôm qua vân kiểu giao đãi, cười đến càng thêm hòa khí, vội vàng quải con đem yêu cầu hỏi thăm sự, toàn bộ đều hỏi thăm một lần. Thế mới biết, cái gọi là vượt sâu là tình huống như thế nào? Nói tóm lại, chính là mấy tháng trước, Ma giới đột nhiên có dị động. Nguyên bản chỉ là biên vực ma thành khuê lược ma thành phụ cận, đột nhiên xuất hiện một phương đặc thù động phủ. Bên trong lộ ra ma khí cùng nguy áp, hợp với các ma thành thành chủ đều cảm thấy trong lòng run sợ. Hơn nữa bên trong sâu không thấy đáy, hoàn toàn thăm không rõ trong đó cụ thể tình huống. Sở hưu tiến vào bên trong người, cơ hồ tất cả đều không có ra tới. Chỉ có mấy cái may mắn tồn tại ra tới, lại mỗi người đều tu vi đại trướng, thậm chí có một lần tiến giai đại cảnh giới. Thực lực thẳng bức thành chủ ma. Phải biết rằng, ma giới tổng cộng mới có 10 mà ma thành, các vực thành chủ chiếm cứ một phương. Ai đều muốn áp người khác một đầu, nhưng vạn năm tới lại ai đều chinh phục không được ai. Hiện tại tăng lên thực lực cơ hội liền ở trước mắt, như thế nào không lệnh nhân tâm động. Đặc biệt là luôn luôn hung tàn, thả thực lực mạnh nhất biển máu thành chủ đột nhiên ngã xuống, ma giới hơn phân nửa địa bàn đều thành vô chủ nơi. Tuy nói kia chỉ là một mảnh không có gì giá trị hoang vắng nơi, nhưng ai sẽ ghét bỏ địa bàn đại đâu cho nên các thành sôi nổi tâm động, muốn tiến vào bên trong liều một lần. Cố tình bên trong cụ thể tình huống, lại không người biết hiểu, ngay cả những cái đó may mắn ra tới ma, cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Chỉ là lặp lại đề cập hai chữ, vượt sâu. Mọi người thế mới biết, nơi đây chính là trong truyền thuyết ma thần ngã xuống nơi, vậy xem như có thiên đại cơ duyên, cũng không quá. Đến bây giờ mới thôi, mười mà ma thành thành chủ, đã tất cả đều đi vào. Bao gồm khuê lược ma thành thành chủ, Mà Diệp Giai Ngọt chính là trong thành hộ pháp, thực lực chỉ ở sau thành chủ người. Chương 344 thân phận bại lộ. Hiện tại tụ tập ở chỗ này, đại bộ phận chỉ là hoài tò mò cùng tính toán đua một phen ma tộc nhóm. Bọn họ đều là ở chỗ này chờ truyền tống tiến vào vực sâu mà thôi. Lão nhân càng nghe liền càng kinh ngạc, rốt cuộc minh bạch mấy ngày qua, vì cái gì ma tộc như vậy an phận. Hoàn toàn không có muốn lại lần nữa xâm lấn tam giới ý tưởng, nguyên lai là bởi vì bên này có lớn hơn nữa dụ hoặc. Hơn nữa lúc trước tiến công tam giới huyết ma, còn chỉ là ma giới trong đó một cái thành chủ. Mà ma giới thành chủ, ước chừng còn có 9 vị. Cũng không biết chờ bọn họ tham xong được sâu thực lực đại trướng sau, có thể hay không lại đem đầu mâu nhắm ngay tam giới. lão nhân đem nghe được tình huống, nhất nhất dùng văn tự chuyển cho vấn tiểu lúc này mới hoài trầm trọng tâm tình đi rồi trở về. Cái kia kêu, kêu diệp dai ngọt ma tộc, còn đứng tại chỗ. Thấy hắn trở về, không thế nào để ý nhìn hắn một cái, sau đó lấy về trong tay hắn một bài. Lão nhân ngầm hướng tới Vân Kiểu sử cái ánh mắt, ý bảo nàng tìm cơ hội xem ngàn dặm kính, sau đó liền chạm trở về Diệp dai ngọt phía sau, tiếp tục chờ đợi. Mấy người cũng không có chờ bao lâu, không đến 15 phút bộ dáng, bốn phía đột nhiên tối sầm lại, toàn bộ trên đất bằng không xuất hiện một bóng ma thật lớn. Bọn họ to mò ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy không trung đột nhiên giáng xuống một đoàn đen như mực như mâm tròn giống nhau, bốn phía mê mạn một tầng giống tựa xương khói giống nhau đồ vật. Hiện trường tức khắc một tĩnh sôi nổi kích động ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Thằng đến kia mâm tròn hoàn toàn hạ xuống, bọn họ lúc này mới thấy rõ, đó là một cái thật lớn phi hành pháp khí. Mặt trên có khắc phức tạp phù văn. Chờ đợi đã lâu chúng ma, lập tức phía sau tiếp trước phi thân đứng thẳng ở kia pháp khí phía trên, thực rõ ràng bọn họ chờ chính là cái này. Diệp dai ngọt cũng đi tới, vân tiểu cùng lao nhân lập tức đuổi kịp. Thằng đến tất cả mọi người thượng cái này mâm tròn pháp khí, nó mới chậm dai hướng tới trên không thăng đi, pháp khí phi thật sự chậm. Ước Trừng Hoa 15 phút mới miễn cưỡng lên tới tầng mây. Lão nhân chính nghi hoặc, ma tộc lại không phải không thể phi, vì cái gì muốn cưỡi như vậy chậm pháp khí? Lại đột nhiên cảm giác được một cổ khủng bố uy áp từ phía trên truyền xuống, dưới, kia uy áp thập phần kỳ quái, không giống bình thường giống như trọng vật áp thân cảm giác, mà là tự đáy lòng tràn ra một loại không ngọn nguồn sợ hãi cảm, làm người nháy mắt có loại muốn phủ phục trên mặt đất xúc động cảm. Cơ hồ là ở uy áp buông xuống nháy mắt, mâm tròn phía trên liền dâng lên một đạo màu trắng phong ngự đem mọi người hộ ở bên trong. Mọi người trong tay đầu gỗ bải cũng sáng lên màu trắng ánh sáng nhạt, trên người uy áp tức khắc tiêu hơn phân nửa. Chỉ là như cũ tồn tại, có chút tu vi thấp mà mà, thậm chí trực tiếp liền ghé vào mâm tròn phía trên, khởi không được thân. Hán tức khắc minh bạch vì cái gì đại gia muốn thừa này mâm tròn, nguyên lai like là ngăn trở này mạc danh uy áp dụng. Nhập khẩu tới rồi, cũng không biết là ai đột nhiên kinh hô một tiếng, chúng ma tức khắc xôn xao lên, lao nhân tò mò mọi nơi nhìn nhìn. Lại không có nhìn đến cái gì nhập khẩu Chính nghi hoặc lại phát hiện chúng ma tất cả đều nâng đầu nhìn về phía trên không Hán vội vàng cũng đi theo vừa nhấc đầu Tức khác hoảng sợ Chỉ thấy bọn họ phía trên Đột nhiên xuất hiện một cái đen như mực cửa động Kia cửa động làm như sinh sôi đem không chung xé rách một cái khẩu tử giống nhau Miệng há hốc nổi tại mọi người đỉnh đầu Mà bên trong chính quần quận không ngừng tràn ra đen nhánh như mực ma khí Rõ ràng nhìn chỉ là một cái đổi chiều nhập khẩu Lão nhân lại không khỏi từ bên trong cảm giác ra một cổ vô pháp kháng cự sợ hãi cảm, làm như chỉ cần tiến vào bên trong, sẽ hợp với hồn phách đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ cảm giác, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Đây là vực sâu. Bọn họ, thật sự muốn vào đi sao? Hắn nhược nhược quay đầu nhìn về phía bên cạnh vấn tiểu, đối phương từ trước đến nay nghiêm túc trên mặt, lại không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là ngẩng đầu nhìn phía trên động, trong mắt hiện lên một tia mạc danh, là ảo rất sao? Nàng như thế nào cảm thấy cái này động có chút, thân thiết. Không đợi nàng nghĩ lại, pháp khí thượng ma tộc nhóm đã phi thân dựng lên, phía sau tiếp trước hướng tới trên không bay đi, hoàn toàn đi vào kia phương trong bóng tối. Đi. Phía trước diệp dai ngọt cũng nói một tiếng, lại không có trực tiếp phi thân mà thượng, ngược lại xoay người lại, một tay chảo một cái, kéo hai người liền hướng tới trên không bay đi lên. Hai người còn tới không phản ứng, liền theo nàng hoàn toàn đi vào vượt sâu bên trong. Bọn họ chỉ cảm thấy quanh thân đột nhiên chật lạnh. Trước mắt tức khắc một mảnh đen nhánh, lại vô nửa điểm ánh sáng. Ẩn ẩn cảm giác xuyên qua cái gì, không đến một lát liền rơi xuống đất. Diệp dai ngọt buông lòng tay, nhưng là bốn phía như cũ là một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy. Một lát phía trước ánh lửa chợt lóe, trung quanh sáng lên. Diệp dai ngọt lâm thời gọi ra một đoàn màu tím ngọn lửa chiếu sáng. Trước mắt trống giống một mảnh, chỉ có một mảnh vô tận hắc. Bốn phía càng là một mảnh yên tĩnh, hợp với côn trùng đều vang linh tinh tạm tâm đều không có, an tĩnh, có chút thấm người. Những người khác đâu? Lão nhân nhịn không được mở miệng hỏi. Nơi này trừ bỏ bọn họ ba cái bên ngoài, không còn có bất luận kẻ nào ảnh, hợp với vừa mới cùng nhau tiến vào vực sâu ma tộc đều không có nhìn đến nửa chỉ. Tiến vào vực sâu vị trí không chừng, nếu không đề cập tới trước chuẩn bị, sẽ rất vào bất đồng địa điểm. Diệp dai ngọt khó được đáp lại một câu, cho lão nhân một cái khinh bị ánh mắt, ngươi cho rằng bổn hộ pháp vì sao sách theo các ngươi cùng nhau tiến vào? Nguyên lai like nàng là vì sợ bọn họ đi là sao? lão nhân tắc một chút, lập tức lại thay một bộ lấy lòng tươi cười, diệp hộ pháp cao kiến. Hừ. Diệp dai ngọt lại đột nhiên hừ lạnh một tiếng, quét hai người liếc mắt một cái nói, đường trang, nơi này đã không có những người khác. Ta nếu đã mang các ngươi vào được, như vậy, cũng nên đem các ngươi trên tay bảo vật giao ra đây đi. Cái gì? Hai người đồng thời sửng sốt một chút, ý gì? Còn tính toán tiếp tục chứa đi sao? Diệp dai ngọt biểu tình lạnh hơn, cả người ma khi bắt đầu cuồn cuộn lên. Các ngươi sẽ không cho rằng, ta thật sự yêu cầu cái gì đãi từ đi. Nếu không phải đối với các ngươi trên người pháp bảo cảm thấy hứng thú, ta cần gì phải mang các ngươi tiến vào nơi này? Lão nhân là thật ngốc, tuy rằng đoán được nàng mục đích không thuần, đột nhiên biến sắc mặt cũng không kỳ quái, nhưng pháp bảo là cái quỷ gì? Diệp hộ pháp lời này ý gì? Có phải hay không hiểu lầm? Chúng ta trên người cũng không có cái gì đặc biệt đồ vật. Thật sự không hiểu sao? Diệp dai ngọt mặt tức khắc trầm xuống dưới, trong mắt trồi lên rõ ràng sắc khí. Ừ, các ngươi giấu đến quá người khác, lại không thể gạt được ta. Nàng lại lần nữa quét hai người liếc mắt một cái, đột nhiên lộ ra một cái, phía trước ở ma thành giết cái kia nam tử khi giống nhau như lúc tươi cười. Thôi, tả hữu nơi này không người, chỉ cần giết các ngươi, lại lấy pháp bảo cũng là giống nhau. Lão nhân trong lòng hoảng hốt, vội văng nói, Diệp hộ pháp, ngươi thật sự là Lão nhân, vân tiểu lại đột nhiên ra tiếng, ngăn cản hắn suốt ruột bịa giải, nhìn phía trước Diệp giai ngọt liếc mắt một cái. Ra tiếng nhắc nhở nói, nàng nói nơi này không có người khác. a, lão nhân sửng sốt một chút, ngây người một lát, mới đột nhiên phản ứng lại đây, ngọa tào. Đối Nga. Nơi này lại không phải ma thành, không có khác ma tộc, hắn sợ cái ma a, Tức nàng. Nói xong trực tiếp dương lên tay liền gọi ra trong túi chữ vật tiên kiếm. chương 345 vực sâu chân tướng. lão nhân cũng không dài dòng, trực tiếp huy động trong tay kiếm, một cái pháp quyết liền đánh qua đi. Đến là Diệp Giai Ngọt bị đột nhiên động thủ lão nhân hoảng sợ. Vội vàng điều động ma khí muốn ngăn trở đối phương công kích, lại không nghĩ mới vừa gọi ra ma khí, trực tiếp bị đối phương nhất kiếm liền đánh tan. Sắc bén kiếm khí, càng là thiếu chút nữa hợp với cánh tay của nàng một khối tức xuống dưới. Diệp Giai Ngọt thân ảnh chật lué, lập tức thối lui đến trăm mét ở ngoài, vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía đối diện hai người, này không phải ma tộc thuật pháp. Các ngươi là tiên tộc. Phi. Ngẹn một đường lao nhân, trực tiếp phi một tiếng nói. Ai là đê tiện vô sỉ, ích kỷ hẹp hỏi, không hề điểm mấu chốt hạ lưu tiên tộc. Vân Tiểu, tiêu Cự lớn lên hình dung tử là cái quỷ gì? Ngươi suy xét quá tiên tộc cảm thụ sao? Đừng quên Huyền môn đệ tử hiện tại tất cả đều thành tiên uy. Diệp Gai ngọt trên mặt cũng co tức giận, xem hai người ánh mắt lại vô nửa điểm coi khinh, bắt đầu điều động toàn thân ma khí công kích lại đây. Lão nhân cũng trực tiếp đón đi lên, hai người chiến tới rồi một hồi, đến là Vân Tiểu không có động thủ ý tứ, Diệp Gai ngọt thực lực không tồi. Nhưng là xa không đến lúc trước huyết ma trình độ, nơi này tuy rằng là ma giới, lấy lao nhân thực lực, cũng đủ có thể ứng phó. huống hồ nơi này không có người khác, bọn họ căn bản không cần phải che giấu tung tích. Quả nhiên, không đến 30 phút công phu, diệp dai ngọt cũng đã chống đỡ không được, liên tiếp bị lao nhân thuật pháp đánh trúng, chịu không nhỏ thương, trên người ma khí cũng có tán loạn xu thế. Cố tình lao nhân còn thập phần tiện móc ra một đống pháp phù thiên nữ tán hoa hướng tới đối phương giải đi. Làm nàng căn bản không có địa phương có thể tránh né, cuối cùng thậm chí còn móc ra tổ sư ra bánh quy nhỏ. Lao nhân, ngươi tỉnh điểm. Vân Tiểu khỏe miệng chịu chịu, ngăn trở lão nhân lãng phí hành vi. Trên tay nàng đồ ăn vật chữ hàng cũng không nhiều lắm, căng không dậy nổi như vậy lãng phí. Đã hoàn toàn đánh hải lão nhân, lúc này mới vẻ mặt tiếc nuối thu lên. Bên kia diệp dai ngọt lại ánh mắt tối sầm lại, thừa dịp lao nhân phân tâm khẽ hở, thân hình chật lóe, hóa thành một đạo màu đen lưu quang nắm chặt trong tay vũ khí liền xông thẳng mặt sau vân tiểu mà đi. Ai? Người lão nhân căn bản không kịp ngăn cản, Diệp dai Ngọt cũng đã tới rồi vân kiểu trước người, liền phải đánh lén thành công. Đột nhiên, âm vang một tiếng sấm vang, một đạo cự thô đỏ đậm tia chớp lăng không mà xuống, thẳng tắp đánh vào nàng trên người, nháy mắt đem nàng nướng thành tiêu hồ sắc. Nhân tiện trên mặt đất bổ ra cái nửa thước bao sâu hô tới. Diệp dai Ngọt vốn là bị lão nhân đánh đến không sai biệt lắm tán xong ma khí, nháy mắt tinh quang. Lão nhân lúc này mới chạy tới, hướng tới trong hầm tản ra tiêu hổ vị bóng người thật sâu thở dài, nói xong vừa mới câu nói kia, người hả tất đâu. Ta thuật pháp đều là nha đầu giáo. Đánh lén liền tính, còn tuyển cái địa ngục hình thức đối tượng. Ma tộc đều như vậy mắt mù sao. Diệp dai ngọt cá chết giống nhau nằm liệt ngay hố, đã hoàn toàn bị phách đến liền bỏ ra tới sức lực đều không có. Một đôi mắt lại như cũ hung hăng trừng hướng hố biên lão nhân, trong mắt tràn đầy đều là không cam lòng. Làm như có lòng tràn đầy mờ mờ tờ tưởng ném lao nhân trên mặt. Ngươi thờ mờ sớm nói a, Nói đi, ngươi vì sao cảm thấy chúng ta trên người có cái gì phát bảo? Vân Tiểu túi đầu nhìn về phía đáy hố người hỏi. Diệp dai ngọt bị phách đến cháy đen trên mặt, tao mày, lại không đáp lời ý tứ. Vậy ngươi đối này vực sâu, lại có cái gì hiểu biết? Nàng hư lệnh một tiếng, thập phần không phối hợp chuyển khai đầu. Không nói liền tính. Vân Tiểu cũng không có nhất định phải đáp án ý tứ, quay đầu nhìn về phía bạch nói. Lao nhân, động thủ, hào liệt. Lao nhân rơ lên trong tay kiếm. Từ từ, thấy bọn họ là thật sự không hề hỏi, Diệp dai ngọt trong mắt hiện lên một đường sợ hãi, vội vàng ngăn cản, ta nói. Ta có thể đem chính mình biết nói, trong vực sâu sở hữu tin tức đều nói cho các ngươi. nhưng là, các ngươi cần thiết đáp ứng ta, cho ta một cơ hội, làm ta thân thủ giết kế thơ nhã cái kia tiện nhân. Các ngươi cho ta hạ kỳ chú, chỉ cần một tháng là được. Một tháng lúc sau, kỳ chú bốc phát. Ta làm theo cũng sẽ chết. Nàng đối kia tiểu tam thật đúng là chính là hận đến thâm trầm á. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết, đánh nhau có thể thua, tiểu tam cần thiết chết sao? Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nghĩ lại này đối bọn họ tới nói, cũng không có cái gì tổn thất, lại còn có có thể được đến bực sâu tình báo, nói đi. Không được, các ngươi trước đến thể, không chúng đổ thay đổi. Diệp dai ngọt vẻ mặt không tín nhiệm nhìn về phía bọn họ, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu, đối ma thần thể. Ma thần cái quỷ gì? Không đúng. Ma thần lời thề đối với các ngươi không có ước thúc bọn họ còn không có mở miệng, nàng lại chính mình là đổ, vội vàng sửa lời nói, các ngươi là tiên tộc, vậy đối. Đối thần vương thể, không sai, đối thần vương thể các ngươi mới sẽ không gặp ta. Chuẩn xác mà nói chúng ta là nhân tộc. Vân tiểu mở miệng, thần vương gì đó cũng vô dụng. A, nhân tộc. Diệp dai Ngọt toàn bộ ma đô ngọ bức, vẻ mặt không dám tin tưởng, trên mặt xuất hiện nồng hậu mê mang chi sắc, một lát mới mang chút không xác định ra tiếng nói, kia Các ngươi có người vương sao? Vân Tiểu. lão nhân. Cái này ma tộc có phải hay không đầu góc nơi nào lậu thủy? Vân Tiểu khẽ miệng hơi chiều chiều, than một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, ngươi không đến tuyển, hoặc là nói hoặc là hiện tại chết. Diệp dai ngọt cháy đen mặt nhăn lại, một lát nhắm mắt, mới làm như thỏa hiệp mở miệng nói, ta đối vực sâu biết đến cũng không nhiều lắm. Phải nói toàn bộ ma giới hiểu biết đều hữu hạn, So với mặt khác ma tộc, ta cũng chỉ là từ những cái đó tồn tại đi ra ngoài ma tộc trong miệng biết. Nơi này kỳ thật cũng không phải cái gì bí cảnh động phủ, mà là một khác phiên thiên mà, độc lập với chúng giới ở ngoài một khác giới. Một khác giới. Lao nhân kinh hô ra tiếng, nơi này cư nhiên là mặt khác một giới. Diệp gia điểm tâm ngọt gật đầu, tiếp tục nói, nơi này vô biên vô tận, không ma biết nó rốt cuộc có bao nhiêu đại. Tầng cao nhất tựa như như bây giờ một mảnh hoang vu, liền quang đều không có. Tầng cao nhất. Vân Tiểu chú ý tới cái này từ ngữ mấu chốt. Không sai. Diệp gia ngọt không có dầu dêm nói. Này một giới là phân tầng, chúng ta tiến vào chỉ là tầng thứ nhất. Nơi này có so bên ngoài nồng đậm gấp 10 lần ma khí, lại là trống không một vật. Nếu vận khí tốt, có thể gặp được truyền tống đến phía dưới trận pháp. Nơi đó mới là chân chính nguy hiểm địa phương. Có vô số khủng bố khó do ma vật, vài thứ kia thập phần cổ quái, bọn họ có chúng ta hoàn toàn không hiểu biết lực lượng, bất đồng với thiên địa người bất luận cái gì một giới năng lực. Lại lợi hại ma tộc, đều hoàn toàn không có đánh trả chi lực. Người cụ thể nói nói Hạ tầng rốt cuộc là bộ dáng gì? Lại có chút cái dạng gì ma vật? Lão nhân hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nàng càng nói mày liền nhăn đến càng sâu. Khi sâu một hơi nói, những cái đó may mắn tồn tại đi ra ngoài ma tộc. Mỗi người nói đều không giống nhau. Những cái đó thành chủ nhóm cảm thấy, có thể là bởi vì hạ tầng địa giới so thượng tầng càng quảng, cho nên bọn họ phân biệt bị chuyển tới bất đồng địa phương. Nhưng là, ta lại không như vậy cảm thấy. Trên mặt nàng xuất hiện chút do dự. Vân Kiểu trực tiếp hỏi, nói như thế nào? chương 346 thấy thứ đánh thứ. Ta hỏi thăm bọn họ tiến vào sau, nhìn đến đồ vật, còn có mọi nơi hoàn cảnh, chi gian kém quá mức khác biệt, tựa hồ hoàn toàn không có tương thông chỗ, cho nên nàng ngẩng đầu, nhìn về phía hai người nói, ta cảm thấy nơi này khả năng không ngừng hai tầng. Bên trong phòng trừng còn có càng sâu, càng khủng bố địa giới. Thượng tầng những cái đó truyền tống trận, chỉ là đưa bọn họ phân tán đến các tầng mà thôi. Như vậy trận pháp mỗi tầng hẳn là đều có. Cái gọi là ma thần ngã xuống nơi, hẳn là liền ở nhất hạ tầng. Hai người trầm mặc, biết chính mình đã không ở ma giới, mà là tiến vào một phương hoàn toàn không hiểu biết giao diện cũng đã thực kinh người, không nghĩ tới bên này còn như vậy nguy hiểm, bên trong đồ vật, thậm chí so ma tộc còn muốn đáng sợ. Nhà đầu. Làm sao bây giờ? Lao nhân thói quen tính nhìn về phía người bên cạnh. Vân tiểu trầm mặc, một lát mới chậm rãi đứng lên, cảm ứng một chút bên cạnh người trong túi chữ vật chuyển tống phủ xác định không thành vấn đề sau. Lúc này mới ra tiếng nói, đi thôi, trước tìm cái có thể truyền tống đến hạ tầng trận pháp nhìn xem. Chỉ mong nàng có thể xem hiểu một hai phần. Xuất phát từ đối nha đầu mù quáng tín nhiệm, lão nhân không có ý kiến, trực tiếp vô vô áo giải thượng hôi liền đứng lên, còn chủ động móc ra một trương nhờ phủ, phát ra bạch sắc quan mang, chiếu sáng lên bốn phía. Hai người cũng không có nhiều trí hoãn, trực tiếp tìm cái phương hướng liền hướng tới phía trước mà đi. Như Diệp Giai Ngọt nói giống nhau, nơi này thật là một mảnh hoang vu nơi. Mọi nơi nhìn lại trừ bỏ đen như mực một mảnh, cái gì đều không có. Bọn họ ngôi cách một đoạn đường, liền dừng lại cẩn thận cảm ứng mặt đất hay không có trận pháp dao động. Nhưng đi rồi thật lâu, như cũ không có phát hiện nửa điểm dấu vết. Đến là phía sau không xa không gần đi theo cái khập khiêng thân ảnh, bọn họ đi nàng cũng đi, bọn họ đình nàng cũng đình, một bộ quyết tâm muốn ăn vạ bọn họ bộ dáng. Người đi theo chúng ta làm gì? lão nhân thật sự nhịn không được, quay đầu lại trường hướng nào đó tiêu hồ thân ảnh, thay đổi chủ ý không muốn sống nữa sao. Theo non nửa thiên diệp dai ngọt cứng đờ, trên mặt hiện lên một ít kinh hoàng chi sắc, sợ hãi nhìn hai người liếc mắt một cái, một lát mới cắn răng một cái nói, ta, ta đi theo các ngươi có thể sống. Ha, lão nhân ngây người một chút, cô nương này đầu góc lại trứng thủy, vừa mới còn cầu bọn họ không cần sát đâu, lúc này lại nói đi theo bọn họ có thể sống. Cái quỷ gì? Ta, ta có cái gì năng? Có thể từ người khác trên người nhìn đến một ít tương lai sẽ phát sinh sự tình, chỉ là không quá rõ ràng. Diệp dai ngọt cắn chặt rằng, làm như hạ định rồi cái gì quyết tâm, cũng không có dấu dếm, trực tiếp mở miệng nói, ngày đó ở ngoài thành, ta từ các ngươi trên người thấy được một đường sinh cơ. Chỉ có đi theo các ngươi bên người, ta mới có thể từ này vượt sâu bên trong tồn tại trở về, ta chỉ có thể đi theo các ngươi. Ngươi có thể đoán trước tương lai. Lão nhân ngần người, tuy nói huyền môn có bạc tính này một đạo, nhưng phần lớn cũng chỉ là một ít xem khí hoặc là chắc thiên mệnh linh tinh sự giống nhau không chiếm được chuẩn xác đáp án hơn nữa tương lai đều là không ngừng biến hóa giống nàng loại này có thể trực tiếp nhìn đến tương lai thật đúng là lần đầu tiên nghe nói nói như vậy ngươi kỳ thật đã sớm nhận ra chúng ta vân tiểu hỏi diệp dai ngọt trầm rãi gật gật đầu ta cho rằng các ngươi chỉ là cấp thấp mà ma nguyên bản là không tin các ngươi có thể có cái gì đại bản lĩnh huống hồ lúc ấy các ngươi là bị pháp phù định trụ khẳng định là sống không được Kết quả các ngươi lại vào thành, mới cho rằng các ngươi trên người có cái gì phát bảo, cho nên nàng mới cố ý tiếp cận bọn họ tính toán đoạn bảo, kết quả mới biết được bọn họ căn bản là không phải ma. Sắc thật lấy thực lực của bọn họ, có lẽ thật đúng là có thể ngăn trở đã leo lên thượng thành chủ kế thơ nhã. Vân Kiểu trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, theo bản năng nói, ngươi cùng cái kia kêu, kêu kế thơ nhã, rốt cuộc có cái gì liên hệ. Nàng thật đúng là không tin, chỉ là bởi vì đối phương tái rồi nàng nguyên nhân. Nhìn nàng ở trong thành đối cha nam không chút nào nương tay hành động, thế nào cũng không giống cái gì tình thâm ý cho người, huống hồ nàng vẫn là ma tộc. Diệp dai ngọt lại sắc mặt biến đổi, làm như nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, này mấy trăm năm qua, nàng vẫn luôn cùng ta đối nghịch, phàm là ta có nàng liền phải cướp đi. Gần nhất ta càng là từ kế thơ nhã trên người nhìn đến, ta sẽ chết thảm ở tay nàng thượng tương lai, ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết, cho nên ngay từ đầu liền kế hoạch hảo, chờ vào vượt sâu lúc sau tìm cơ hội trước một bước giết nàng. Nguyên lai like như vậy, còn tưởng rằng là ra cầu huyết kịch, không nghĩ tới lại là cầu sinh nhớ. Nhưng nàng xác định là bởi vì kế thơ nhã ngay từ đầu liền muốn giết nàng, mà không phải hai người đấu tới nửa đi đấu ra chân hỏa. Không đúng a? Lão nhân nghĩ tới cái gì, mở miệng nói, các ngươi không phải ở ngoài thành còn đánh quá một trận sao? Nàng căn bản không có chờ đến vực sâu mới động thủ a. Kia, đó là bởi vì Diệp dai ngọt trên mặt hiện lên một kia cuốn bách, một lát mới nói. Ta. Ta phía trước buông tha lời nói, nói thấy nàng một lần đánh nàng một lần. Ta nguyên bản là tính toán trong vực sâu lại đọc thủ, kết quả. Ai biết ngày đó vừa vặn ở ngoài thành đụng phải, ta cũng không hảo không đánh. Không nghĩ tới làm nàng chạy thoát, còn trước một bước vào vực sâu. Nói như vậy, nàng vẫn là cái có nguyên tắc ma tộc A, nói đánh liền thật sự muốn đánh. Hai người có chút vô ngữ, lao nhân yên lặng nhìn về phía Vân Tiểu, làm sao? Tính. Vân Tiểu than một tiếng, ái cùng liền cùng đi. Tùy tiện ngươi, nhưng chúng ta sẽ không giúp ngươi đối phó Khát Ma. Phía trước đáp ứng quá không giết nàng, bọn họ cũng không hảo động thủ, huyền môn cũng là có nguyên tắc. Diệp Gai ngọt tức khắc trước mắt sáng ngời, làm như ghét bỏ chính mình khập khiễng quá chậm, dứt khoát nhanh hơn tốc độ chân sau một đường nhảy lại đây, gắt gao đuổi kịp bọn họ bước chân. Vân Điểu cùng lão nhân cũng không có lý nàng, tiếp tục hướng tới một phương hướng đi tới, tìm kiếm Diệp Gai ngọt theo như lời trận pháp. Nay một tìm, hai người liền suốt tìm được rồi hai ba cái canh giờ. Đừng nói là trận pháp, liền căn thảo cũng chưa tìm, khắp nơi trừ bỏ hoang vắng vẫn là hoang vắng. Liền cùng nhau tiến vào mặt khác ma tộc, cũng không có gặp được nửa cái. Cái kia trận pháp như vậy khó tìm sao. Lao nhân theo bản năng nhìn về phía mặt sau mô ma. Ta, ta cũng không biết ta. Diệp dai ngọt mang chút hoảng loạn lắc lắc đầu, ta không lừa các người. Những cái đó may mắn đi ra ngoài ma tộc đều nói, đi vào không lâu liền gặp trận pháp. Vân Tiểu hơi nhíu như mày, nói như vậy, nơi này chuyển tống trận pháp hẳn là không ít chính là vì cái gì nàng hoàn toàn không cảm giác được trận pháp dao động đâu rõ ràng nàng đã toàn lực ở cảm ứng chỉ cần có trận pháp không có khả năng tìm không thấy mới là chư phi phương pháp sai rồi vân điểu sướng sốt đột nhiên nghĩ đến cái gì trong tay cha xét pháp quyết một đuổi hướng tới mặt đất lại lần nữa đánh ngay sau đó ba người chỉ thấy trước mắt bạch quang chật lóe xôn xao một trận bốn phía sáng lên mấy cái phức tạp trận pháp cơ hồ ngôi cách mấy trăm mễ liền có một cái trận pháp bạch quang Trực tiếp đem đen nhánh bốn phía chiếu đến một mảnh sáng ngời. Trận pháp. lão nhân kinh hô ra tiếng, mọi nơi vừa thấy, cư nhiên có mười mấy nhiều, lẫn nhau chi dàn chỉ cách mấy trăm mệ khoảng cách, nha đầu, này nàng rốt cuộc như thế nào làm được. chương 347 vượt sâu cự thú. Ta chỉ là thường thử đánh thức trận pháp mà thôi. Tổ sư gia cấp trận pháp thư thượng nói qua, cố ý trồng lên che giấu trận tức trận pháp, là cha xét không đến giao động, nếu là muốn tìm trận pháp, không bằng trực tiếp đánh thức lão nhân thói quen tính nghe không hiểu, trực tiếp xem nhẹ hỏi tiếp theo cái vấn đề, nha đầu, này đó trận pháp ngươi có thể xem hiểu không? Thật là truyền tống trận sao? Vân thiểu hướng tới gần nhất một cái pháp trận đi qua, tinh tế nhìn một hồi, mới lắc lắc đầu, này đó trận pháp quá phức tạp, dường như dung hợp rất nhiều chồng lên trận hình, một chốc một lát ta cũng nhìn không ra tới, đến tột cùng là làm gì dùng. Nhưng nơi này, đích xác có bộ phận là dùng cho truyền tống. Chỉ là nàng nhìn không ra, Rốt cuộc là truyền tống đến nơi nào mà thôi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Lão nhân xem xét trước mắt trận pháp, đi vào sao? Vân tiểu suy xét một lát, mới gật gật đầu, đi thôi. Các nàng là tới tìm đồ vật, nay một tầng căn bản cái gì đều không có, tự nhiên không thể vẫn luôn ngốc tại nơi này. Hai người hít sâu một hơi, lúc này mới song song đi vào trận pháp bên trong. Mặt sau diệp giai ngọt cũng vội vàng một nhảy nhảy theo đi lên. Cơ hồ là ở ba người đi vào trận pháp ngáy mắt, trước mắt cảnh sắc một đổi trực tiếp liền đến mặt khác một phương thiên địa. Cùng mặt trên một mảnh đen nhánh bất đồng, nơi này cư nhiên có ánh sáng. Bốn phía càng là xuất hiện một tầng tầng nồng đậm sương trắng, tầm nhìn rất thấp, như là sơn gian sáng sớm cảnh sắc giống nhau. Chỉ là thiếu kia cổ tươi mát hương vị, bốn phía không khí có loại nói không nên lời nặng nghề. Lão nhân, mang lên tìm tung phủ. Vân Kiểu nhắc nhở, đừng đi rời ra. Nga. Hắn lập tức móc ra hai trương lá bùa kích hoạt rồi, đưa cho Vân Kiểu một trương. Vừa định đem một khắc trương nhét vào trong túi. Quay đầu lại thấy được bên cạnh vẻ mặt khẩn trương diệp dai ngọt trên người, khỏe miệng chịu chịu, do dự một chút, vẫn là đem trên tay phủ đưa cho nàng, cầm, đi lạc chúng ta sẽ không tìm người Nga. Diệp dai ngọt sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lão nhân, nhất thời không phản ứng lại đây. Không cần tính. Lão nhân làm bộ muốn thu hồi, nàng lúc này mới vội vàng tiếp qua đi, thấp giọng nói thanh tạ, Lão nhân lại móc ra một khắc trương kích hoạt, đặt ở trên người mình. Đến phía trước đi xem đi. Vân Kiểu bay thẳng đến sương mù dày đặc bên trong đi đến, bởi vì tầm nhìn không đủ rõ ràng, các nàng đi được cũng không mau Theo lý thuyết trực tiếp điều khiển phong quyết xua tan này đó xương mù dày đặc sẽ càng phương tiện. Nhưng không biết vì sao, Vân điểu tổng cảm thấy làm như vậy không thế nào thích hợp, cho nên trừ bỏ tìm tung phủ, cũng không có sử dụng cái khác thuật pháp pháp phủ. Hai người một ma ở sương mù dày đặc bên trong lại sờ soạn mấy khắc chung công phu, bốn phía sương mù lại chậm rãi làm nhạc hai, ngay từ đầu phạm vi một mét khoảng cách đều thấy không rõ Theo đi lại, chậm rãi hợp với mấy mét nổi đều dành mạch. Bọn họ không khỏi trong lòng vui vẻ, xem ra bọn họ là đi ra. Nha đầu, chúng ta lão nhân vừa định hỏi kế tiếp làm gì, đi ở phía trước Vân Kiểu, lại đột nhiên dừng lại, hắn một cái không dừng lại, thiếu chút nữa đụng phải đi, làm sao vậy? Hắn tò mò hỏi, lại phát hiện Vân Kiểu không có đáp lại, chỉ là vẫn không núc nhích nhìn trước mắt. Hắn lúc này mới theo nàng xem phương hướng ấm, lại chỉ nhìn đến cách đó không xa tối đen như mực, kia màu đen thập phần đột lột. Hơn nữa thật lớn như là vách đá giống nhau, hắn phản xạ có điều kiện ngẩn đầu theo kia hắc vách đá hướng lên trên xem, muốn nhìn thanh có bao nhiêu đại, lại càng nâng càng cao, càng nâng càng cao. Thẳng đến thân thể đều không tự giác sau này ngưỡng đi, cũng không thấy được kia phiến màu đen cấp thấp, phản phất thẳng tới phía chân trời giống nhau. Hắn còn chưa tới kịp phản ứng, đột nhiên nghe được phanh một tiếng trầm vang, làm như cái gì nhảy lên thanh âm. Trước mắt vách đá hướng tới bên ngoài cổ ra mấy chục mét khoảng cách, như là bị cái gì tạo ra giống nhau sau đó lại chậm rãi rụt trở về, đồng thời một cổ cồn phong từ phía chân trời quát xuống dưới, đại đến làm như muốn đem người quát chạy giống nhau. bốn phía xương mù nháy mắt lại dày đặc vài phần, lão nhân đấy lòng lột bộ một chút, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hít ngược một hơi khí lạnh, kinh hô ra tiếng, nằm. hắn lời nói còn không có xuất khẩu, vân tiểu tay mắt lanh lẹ, xoay người một phen bưng kín hắn miệng, làm một cái đừng lên tiếng thủ thế. sau đó lập tức lập tức móc ra khinh thân phủ dán lên, thấp giọng giao đái một câu. Đi. Nói xong trực tiếp Phi thân dự lên, hướng tới tương phản phương hướng của Phi mà đi. Theo ở phía sau diệp dai ngọt hoàn toàn không biết ra chuyện gì, lại cũng thông minh hóa thành một đạo khói đen đi theo hai người bay đi. Ba người lại lần nữa chui vào sương ngủ dày đặt bên trong, cơ hồ là điều động toàn thân linh khí, một đường cuồng Phi. Ước chừng bay nửa canh giờ, bọn họ mới lao ra kia phiến sương ngủ, bốn phía tức khắc rõ ràng lên. Mấy người lại không dám đỉnh, lại bay 30 phút, mới hạ xuống. sao Làm sao vậy? Diệp dai ngọt lúc này mới nhịn không được ra tiếng. Lão nhân mệt đến thở hồn hển vài khẩu khí, mới chỉ chỉ bọn họ vừa mới bay ra tới phương hướng. Diệp dai ngọt theo hắn chỉ phương hướng quay đầu nhìn lại, đôi mắt lại nháy mắt mở to, mồ hôi lạnh bá lạp một chút liền hạ xuống. Cách khá xa nàng mới thấy rõ, chỉ thấy một con thật lớn quái vật, chính phủ phục trên mặt đất. Kia đồ vật đại đến làm người vô pháp tưởng tượng, mặc dù hiện tại chỉ là nằm bò, thân hình đã thẳng tới phía chân trời, thậm chí nhìn không thấy đỉnh. Cả người đen nhánh thấy không rõ cụ thể bộ dạng. Nó dường như ngủ rồi, đoàn ở bên nhau thân thể thường thường cổ động một chút, mỗi hô hấp một lần, liền sẽ hình thành một cổ không nhỏ cuồng phong, từ phía chân trời rơi xuống. Sau đó hóa thành một trận xương mù dày đặc. Bọn họ phía trước xuyên qua xương trắng chính là nó hô hấp biến thành. Diệp dai ngọ sắc mặt xoát lạp một chút liền trắng. Này! Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Vân Tiểu cùng lao nhân cũng không nghĩ tới, nơi này cư nhiên sẽ có loại đồ vật này. Này quả thực so với lúc trước nuốt thiên thú, còn muốn lớn hơn gấp trăm lần không ngừng. Chỉ là nhìn nó, ba người đều không khỏi sinh ra một loại con kiến cảm giác quen thuộc. Ở như vậy cự quái trước mặt, bọn họ thật đúng là cũng chỉ là con kiến mà thôi. Hiện? Hiện tại? Làm sao bây giờ? Diệp dai ngọt hợp với lời nói đều run rẩy lên, đáy lòng dâng lên một cổ thật lớn sợ hãi. Đây là đối hoàn toàn không biết lực lượng sinh ra sợ hãi. Nơi này không an toàn, sân nó còn không có tỉnh, chúng ta chạy nhanh rời đi. Vân Tiểu Giao đai nói, hai người cũng không ý kiến, chỉ là thoáng nghỉ ngơi một chút, liền tiếp tục hướng tới một phương hướng bằng màu tốc độ đảo tẩu. Có thể là ba người vận khí tốt, một đường bay đi, kia thật lớn quái vật đều không có tỉnh lại ý tứ. Mắt thấy càng ngày càng xa, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới đối phương thân ảnh, ba người lúc này mới hạ xuống, không có lại tiếp tục tiêu hao linh khí, làm ta sợ muốn chết, nha đầu, kia đồ vật rốt cuộc là cái gì? Lão nhân thở phào khẩu khí, lòng còn sợ hãi hỏi. Không biết, Vân Tiểu cũng mệt mỏi đến quá sức, lắc lắc đầu nói, chưa từng nghe nói qua. Nàng ở bất luận cái gì một quyển sách thượng, đều không có gặp qua đối kia đồ vật hình dung. Hơn nữa này cùng lúc trước nuốt thiên thú bất đồng, nuốt thiên thú tuy rằng đại, nhưng là lúc trước nàng cũng không có sợ quá. Nhưng vừa mới kia đồ vật, nàng lại rất rõ ràng biết, nếu thật sự cùng đối phương đối thượng, bọn họ liền tính toàn thượng cũng là một phen khổ chiến. Chương 348 bộ xương khô ma lang. kia nơi này hẳn là an toàn đi lão nhân lúc này mới có thời gian đánh giá bốn phía, phát hiện nơi này so với hoang Vũ thượng tầng tới, giống như cũng không kém bao nhiêu, chỉ là nhiều chút hình thù kỳ quái sơn xuyên mà thôi, bốn phía liền cây đều không có, không chung tuy rằng âm u, lại cũng không phải hoàn toàn một mảnh đen nhánh, thường thường còn có các màu lưu quang từ trên không tới xuống tới, như là cực quang giống nhau. An toàn khởi kiến, tiếp tục đi phía trước đi thôi, càng xa càng tốt. Vân tiểu đề nghị. Lão nhân gật gật đầu, lúc này mới đứng dậy, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Có thể là bởi vì vừa mới cự quái để lại bóng ma, ba người đều phá lệ cẩn thận. lão nhân càng là biên đi, biên cho chính mình cùng vân kiểu hơn nữa mấy trọng phòng ngự. Rốt cuộc ai cũng không biết, phía trước còn có cái gì. Quả nhiên, các nàng mới vừa đi không đến nửa canh giờ, phía trước liền chuyển đến đánh nhau thanh âm. Bốn phía ma khí cũng bắt đầu kích động lên, thường thường còn chuyển đến vài tiếng quái dị giống lên một tiếng. Làm như có mặt khác ma tộc gặp cái gì, nhưng là nghe thanh âm tới xem phòng trường không phải vừa mới như vậy cự quái. Vân tiểu cùng lão nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không có qua đi xem náo nhiệt ý tứ. Bộ tính toán dứt khoát tránh đi đối phương, tiếp tục tìm kiếm truyền tống trận pháp. Theo ở phía sau Diệp dai ngọt lại đột nhiên sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nháy mắt lạnh sun dưới, nghiến răng nghiến lợi nhìn đánh nhau phương hướng, kế thơ nhã. Nha, thật đúng là gặp vỡ. Hai người quay đầu lại liếc mắt một cái, quả nhiên chỉ thấy cách đó không xa ma khí tận trời. Ba cái ma tộc đang bị một đống diện mạo kỳ lạ quái vật vây quanh ở trung gian. Kia quái vật lớn lên cực giống sài lang, nhưng phần đầu lại chỉ là một cái bạch sâm sâm bộ sương khô, hốc mắt lóe hai luồng màu đỏ u quang, hơn nữa hình thể thật lớn, có hai ba mẹ cao. Chính như hổ rình ngồi nhìn trung gian bị bao quanh vây quanh tăng ma. Kia ba cái ma tộc là hai nam một nữ, nữ một thân bạch đi hề, diện mạo thanh thuần, một trương tự mang vô tội thuộc tính mặt, nhìn hoàn toàn không giống cái ma tộc. Nàng làm như bị thường trên người ma khí cực không ổn định, mà bên người nàng hai cái ma tộc thảm hại hơn, trên mặt ma ngân tất cả đều bị kích phát ra tới, trên người tất cả đều là các loại thâm có thể thấy được cốt thương, cực kỳ chật vật. trên người ma khí lại càng vi nồng hậu, tuy không bằng lúc trước với ma, nhưng cũng sở sai không có mấy. vân tiểu trong lòng châm xuống, nay hẳn là hai cái thành chủ, bọn họ đã lâm vào khốn cảnh, ánh mắt hoảng sợ lại tuyệt vọng nhìn bốn phía bộ xương khô lang, bắt đầu điên cuồng điều động ma khí công kích qua đi nhưng lại hoàn toàn vô dụng, những cái đó lang làm như có thể miễn dịch ma khí dường như, vô luận đối phương dùng cái gì thuật pháp, đánh vào trên người chúng nó, nháy mắt liền biến mất. Thậm chí có còn trực tiếp trương đại miệng, một ngụm đem ma khí nuốt đi vào. Lang vòng càng súc càng nhỏ, phát ra từng đợt quái tê, thường thường vụt ra một con, hướng tới trung gian nhào tới. Trung gian người căn bản không chỗ trốn tránh, sắc bén móng đuốt nháy mắt liền đối phương trên người khai động. Vân tiểu ba người chỉ là nhìn thoáng qua, liền quyết định chạy nhanh rời đi. Lại đột nhiên nghe được bên kia truyền đến một tiếng thét chói tai, trung gian bị bảo hộ rất khá kế thơ nhã cũng bị bộ xương khô lang đánh trúng, thân hình tức khắc bị hoa khai một cái thật lớn khẩu tử, tuy rằng nàng hóa thành ma khí tránh ra yếu hại, cũng bị cơ hồ chí mạng thương, trên người bạch đi địa cũng bị nhuộm thành một mảnh đỏ tươi, chỉ còn lại có một hơi mà thôi. Kế thơ nhã, ngươi cũng có hôm nay." Diệp giai ngọt đấy mắt nháy mắt xẹt qua một đạo kích động chi sắc, thân hình một đốn. Từ từ. Vân tiểu muốn ra tay ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. chỉ thấy nàng đột nhiên xoay người hướng tới kia phương bay qua đi, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp liền hóa ra một đạo ma khí, sông thẳng đã chỉ còn một hơi kế thơ nhã mà đi. thực rõ ràng tưởng sấn nàng bệnh, muốn nàng bệnh. ngoa tào, vân tiểu nhịn không được tiêu ra một câu thô tục, cũng lười đến quản nàng, lôi kéo lao nhân liền hướng tới một cái khác phương hướng cấp tật mà đi. diệp giai ngọt này một kích đánh đến không chút do dự, đánh về phía đối phương ma nguyên, kia phương kế thơ nhã hoàn toàn không kịp tránh né trực tiếp đã bị đánh trúng. Trên người ma khí nháy mắt băng tán sinh cơ toàn vô màu đen ma nguyên tử nảng sắc chết thượng phụ lên. Trung gian hai cái ma thành thành chủ cũng là sửng sốt, quay đầu nhìn về phía bộ xương khô bầy sói ngoại diệp giai ngọt sắc mặt tức khắc đổi đổi. Bên trái thành chủ trực tiếp kinh hô ra tiếng diệp hộ pháp. Diệp giai ngọt lại còn trầm tĩnh ở giết chết kế thơ nhã vui sướng bên trong. Ngay sau đó lại chỉ thấy trước mắt ngân quang trợn lóe, vừa mới còn vây quanh thành chủ trong bầy sói. Đột nhiên có một con xoay người hướng tới nàng nào tới. Nàng lúc này mới phản ứng lại đây, muốn chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi. Bộ xương khô lang lợi chảo trực tiếp từ nàng ngực hung hăng sẽ qua. Nếu không phải kịp thời hóa thành ma yên hiện lên, thiếu chút nữa trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Mà bên kia hai thành chủ, thấy bầy sói có chỗ hổng, không chút nghĩ ngợi liền sông ra ngoài. Một người khác càng là trực tiếp cầm lấy bên cạnh kế thơ nhã ma nguyên nuốt đi vào, trên mặt không có nửa điểm bi thương cảm xúc. Hoàn toàn không có vừa mới toàn lực che chở đối phương bộ dáng, chỉ nghĩ vì lao ra bao vòng ra tăng lợi thế. Đáng tiếc mấy người cũng không có chạy ra rất xa, vừa mới còn ở phía sau bọn họ bộ xương khô lang, thân hình chợt lóe, như là thuấn di giống nhau, đột nhiên lại lần nữa chắn hai ma trước mặt. Mới vừa bốc cháy lên vài tia chạy trốn hy vọng hai thành chủ, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Hơn nữa không chỉ có như thế, theo vài tiếng quái thé bốn phía đi ra mặt khác mấy con bộ xương khô lang, đưa bọn họ vây đến càng đã chết. A Diệp dai ngọt phát ra hét thảm một tiếng, nàng vốn dị tu vi liền không bằng thành chủ, mạo muội vọt tiến vào, tuy rằng giết kẻ thù, lại vẫn là thành phá hôi, đáng tiếc hối hận đã không còn kịp rồi. Bản năng cầu sinh, làm nàng xin giúp đỡ nhìn về phía trước mắt hai ma thành chủ, cứu. cứu, cứu cứu ta. Hai người trong mắt không hề dao động, vừa mới nhận ra nàng vị kia thành chủ, càng là tiến lên một bước, lạnh lùng nói, nếu muốn chết, không bằng lại phát huy chút tác dụng. Nói xong không chút do dự trực tiếp một trường xuyên thấu thân thể của nàng, sinh sôi đảo ra đối phương ma nguyên. Diệp dai ngọt căn bản vô pháp phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem hắn ma nguyên hút sạch sẽ, sau đó ở hắn thượng hóa thành cho bụi. Vốn chính là ma tộc, thứ đâu ra cái gì đồng tình tâm. Trong lúc nhất thời hai vị thành chủ từng người hấp thu cùng tộc ma nguyên, trên người ma khí đại trướng, tu vi càng là tiêu thăng. Một lần nữa đối mặt này đó hoàn toàn không sợ ma khí bộ xương khô lang. Bọn họ lại hoàn toàn không có gì phân thắng, chỉ có thể điên cuồng điều động ma khí, công kích tới đối phương. Nhưng mà cũng không có dùng. Vô luận bọn họ phát ra cái dạng gì công kích, không phải bị đối phương chặn lại tới, chính là trực tiếp cắn nuốt những cái đó ma khí. Hai người sắc mặt càng ngày càng tuyệt vọng, mắt thấy liền phải bị chết ở bộ xương khô lang trong miệng, bọn họ cắn răng một cái, không thể không trực tiếp kiếp nổ trong cơ thể ma nguyên. Theo ầm vang một tiếng nổ vang, hắn toàn bộ thân thể đột nhiên nổ tung làm như mang theo hủy thiên diệt địa uy thế hướng tới bốn phía khuếch tán mà đi, bốn phía một trận địa chấn sân hoàng, phạm vi mấy dặm núi đá tức khắc bị tạc đến dập nát, thật lớn tiếng vang hướng tới bốn phía khuếch tán. Sớm đã đi rồi rất xa Vân tiểu, thân hình dừng một chút, túi đầu nhìn nhìn trong tay pháp phù, giữa mày hơi nhíu nhăn. Chương 349 đại chiến bầy sói. Nha đầu, cái kia nữ ma nàng lão nhân cũng cảm giác được tìm tung phụ thượng dao động, theo bản năng nhìn về phía nàng. Liên hệ chặt đức. Vân tiểu gật gật đầu, than một tiếng. Diệp Gia Ngọt nguyên bản đi theo bọn họ, là tưởng cầu được một tia sinh cơ. Nhưng có được lại nhiều đoán trước tương lai năng lực, đều ngăn không được chính mình tìm đường chết. Lão nhân cũng không có nghĩ nhiều, vốn dĩ đối phương đi theo bọn họ liền động cơ không thuần, cảm thán một câu nói, đám kia bộ xương khô lang cũng không biết là cái gì, liền ma khí đều không sợ, còn hảo chúng ta đi được mau, không bị phát hiện. Không nhất định. Vân Điểu thanh âm trầm xuống, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía trước. A. Lão nhân sững sốt một chút. Vội vàng ngẩng đầu theo nàng tầm mắt vừa thấy, lại bị hoảng sợ. Chỉ thấy phía trước một mảnh mờ u trong thâm cốc, đột nhiên sáng lên một đôi đối màu đỏ u quang, dậm dạp hướng tới bên này chậm rãi phiêu gần, tế vừa thấy phát hiện kia cư nhiên là từng đôi huyết hồng đôi mắt. Bên hai càng là truyền đến một trận âm trầm trầm thấp quái tiếng thê một đám cao lớn dữ tận cực giống lang hình, lại đỉnh một cái đầu lâu quái vật, từ trong sơn cốc đi ra. Hắn đấy lòng bá đắp một chút lạnh nửa thành, không dám tin tưởng nhìn trước mắt dậm dạp quái vật. Này có thể so vừa mới nhìn đến nhiều gấp 10 lần không ngừng. Hóa ra bọn họ không có đào tẩu, ngược lại một đầu chui vào ổ sói sao? Kia từng đôi đỏ đầm đôi mắt, gắt gao rừng ở hai người trên người, làm như muốn từ hai người thân rắc một miếng thịt tới giống nhau. Miệng phát ra quái kêu tiếng động, càng ngày càng rõ ràng, còn kèm theo làm như hút nước miếng thanh âm, ngay sau đó từng đạo trầm thấp thanh âm truyền tới. Gì? Này hai chỉ khí vị, cùng vừa mới kia mấy chỉ bất đồng, là tân thịt sao? Nhất định ăn rất ngon. Thơm quá a, ta muốn ăn chân, trên đùi thì nhiều, ta thích nhất. Không được, chân là của ta, ta muốn kia bên trái kia chỉ chân, hắn càng vì. Vây chết bọn họ, vây chết bọn họ, ta cũng muốn ăn chân. Các ngươi đừng nghĩ cùng ta đoạn, chân là của ta, bằng không ta ăn các ngươi. Đừng cãi cổ, nơi này là thu ô địa bàn, nếu là nó tỉnh, sẽ đem chúng ta toàn ăn luôn. Kia nhanh lên cắn đứt bọn họ chân, đừng làm cho bọn họ hướng lên trời thượng chạy. Hảo, trước cắn bọn họ chân. Vân tiểu khỏe miệng vừa kéo, lập tức quay đầu giao đai nói, Lão nhân hướng lên trên mặt chạy, chúng nó sẽ không phi. Nói xong trực tiếp đem khinh thân phủ chụp ở trên người hắn, tiếp theo lại bỏ thêm một câu, tiểu tâm chân của ngươi. Nga. Lão nhân thói quen tính gật đầu, trực tiếp liền hướng tới trên không bay đi lên. A. Bọn họ muốn bỏ chạy. Bộ xương khô bầy sói phát ra một trận kích động quay kê toàn bộ bầy sói tức khắc xôn sao lên, từ bỏ bao vây tiếu trừ hai người, trực tiếp liền phát đi lên. Vân tiểu hai người có chuẩn bị, bay lên đến cực nhanh, nháy mắt bay mấy chục trượng cao. Bầy sói phát cái không, gào giống đến càng thêm lớn tiếng. Hai người còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhóm, lại chỉ thấy đầy trời lưỡi dao gió liền hướng tới hai người bổ tới. Chỉ thấy trên mặt đất bộ xương khô lang, đột nhiên bắt đầu cực nhanh ném động đứng lên so đôi to, môi đong đưa một lần, liền sẽ phát ra từng đạo lưỡi dao gió, hướng tới không chung bổ tới. Hai người đều là cả kinh, phía trước nhìn đến chung nó chỉ là cắn xé những cái đó ma tộc. Cho rằng bọn họ cũng không có cái khác năng lực, không nghĩ tới còn có thể ngự phong. Hai người đành phải bắt đầu cẩn thận tranh né. Nhưng phía dưới bộ xương khô lang quá nhiều, lưới dao gió rầm rạm, căn bản vô pháp hoàn toàn né tránh. Càng không xong có chút bộ xương khô lang nhân cơ hội liền lưới dao gió lực lượng, trực tiếp nhảy dựng lên, một đường dẫm lên những cái đó hóa ra lưới dao gió, hướng tới bọn họ nhào tới. Lão nhân bị đột nhiên nhảy lên tới bộ xương khô lang hoàng sợ. Thân hình run lên phản xạ có điều kiện móc ra một cái trương pháp phủ liền hướng tới nó đánh. Ngay sau đó chỉ nghe thấy phanh một thanh âm vang lên, vô số kim quang xuất hiện, giống như lưới dao sắc bén giống nhau trực tiếp đem nhảy lên tới bộ xương khô lang đánh cái đối xuyên. Bộ xương khô lang liền kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp phát ra, trực tiếp liền rất đi xuống, giữ tận khổng lồ thân hình tức khắc hóa thành một sợi khói nhẹ biến mất. Đột nhiên biến cố, không chỉ có là phía dưới bộ xương khô bầy sói, hợp với lão nhân chính mình đều bị dọa tới rồi. Xem xét trên tay pháp phù, lại nhìn nhìn biến mất bộ xương khô lang, tức khác phản ứng lại đây, hữu dụ. Nha đầu, linh khí có thể đối phó chúng nó. Vân tiểu đôi mắt cũng là sáng ngời, gật đầu nói, chúng ta đi xuống. Hảo liệt. Lão nhân trực tiếp móc ra một phen pháp phù liền chiều phía dưới rơi xuống, này đó bộ xương khô lang thực lực kỳ thật cũng không thế nào, chỉ là bởi vì chúng nó hoàn toàn miễn dịch ma khí công kích, vô luận cái gì thuật pháp đối chúng nó đều tạo thành không được thương tổn. Cho nên phía trước kia mấy cái ma tộc mới có thể bị nhốt chết. Bọn họ cũng theo bản năng cho rằng, đối phương sẽ không sợ bọn họ thuật pháp. Nhưng không nghĩ tới, chúng nó có thể miễn dịch ma khí, lại không thể miễn dịch linh khí. Không. Chuẩn xác mà nói, bọn họ thuật pháp đối chúng nó ngược lại có không tưởng được khắc chế hiệu quả. Hắn vừa mới kia trương Linh Quang phủ nếu là dùng ở tam giới bất luận cái gì nhất tộc trên người, nhiều lắm chỉ là làm đối phương tạm thời mù, phong bế ngũ cảm mà thôi lại không nghĩ rằng trực tiếp nháy mắt hạ gục kia chỉ bộ xương khô lang nay thương tổn quả thực nhiều n lần thêm thành kia bọn họ còn sợ cái điều a lão nhân tức khắc tin tưởng tăng gấp bội trong tay pháp phù thiên nữ tán hoa dường như hướng tới bộ xương khô lang ném qua đi hắn tốt xấu cũng là chuyên tu pháp phù người khác không có chính là phù nhiều xem hắn không nổ chết chúng nó trong lúc nhất thời hiện trường tình hình chiến đấu xoay ngược lại mặt đất một mảnh các loại thuật pháp loang loáng dầm dạp bộ xương khô lang không phải bị thuật pháp đánh chúng Chính là bị đánh đến khắp nơi chạy trốn, tiêu dên tiếng động nháy mắt vang vọng buông phía. A, thật đáng sợ, này đó hương hương đồ vật, quá cường. Chạy mau, chạy mau. Chúng ta ăn không thành chân. Muốn chết, muốn chết, này hai đành phải cường, chúng ta phải bị bọn họ ăn luôn. Ngao đau quá, đau quá, đau quá. Ta đuổi bị ăn luôn. Thật đáng sợ. Ta phải về nhà. Vân tiểu, đây là một đám cái gì quỷ quái vật. Rõ ràng ngay từ đầu công kích chính là chúng nó, vì sao sẽ có một loại chính mình mới là vai ác ảo giác. Trận này nghiền áp thức chiến đấu cũng không có liên tục bao lâu, không đến một lát bộ xương khô bảy sói chết chết, thoát được trốn, hiện trường đã một mảnh an tĩnh, chỉ còn lại trung gian một con bị pháp phù tạc chặt đứt chân bộ xương khô lang, liều mạng đem đầu chui vào loạn thạch đôi, phát ra từng đợt run bẩn bật nuốt ô thanh. Ta không có chân, không cần ăn ta, không cần ăn ta, không cần ăn ta. Các người đối chân là có bao nhiêu sâu chấp niệm? Vân Tiểu một đầu hấp tuyến, bên cạnh lao nhân cũng đã móc ra pháp phù, vừa định ném hướng trên mặt đất gây chân bộ xương khô lang. Đột nhiên bốn phía một trận đất rung núi chuyển, như là đột phát thập cấp động đất giống nhau, hai người liền đứng thẳng đều khó khăn, đành phải lại lần nữa dùng khinh thân phù bay lên. Mà tránh ở loạn thạch bên trong bộ xương khô lang lại run đến càng thêm lợi hại, nuốt ô thanh âm đột nhiên bén nhọn lên, mang theo thật lớn hoảng sợ, tỉnh, tỉnh, thu ốu thật sự tỉnh, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Lúc này thật sự phải bị ăn. Vân Tiểu Cả Kinh, Thu Ô. chương 350 cự thú Thu Ô. Hai người trong đầu không khỏi hiện ra, các nàng phía trước đụng tới kia chỉ cự thú, trong lòng căng thẳng, vừa định phải rời khỏi. Một đạo thật lớn tiếng hô, đột nhiên ở từ phía chân trời chuyển đến. Thanh âm kia cực đại, mang theo đầy trời uy áp, phản phất toàn bộ không chung đều áp xuống tới giống nhau. Bạch ruột một cái không chống đỡ, dưới chân mềm nhun bay thẳng đến mặt đất ngã xuống. Lao Vội vàng đỡ người, thuận tay bày ra phòng ngự, sắc mặt của hắn lúc này mới đẹp chút, ngươi làm sao vậy? Thật đáng sợ huy áp. lão nhân sắc mặt tái nhuận, vẻ mặt lòng còn sợ hãi, quay đầu lại nhìn nhìn Vân Tiểu, nha đầu, ngươi. Không cảm giác được sao? Huy áp. Vân Tiểu sửng sốt một chút, nàng cũng không có cảm giác được cái gì huy áp a, Nghĩ lại lên, lần trước đối mặt huyết ma thời điểm cũng là giống nhau. Cái gọi là huy áp đối nàng ảnh hưởng, giống như đặc biệt nhược Hai người không kịp nghĩ lại. Tầng mây bên trong lại đột nhiên có cái gì oanh một chút hạ xuống. Bốn phía đột nhiên càng ngày càng ám, cuốn phong nổi lên bốn phía. Đi mau. Nàng trong lòng cả kinh, lôi kéo lão nhân ngay lập tức rời đi kia phiến sơn cốc. Lúc này mới thấy rõ phía trên kia phiến hắc ám là cái gì, kia cư nhiên là một cái thật lớn giống như núi cao ngắt nước, chính trực thẳng nện xuống tới. Âm vang một tiếng vang lớn, nháy mắt liền đem vừa mới cái kia sơn cốc cấp chụp thành một mảnh bình nguyên. Mặt đất tốc tốc rạn nước, xuất hiện mấy đạo thâm không thấy nói thâm mương có thể là đã nhận ra cũng không có đánh tới bọn họ trên không lại lần nữa truyền đến gầm lên giận dữ mặt đất móng nuốt lại nâng lên một đạo vang vọng hoàn vũ rồi lại mang theo chút non nớt thanh âm tức khắc vang lên kẻ sâm lớn rửa sạch mắt thấy kia móng nuốt liền phải lại lần nữa nện xuống tới lão nhân lại bị thanh âm kia trung uy áp áp chế đến lúc nhích bất động lúc này căn bản trốn không xong vân tiểu trong lòng quyến lên đầu góc bay nhanh vận chuyển lên dứt khoát cũng không né quay đầu giao nói lão nhân ngươi trực tiếp hiện pháp thân Dùng âm khí công kích nó. Lao nhân sửng sốt một chút, có thể. Có thể được không? Hiện pháp thân, hắn liền không thể sử dụng linh khí. Thử sẽ biết. Lao nhân cắn răng một cái, mặc kệ liều mạng. Vì thế trực tiếp xúc động trong cơ thể Diêm La lệnh, ngay sau đó một cái thật lớn hư ảnh liền từ trong thân thể hắn phiêu ra tới. Diêm La pháp thân thập phần thật lớn, dị vang ở thiên sư đường đều cơ hồ cùng sơn tề cao, nhưng là tại đây chỉ cự quái trước mặt. Lao nhân pháp thân lại giống như một cái món đồ chơi giống nhau chỉ so đối phương móng nuốt còn muốn tiểu thượng vài phần hắn trực tiếp điều động quanh thân âm khí nháy mắt hóa ra một đạo cái chắn bảo vệ trên không quả nhiên kia chỉ thật lớn móng nuốt nháy mắt dừng lại trực tiếp bị cách trở ở giữa không trung hữu dụng lão nhân vui vẻ nháy mắt thiên tâm lại lần nữa hóa ra mấy đạo âm khí hướng tới đối phương móng nuốt thượng đánh qua đi chỉ nghe được bá lạp lạp vài tiếng âm khí trực tiếp xuyên chảo mà qua đem đối phương xuyên thủng nga ô cự quái nháy mắt phát ra hét thảm một tiếng Móng nuốt trực tiếp liền thu trở về. Vân Tiểu lúc này mới yên tâm thu hồi trong tay phủ, ngẩng đầu giao đai nói, "Lão nhân ngươi bám chủ nó, ta tới 7 trợ. "Hảo." Bạch duật gật gật đầu, trực tiếp liền hướng tới phía trên bay qua đi, thẳng đến xuyên qua thật mạnh tầng mây, hắn lúc này mới nhìn đến kia chỉ cự quái đầu, đó là một viên trưởng cái tựa miêu sinh vật, trong miệng đều trưởng từng cây cây cột giống nhau răng nanh, cả người đen nhánh, một đôi huyết hồng đôi mắt treo ở bầu trời giống hai luồng huyết nguyệt dường như đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm lão nhân pháp thân. Đột nhiên nó vừa mở miệng lộ ra một trương ao hồ đại miệng rộng, há mồm liền phun ra một đạo màu đỏ đậm hỏa châm, một đường thiêu đốt lại đây, nháy mắt đem toàn bộ không trung đều cấp nhóm lửa. Lão nhân trong lòng cả kinh, hiểm hiểm lẽ tránh này nói thiên hỏa. Nay quái vật tuy rằng khổng lồ đến kinh người, nhưng là hành động lại phá lệ trần trở, hắn hiện tại lại là pháp thân, hoàn toàn tới có tranh lệch. Cho nên hắn lập tức quyết đoán, cũng không chính diện cùng nó đối kháng. Mấy là tung tăng nhảy nhót ở nó khổng lồ thân thể trung quanh đi loanh quanh. Thường thường lại dùng âm khí bổ thượng mấy đao. Cũng không biết có phải hay không âm khí đối này đó quái vật cũng có thêm thành nguyên nhân. Nay chỉ thoạt nhìn ra dày thịt béo quái vật, thật đúng là làm hắn đánh ra bất quá vết thương. Hắn tức khắc cảm thấy tin tưởng tăng vọt, một đạo âm khí huy qua đi, lại cấp đối phương thêm một cái. Giống kia cử quái làm như bị tức giận, đôi mắt tức khắc mở lớn hơn nữa, không hề dơ móng vuốt chụp người, mà là thân hình vừa động chỉ thấy nó kia khổng lồ đen nhánh thân thể phía trên đột nhiên dựng thẳng lên từng cây rậm rạp giống như ngàn năm cổ thụ giống nhau gai nhọn bén nhọn đỉnh thẳng đối với bạch giọt phương hướng Ngoa tào lao nhân đấy lòng chầm xuống cái này làm cho hắn hướng nào trốn ngay sau đó chỉ thấy đến ầm vang một thân kia cự đột nhiên một cái run thân trên người gai nhọn giống như vạn tiễn tề phát che trời lấp đất trên trời dưới đất vô góc chết bay lại đây hắn đấy lòng căng thẳng cắn răng muốn gọi ra phòng ngự bên hai lại nghe đến vân kiểu truyền âm Lão nhân trở về, hắn theo bản năng thúc giục cơ khí thu hồi pháp thân, không trung pháp thân nháy mắt biến mất, ý thức về tới trong thân thể, nhưng bầu trời rơi xuống tới gai nhọn lại không có đình chỉ, mắt thấy liền phải rơi xuống, lại không né tránh, không bị chặt đã chết sẽ bị tạp chết. Vân Tiểu lại trực tiếp quyết, điều động linh khí hướng tới dưới chân trận pháp truyền lực. Trong lúc nhất thời chỉ thấy trận pháp đại lượng mấy đạo màu trắng cột sáng phóng lên cao, giống như từng hàng gai nhọn làm như hướng tới trên không cự quái mà đi cho nên kinh nơi, cự quái phát ra gai nhọn trực tiếp tiêu tán. mắt thấy kia cổ sáng càng ngày càng cao, hướng vân trọng đến tầng mây liền phải hướng tới cự quái đầu mà đi. đột nhiên bốn phía tức khắc một tĩnh, vừa muốn chắt đến cự quái trận pháp nháy mắt dừng lại, hợp với không trung rơi xuống gai nhọn đỉnh trệ, toàn bộ thế giới như là bị người ấn xuống nút tạm dừng giống nhau tạm trụ. không ngừng là không trung cự quái, hợp với bên cạnh lão nhân lại như là bị định trụ giống nhau bất động. vân tiểu trong lòng cả kinh, trầm thấp nam âm lại đột nhiên truyền tới. Lại là ai đánh thức thu ô? Hợp với tầng dưới chốt đều nghe thấy được. Chỉ thấy một bóng hình từ nơi không xa phía chân trời bơi lại đây. Kia nhìn như là một người nam tử, Hồng đồng mạc phát, lớn lên thập phần yêu diễm, nửa người trên trần trụi, hạ thân lại kéo một cái màu đỏ đậm đôi rắn, tả hữu dao động phiêu lại đây. Bộ dáng cực kỳ giống chưa hóa hình thành công xà yêu, nhưng trên người lại phát ra xà yêu hoàn toàn không thể so, vô cùng cường đại hơi thở. Hơn nữa, nhưng theo hắn di động, toàn bộ thiên địa đều phát qua biến hóa. Bị nhiễm nhan sắc giống nhau tức tức biến hồng, như là đột nhiên đắp lên một tầng xương đỏ giống nhau, trong chốc lát toàn bộ thế giới đều biến thành đỏ đậm một mảnh. Vân Tiểu nháy mắt minh bạch lại đây, người này dừng lại thời gian. Gì, đây là cái gì? Nam tử làm như cũng chú ý phía dưới hai người, chính mang chút kinh ngạc nhìn về phía Vân Tiểu, người cư nhiên có thể thoát bãi ta lĩnh vực không chế. Hắn thon dài mắt phượng mị mị, làm như đối nàng sinh ra cực đại hứng thú, hướng tới bọn họ phương hướng liền hạ xuống Vân Điểu trong lòng lộp bột một chút, từ kia nam tử trên người cảm nhận được một loại chưa bao giờ từng có uy hiếp cảm, "Lão nhân." Nàng đẩy một phen như là bị định trụ giống nhau lão nhân, cơ hồ ở nàng đụng tới nháy mắt, lão nhân trên người có cái gì cởi đi xuống, trực tiếp tỉnh táo lại. Chương 351 đi trước tầng dưới chót. "A, nhà đầu." Lão nhân ngẩn người, lúc này mới tỉnh táo lại, làm sao vậy? "Đi mau." Vân Tiểu không nói hai lời, trực tiếp giữ chặt người xoay người liền chạy. Đáng tiếc vẫn là chưa kịp kia nam tử thân hình chợt lóe, ngay sau đó đã chắn hai người trước mặt, như cũ hiếp lại hai mắt, tò mò nhìn hai người. ở ta lĩnh vực, các ngươi là không chạy thoát được đâu. hắn tiếng nói vừa dứt, một cổ khổng lồ áp lực liền hướng tới hai người dũng lại đây. lão nhân trực tiếp dưới chân run lên, phanh một tiếng đã bị ép tới ghé vào trên mặt đất. hợp với đối uy áp không cảm giác vân tiểu, đều cảm giác thân thể cứng lại, vô pháp lúc nhích. tào. vân tiểu tức khắc có loại muốn chửi mà nó xúc động, này căn bản liền không phải một cái cấp bậc chiến đấu. Sớm biết rằng liền đáng khinh phát dục không đánh đại quái thú. Nàng yên lặng nắm thật chặt trong tay vượt giới truyền tống phủ, lại không được cũng chỉ có thể đi trở về. Gì? Thật là hiếm lạ, các người cư nhiên không phải ám giới sinh linh. Nam tử trên giới quét bọn họ liếc mắt một cái, đột nhiên sửng sốt một chút, khó trách có thể thương đến thu ô. Hắn làm như nghĩ đến cái gì, trong mắt tức khắc hiện lên một tia tinh quang, lộ ra một cái phong tình vạn trùng tươi cười nói, khó được gặp được ngoại giới sinh linh, thật đúng là không bỏ được ăn đâu. Không bằng đem các ngươi hiến cho chủ thượng đi, hắn ngủ say nhiều năm như vậy, không chuẩn một cao hứng, liền trước tiên thức tỉnh. Vân Tiểu đang định xúc động truyền tống phù tay một đốn, lại yên lặng buông lòng ra, chủ thượng. Liền như vậy quyết định. Xa nam thẳng gật gật đầu, cũng không quản không thể động hai người, làm như hoàn toàn không lo lắng bọn họ đào tẩu dường như. Ngược lại hướng tới bọn họ bên cạnh người bơi qua đi, mỗi hoạt động một bước hắn thân hình liền bắt đầu biến đại. Ngắn ngủ mấy chục bước khoảng cách, hắn đã trường tới rồi phía chân trời. So với bên kia cự quái còn muốn khổng lồ. Chỉ thấy hắn ngâng lên tay, trực tiếp ấn ở kia cự quái trên đầu, ngay sau đó hồng quang trật lóe, Thân hình lại bắt đầu thu nhỏ lại, liên quan kia cự quái thân ảnh cũng càng xúc càng lớn, không đến một lát thời gian. Xà nam liền biến trở về ngay từ đầu lớn nhỏ, mà hắn bên chân chính ngồi sổn một con, mèo đen. Ti o t o -t o mèo đen hướng về phía bọn họ Ti o -t o quái kêu vài tiếng, dơ lên móng đuốt làm như muốn phát lại đây. Từ từ, thu ô. Sa Nam rỗi tay ngăn cả nó, này hai khối ngoại giới thịt, chính là muốn hiến cho chủ thượng. Người không thể ăn. Tiêu mèo đen lại hướng về phía hai người quái kêu vài tiếng, nhưng vẫn còn không có phát lại đây, ngồi dưới đất liếm nổi lên chính mình mong đuốt. Được rồi, trở về tầng dưới chót. Sa Nam cũng không có nhiều trì hoãn, đôi rắn nháy mắt liền cuốn lấy hai người, bay lên trời, một đường kéo hai người hướng tới tới phương hướng bay đi. Lão nhân lúc này mới dò hỏi dường như nhìn về phía đồng dạng bị bó vân tiểu, nha đầu làm sao? Vân Tiểu nhắm mắt, tĩnh xem này biến. Sa Nam mang theo hai người càng bay càng cao, theo hắn di động, bốn phía cũng nhiễm một mảnh xương đỏ, thẳng đến bay nửa khắc trung tả hữu bộ dáng, hắn mới ngừng ở không trung, giơ tay làm như xúc động cái gì. Ngay sau đó, Bạch Quang chợt lóe, chỉ thấy không trung xuất hiện một cái quen thuộc phức tạp trận pháp, đúng là bọn họ ở một tầng thời điểm nhìn đến truyền thống trận. Hai người kinh ngạc một chút, khó trách vừa mới bọn họ ở dưới, đi rồi nửa ngày lại không thấy được cái gì trận pháp. Nguyên lai like là ở trên trời. Này tơ mờ ai có thể tưởng được đến a? Xa Nam làm như đối này trận pháp thập phần quen thuộc, trực tiếp liền bay qua đi. Chỉ cảm thấy quanh thân bạch quang trận lóe, trước mắt cảnh trí nháy mắt biến hóa. Chói mắt bạch quang đột nhiên sáng lên, hai người bị đâm một chút đôi mắt, giống như trong bóng tối đột nhiên mở ra cường quang đèn giống nhau. Vội vàng theo bản năng híp híp mắt, một lát mới thấy rõ cảnh sát chúng quanh. Trong nháy mắt các nàng cảm giác về tới nhân giới, trước mắt là một mảnh xanh tươi mặt cỏ. Bên cạnh còn có một mảnh tím diệp rừng trúc, trong rừng phụ từng khối trắng tinh như ngọc đa phiến, hình thành một khối tiểu thông đạo, nhưng kia đa phiến lại là treo không, thẳng hướng trên không phương hướng. Mà ở cách đó không xa không trùng chính phật phình một tòa nguy nga cung điện. Chỉ thấy đại điện bốn phía bước lên từng sợi màu tím hơi thở, xà nam trực tiếp kéo hai người bước lên kia đa phiến, đi tới đại điện phía trước. Trước mắt là một tòa thật lớn cửa đá, đại môn nhắm chặt, mặt trên còn bố các loại phức tạp trận pháp Nguyên tưởng rằng Sa Nam sẽ biến bó lớn môn đẩy ra, hoặc là có cái gì đi vào chuyên dụng thuật pháp linh tinh. Ai biết hắn cư nhiên quay người lại kéo hai người bò hướng bên cạnh tường điện, chỉ vào phía dưới nào đó không đến một mét tới khoan phá động nói. Được rồi, các ngươi tự mình vào đi thôi. Vân tiểu, lão nhân, người thờ mở ở đầu ta, là hắn đưa bọn họ trảo lại đây, chính mình không nghĩ đi vào, còn muốn cho bọn họ chủ động chịu chết liền tính, còn muốn cho bọn họ bỏ lỗ chó. Người sao không lên trời đâu? Nhanh lên A. Thấy hai người bất động, xa nam có chút không kiên nhận thuốc dục nói, ta còn có việc đâu. Nếu là chủ thượng thật sự tỉnh, các ngươi nhớ rõ cùng chủ thượng nói, các ngươi là ta đưa. Ngươi đối tù binh yêu cầu, có phải hay không có điểm quá cao. Có thể bị hiến cho chủ thượng, là các ngươi vinh hạnh Xa nam nghiêm trang nói, yên tâm đi, cái này động nối thẳng chủ thượng trầm tỉnh địa phương, các ngươi sẽ không trên đường bị khác cán luôn. Ta cảm ơn ngươi cả nhà A. Như thế nào còn không bỏ A. Thấy hai người vẫn là bất động, xà nam có chút sinh khí, ta cũng không thể ở thánh địa ngốc lâu lắm, bằng không sẽ bị bắn ra đi. Yên tâm đi, này động tuy rằng tiểu, tế một tế vẫn là có thể đi vào. Nếu là thật sự vào không được nói xà nam cúi đầu quét hai người liếc mắt một cái, đột nhiên liếm liếm môi, vẻ mặt nghiêm túc giao đai nói, đến lúc đó vậy các ngươi liền rời khỏi tới, ta tới ăn luôn các ngươi. Loại này đương nhiên khẩu khí là xương sao một chuyện, này trong bực sâu ma quái, có phải hay không đầu góc đều có vấn đề. Vân Tiểu hít sâu một hơi, nghĩ nghĩ lúc này mới ra tiếng nói, ngươi nói chủ thượng là ai? Có phải hay không trong truyền thuyết ma thần? Chủ thượng chính là chủ thượng, vượt sâu chi chủ A? Sa Nam có chút mạc danh nhìn nàng một cái, trả lời nói, hắn là vượt sâu trung ma lực mạnh nhất người, rất nhiều người muốn gặp còn không thấy được đâu. Hắn vẻ mặt các ngươi chiếm đại tiện nghi biểu tình. kia hắn ngủ say đã bao lâu? Vân Tiểu tiếp tục hỏi. Không biết, ta giáng sinh là lúc, chủ thượng liền ngủ say. Hắn không hề có cùng người chơi tâm nhãn ý tứ, thành thật trả lời, nghe nói chủ thượng chắn sống, cho nên mới tiến vào ngủ say. Đây là cái gì cường đại lý do? Ngươi này tiểu thực vật hỏi nhiều như vậy làm gì? Còn có vào hay không? Xa nam có chút không kiên nhẫn quét hai người liếc mắt một cái, lại không đi vào, ta liền thay đổi chủ ý, chính mình ăn các ngươi. Ta còn không có ăn qua ám giới bên ngoài đổ vật đâu. Tiểu thực vật vẫn kiểu, bên cạnh lão nhân cũng quay đầu nhìn nàng một cái, làm sao? còn có thể sao lực. Bỏ bái. Vân tiểu than một tiếng, xoay người cùng lao nhân cùng nhau ngồi xổm xuống nhìn về phía trên tường cái kia động, trong động thấy không rõ có bao nhiêu sâu, hoàn toàn nhìn không tới cuối. Hai người trần chờ một chút, lao nhân đầu tiên chui đi bảo, Vân tiểu đi theo mặt sau. chương 352 ngủ say chi điện. Cửa động sắc thật không lớn, nhưng bò một người vẫn là dư giả, trong động bốn phía cũng không giống như là bùn đất, là băng băng lương lương như ngọc giống nhau vách đá, mấu chốt kia vách đá phía trên lộ ra. Lại không phải ma khí, mà là một cổ làm cho bọn họ ngoài ý muốn cảm thấy thực thoải mái hơi thở, làm như có thể cùng bọn họ trong cơ thể linh khí lẫn nhau phụ trợ dường như. Tiêu hao linh khí, bắt đầu ra tốc khôi phục lên. Cơ hồ là ở các nàng hai bỏ vào động ngáy mắt, bên ngoài liền truyền đến tất tất tắc tắc bò động thanh âm, xà nam không chút do dự xoay người liền rời đi. Hai người, nên nói này ma quái tâm quá lớn sao. Cư nhiên đều không xác nhận một chút, xoay người liền đi rồi. Sẽ không sợ nó vừa đi bọn họ trực tiếp liền rời khỏi tới chạy sao. Vân Tiểu có chút vô ngữ, lại cũng không có quay đầu đi ra ngoài tính toán. Nha đầu, kia xà quái đi rồi. Chúng ta đi ra ngoài sao? Phát hiện bên ngoài xà nam đã rời đi, lão nhân nhỏ giọng hỏi. Không được, chúng ta vào xem. Rốt cuộc từ cái kia xà nam nói chung có thể thấy được, hắn cái kia cái gọi là chủ thượng, hẳn là chính là bọn họ muốn tìm ma thần. Chỉ là ma thần cùng các nàng từ quý phong nơi đó nghe được truyền thuyết, giống như có khác biệt. Một cái là ngã xuống, một cái là ngủ say. Nhưng mặc kệ cái nào, ít nhất bọn họ không cần phải cùng đối phương đối thượng, tổ sư gia chú khí, rất có khả năng liền tại đây tòa cung điện chung. Hảo. Lão nhân gật gật đầu, tiếp tục đi phía trước bò, một lát làm như nghĩ đến cái gì nhịn không được ra tiếng nói, Đúng rồi, nha đầu ngươi vừa mới ở cửa động, rốt cuộc cùng kia xả quái nói gì đó a?" "Ngươi nghe hiểu được hắn nói sao?" Vân Tiểu Động tác ngừng một chút, có chút không hiểu nhìn về phía trước, "Ta vừa mới" Nói tiếng phổ thông A. Gì? Không đúng A. lão nhân cũng đã nhận ra không đúng, trực tiếp bỏ quay đầu, ta rõ ràng nghe được ngươi nói chính là một loại, chưa từng có nghe qua nói. Ta nửa câu đều không có nghe hiểu, còn tưởng rằng ngươi hiểu được xà ngữ đâu. kia phía trước đâu? Những cái đó bộ xương khâu lang cùng kia chỉ kêu thu ô cử quái, ngươi cũng không nghe hiểu chúng nó lời nói sao. Vân Tiểu lại lần nữa hỏi. Gì? Chúng nó cũng sẽ nói chuyện sao? lão nhân càng thêm kinh ngạc. Ta chỉ nghe được chúng nó đang trách đê Vân Tiểu Trấn Kinh rồi, nàng rõ ràng không cảm thấy đối phương nôn ngựa theo chân bọn họ có bất luận cái gì khác nhau à, ở lão nhân trong thai vì cái gì sẽ biến thành một loại khác lời nói. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới. Đành phải tiếp tục hướng tới phía trước mà đi, nhưng động giống như càng khoan một ít. Các nàng từ lúc bắt đầu chỉ có thể nằm bò, lúc này đã có thể đứng lên đi lại. Bên cạnh người vách đá phía trên cũng ẩn ẩn lộ ra từng sợi màu tím quang mang, như là khai màu tím tiểu đêm đèn dường như, đem bốn phía ánh thành một mảnh màu tím nhạt. Vân Tiểu đều có chút phân không rõ bốn phía vách đá là cái gì tài liệu, nhưng lại ngoài ý muốn bóng loáng, nhìn không giống như là mạnh mẽ tạp ra tới, mà là cố ý tu sửa giống nhau. Hơn nữa này đó màu tím quang cũng có chút kỳ quái. Nha đầu lão nhân cũng phát giác không thích hợp, này đó ánh sáng tím có phải hay không có vấn đề, như thế nào cảm giác bị chúng nó một chiếu. Ta trên người linh khí liền hoàn toàn khôi phục đâu. Vẫn điểu tra xét một chút chính mình đan điền, không ngừng là lão nhân, hợp với nàng trong cơ thể linh lực cũng khôi phục hơn phân nửa. Phải biết rằng nàng huyền mạch chính là tổ sư gia, trừ bỏ lần đó hấp thu thần lực bên ngoài, trước nay liền không có uy no quá. Nhưng này đó ánh sáng tím, lại giống như so thần lực càng thêm nồng đậm dùng được dường như. Người có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái. Nàng huyền mạch đặc thù, không cần lo lắng, nhưng là lao nhân lại không giống nhau quá mức nồng đậm năng lượng, huyền mạch là hấp thu không được. Không có. Lão nhân lắc lắc đầu, hắn không chỉ có không có vấn đề, hợp với tu vi đều giống như có muốn đột phá xu thế. Vân Tiểu không yên tâm giúp hắn đem sẽ mạch, phát hiện đích xác không có gì dị thường mới yên tâm, cảnh giác nhìn nhìn bốn phía nói, chúng ta chạy nhanh đi vào, tìm được chú khí trước đi. Lão nhân gật gật đầu, hai người nhanh hơn tốc độ hướng tới thông đạo phía trước mà đi. Bọn họ cũng không có đi bao lâu, đại khái hơn 20 phút bộ dáng, cũng đã đi tới cuối. Trước mắt xuất hiện một đạo đơn giản cửa gỗ, so với phía trước cung điện trước thời khắc đó phức tạp trận pháp cửa đá, này cửa gỗ đơn giản đến có chút tùy ý nhìn giống như là mấy khối tấm ván gỗ tùy ý ghép nối một chút, chắn một chắn mà thôi. Lão nhân nhẹ nhàng đẩy, môn kéo kẹt một tiếng liền mở ra. Bên trong là một gian tinh xảo hoa mỹ đại điện, trong điện cực đại, có mười mấy căn cao cây cột cao cao các lập, cây cột thượng phập phình một đám xem không hiểu kim sắc phù văn, nhìn làm như nghiên đại xa xăm. Trong điện khắp nơi rơi dụng đủ loại kiểu dáng phát khí phát bảo, còn có một ít không biết tên đồ vật, đôi đầy đất đều là. Mỗi một kiện đều mang theo kinh người hơi thở, có tiết khí, có ma khí, thậm chí thân lực, càng có rất nhiều nhìn không ra là cái gì hơi thở. Mà ở đại điện chính giữa, đại đoàn đại đoàn mây tiếng ngưng tụ thành thân thể, cao cao kéo dơ một cái nằm thẳng thân ảnh, huyền phù ở cao trung. Đầy trời kim sắc dáng mỏ từ điện đỉnh trên không thấu xuống dưới, tươi xuống từng sợi kim sắc, chính chiếu vào kia trên không ngủ say thân ảnh thượng. Trực tiếp đem đối phương chiếu dọi như là kim sắc vật phát sáng giống nhau. Lão nhân cùng Vân Kiểu ngẩn đầu chỉ có thể nhìn đến trên không một cái nhàn nhạt bóng dáng, nghĩ lại kia hẳn là chính là xà nam theo như lời ngủ say chủ thượng. Cái kia chính là ma thân sao. Lão nhân vô vô có chút dung ngực, hán. Sẽ không đột nhiên tỉnh lại đi. Hẳn là sẽ không. Kia có dễ dàng như vậy. Kia. Chú khí thật lại ở chỗ này. Bạch ruột nhìn chất đầy pháp khí cùng không rõ vật thể đại điện. Này cái nào mới là A. Hẳn là. Vân Tiểu gật gật đầu, tìm xem xem đi, nếu là cho tổ sư ra hạ chú pháp khí, như vậy mặt trên hẳn là còn lưu có tổ sư ra hơi thở. Hảo. Lão nhân gật gật đầu, chỉ chỉ bên cạnh nói, ta từ bên trái bắt đầu tìm. Chú ý có hay không bấy dập. Vân Tiểu giao đái một câu, cũng xoay người đi phía bên phải, một người phân một bên, bắt đầu nết quyết tìm tòi lên. Chính là liên tiếp dùng vài cái siêu tầm chú, hai người cơ hồ đem sở hưu góc đều dùng pháp thuật tra xét một lần. Cũng không có tìm cái nào đổ vật mặt trên, có tổ sư ra hơi thở. Vân Tiểu nắm thật chặt lòng bàn tay, chẳng lẽ nàng đã đoán sai. Vẫn là đến nhầm địa phương. Nha đầu, mau xem kia. Lao nhân lại đột nhiên chỉ vào trên không kia đoàn mây tía, kinh hô ra tiếng. Vân Tiểu ngẩng đầu theo hắn chỉ phương hướng, nhìn về phía không chung ngủ say ma thần, chỉ thấy kia đoàn nâng đối phương mây tía, chính hoạt ra một khối màu trắng ngọc bội, rũ ở mây tía hạ, một chỗ khác tắc hệ ở ma thần trên người. Ngọc đội thượng không có bất luận cái gì đặc thù hơi thở, chỉ là mặt trên có khắc hai cái thập phần đục lỗ tự, giã huyên. Vân Tiểu kinh ngạc một chút, chứ không nói tổ sư ra chú khí cư nhiên sẽ ở ma thần trên người, liền chỉ cần ở mặt trên viết thượng tên, nay tâm cũng quá lớn đi. Nay còn không phải là chói lõi nhắc nhở bọn họ sao. Không biết mặt trên có hay không cái gì trận pháp, ta đi lên nhìn xem. Vân Tiểu giao đái một câu, mặc kệ có phải hay không có trá, nàng đều cần thiết bắt được thứ này. Vì thế qua tay đem một chương truyền tống phủ đưa cho lão nhân, ngươi chuẩn bị tốt, chờ ta một bắt được chú khí, ngươi lập tức khởi động lá bửa chúng ta hồi minh phân cảnh. Chương 353 đột nhiên thức tỉnh. Hảo. lão nhân gật gật đầu, tuy rằng này đại điện bên trong, thoạt nhìn dường như thập phần an toàn, mặt trên người lại ở ngủ say bên trong. Nhưng cái kia dù sao cũng là ma thần, vẫn là cảnh thận điểm hảo. Vân tiểu lúc này mới dán lên khinh thân phủ, khít sâu một hơi bay đi lên. Mặt trên mây tía càng đậm Vân Tiểu nhắc tới 12 vạn phần tâm, không có nhiều dừng lại tốc chiến tốc thắng, trực tiếp duỗi tay bắt lấy kia khối ngọc bội, quả nhiên dây tiếp theo mặt trên quen thuộc hơi thở liền chuyển tới. Nàng đang muốn kéo xuống tới, bên cạnh lại đột nhiên vươn tới một bàn tay, bắt được nàng, một đạo trầm thấp thanh âm tức khắc ở bên thai văng lên, cái này cũng không thể cho ngươi. Vân Tiểu cả kinh, theo bản năng phủi tay một đạo pháp quyết ném qua đi, nhưng mới vừa vung tay lên nàng linh khí lại như là bị cái gì pha loãng giống nhau, trực tiếp liền tàng ra. Hợp với bốn phía màu tím cũng là rung động, lộ ra trung dàn kia trương nghịch thiên quen thuộc dung nhan. Tổ sư gia, nàng bật thốt lên mà khẩu, đôi mắt hơi mở ngơ ngác nhìn trước mắt người. Tổ sư gia như thế nào lại ở chỗ này? Hắn không phải ở thanh dương ngủ say sao? Khi nào tỉnh? Tổ sư gia, nam tử sừng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia hương thú, cái này sưng hô đến là lần đầu tiên nghe được. Không đúng, này không phải tổ sư gia. Không chỉ có là hắn thanh âm không có tổ sư ra cái loại này trời sinh đạm mạc, xem ánh mắt của nàng càng là không có chút nào quen thuộc cảm. Người là ma thần. Người này chính là vừa mới nằm ở mây tiếng người trên. Ma thần hắn lại lần nữa lặp lại một câu nàng lời nói, một lát cặp kia thanh minh đôi mắt làm như hiện lên cái gì, đột nhiên dơ lên một cái mang theo vài phần đắc ý tươi cười nói, đúng vậy, ma thần, ta là ma thần. Vân kiểu tâm tức khắc trầm tới rồi khe, tạo, ma thần vì cái gì sẽ ở ngay lúc này tỉnh lại. Nàng nhìn nhìn trong tay kia khối ngọc bội chú khí, đối phương làm như tùy ý bắt lấy cổ tay của nàng, nàng lại hoàn toàn không thể động đậy, càng đừng nói cầm đi. Không đợi nàng nghĩ đến thoát thân biện pháp, đối phương lại trên dưới quét nàng liếc mắt một cái, hơi nhíu nhíu mày mang chút nghi hoặc nói, ngươi, là thứ gì? Nói xong nâng lên một cái tay khác chiều nàng rối lại đây. Vân Tiểu trong lòng hoảng hốt, mắt thấy liền phải bị bắt lấy, cắn răng một cái, mặc kệ, trực tiếp hướng về phía trước mắt người lớn tiếng nói, ngươi quần rớt. Vô dụng đi. Ngu ngốc mới có thể thượng loại này đương đi. Gì? Sao có thể? Nam tử tay gian buông lỏng, lập tức túi đầu đẩy ra mây tía xem xét lên. Thật là có loại này ngu ngốc gà huy. Lao nhân, đi. Nhân cơ hội này, nàng nắm chặt trong tay chú khí, lập tức khởi động trong tay chuyển tống phủ. Ngay sau đó bạch quang trật lóe, thân ảnh trực tiếp liền biến mất. Mây tía trung nam tử, sắc mặt tức khắc hát trầm, chậm dại đứng lên, cười lạnh một tiếng, thoát được rốt sao. Nói xong hắn lôi kéo đai lưng, thân hình chợt lóe cũng đã biến mất. Vân Kiểu ngay từ đầu chuẩn bị vượt giới truyền tống trận nổi lên tác dụng, cơ hồ là ở Pháp phù phát động ngay mắt, bọn họ liền thành công bị chuyển quay lại ma giới nhập khẩu. Lao nhân vẻ mặt lòng còn sợ hãi, xem xét Vân Kiểu nói, nha đầu, vừa mới cái kia. Thật là ma thần sao? Không phải là bọn họ đem ma thần đánh thức đi. Hắn sẽ không mang theo ma tộc đánh lại đây đi. Ta không biết, nhưng hẳn là sẽ không. Vân Kiểu cũng là vẻ mặt hát trầm. Ứng Luân đã từng nói qua ma thần sẽ không làm như vậy, tuy rằng không rõ hắn vì cái gì như vậy chắc chắn, nhưng nhất định có hắn đạo lý. Hơn nữa, hiện tại ma giới cũng không giống như là có thể đoàn kết lên bộ dáng, Bọn họ còn vội vàng thăm dò vực sâu đâu. Lão nhân lúc này mới yên tâm, vẫn tiểu qua tay đem trong tay ngọc đội đưa cho lão nhân, chú khí ngươi lấy hảo, chúng ta đến chạy nhanh xuyên qua phong ấn hồi thanh dương đi. Nói nàng trực tiếp đi hướng phong ấn trận, bắt đầu nhanh hơn tốc độ mở ra chỗ hổng. Cái này lâm thời phong ấn trận pháp, vốn dĩ chính là vì ngăn trở ma tộc đi hướng tam giới, đi ra ngoài so tiến vào thời điểm cần phải khó mở ra nhiều. Hợp với Vân Kiểu đều phế đi chút thần, mới chậm rãi cởi bỏ một bộ phận. Lão nhân thu hảo cái kia chú khí, nhìn vẻ mặt khẩn trương Vân Kiểu liếc mắt một cái, nhìn không được an uổi nói, nha đầu đừng quá lo lắng, tới kịp, ma thần còn ly chúng ta xa đâu, không nhanh như vậy đuổi theo. Kia nhưng không nhất định. hắn lời nói còn chưa nói xong, bên hai trầm thấp nam âm lại lần nữa vang lên. Một đạo hình bóng quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở hai người phía sau. Trên mặt còn mang theo một tia làm như miêu chảo lao thử ác ý tươi cười, tìm được rồi. Lao nhân cả người đều là run lên, hít ngược một hơi khí lạnh, ma. Ma thần. Sao có thể nhanh như vậy? Đi. Vân Tiểu chở tay đẩy, dùng sức một tay đem lão nhân đẩy mạnh mở ra chỗ hồng. Nhà đầu. Lão nhân chỉ cảm thấy phía sau không còn, theo bản năng muốn đi kéo Vân Tiểu, lại trực tiếp xuyên qua trận pháp. Ma thần lại dường như căn bản không thèm để ý vân kiểu động tác nhỏ, cười khẽ một tiếng. Thiên chân nói xong nhẹ nhàng giơ tay, chỉ thấy một đạo mây tía bay thẳng đến lão nhân trói qua đi, trực tiếp đụng phải biên giới phong ấn, lại không có dừng lại, ngược lại đương một tiếng, làm như đánh nát cái gì, toàn bộ phong ấn đại trận giống như vỡ vụn pha lê giống nhau, nháy mắt rách nát, mây tía thẳng hướng về lão nhân mà đi, mắt thấy liền phải kéo lại. Đột nhiên bốn phía âm khí đại thịnh, lão nhân phía sau nháy mắt mở ra một cái màu đen cửa động chớp mây tiếng một bước đem hắn bao vây đi vào, nháy mắt biến mất ở trước mắt. nam tử tay gian một đốn, ứng luôn người. hắn mày tức khắc nắm thật chặt, trên mặt hiện ra tức giận, lại vẫn là buông xuống tay. thôi, tổng hội bắt được. nói xong lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên cạnh vân tiểu, sắc mặt lại lạnh xuống dưới, mang theo tràn đầy ác ý nói: ta nói như thế nào ngươi như vậy kỳ quái, nguyên lai ngươi là dị giới người? vân tiểu trong lòng căng thẳng, ngay sau đó khổng lồ áp chế cảm che trời lấp đất mà đến kia lực lượng thập phần kỳ quái, không giống như là đơn thuần uy áp, mà là một loại làm người vô pháp phản kháng áp chế, phản phất tuyệt đối quyền uy, giống như. Thế giới này pháp tắc giống nhau. Nàng nháy mắt cảm thấy không thể động đậy, hợp với bảo trì đứng thẳng đều thập phần khó khăn, đối phương lại đột nhiên ra tay, một phen bóp lấy nàng cổ, trong mắt sát ý tấn hiện, nhiễu loạn trật tự dị giới người, không thể lưu. Giữa cổ tê dần, không khí bị cách trở, tức khắc hô hấp khó khăn. Cang kỳ quái chính là trên người nàng công đức lúc này lại hoàn toàn không có chút nào phản ứng. Bình sinh lần đầu tiên nàng có gần chết cảm giác, hợp với trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ lên. Thẳng đến, một đạo kim quang từ nàng ngược đột nhiên sáng lên, lưới dao sắc bén giống nhau thứ hướng ma thần, đối phương đôi mắt mở to, phản xạ có điều kiện buông lòng tay, vẻ mặt không dám tin tưởng, đồng tâm chú. Là tổ sư ra hạ ở trên người nàng thuật pháp phát động, tiêu kim quang càng ngày càng sáng, đem vân kiểu cả người bao ở. Mắt thấy liền phải đem nàng kéo về Thanh Dương. Bên kia ma thần lại như là phản ứng lại đây giống nhau, trên mặt coi khinh toàn tiêu, biểu tình hết sức nghiêm túc, muốn chạy không dễ dàng như vậy. Nói xong hắn đột nhiên một tay kết cái ấn, một đạo mây tia lấy cực nhanh tốc độ, thẳng hướng tới Vân tiểu mà đến, cuốn lên những cái đó sắp bao bọc lấy Vân tiểu kim quang. Chương 354 Vân tiểu bị trảo. Chỉ thấy những cái đó sắp bao lấy Vân tiểu kim quang, bị mây tia áp chế đến lui lui, lại như cũ ngoan cường tụ lại. Đối phương lại làm như nóng nảy, nhăn đầu đốn khi ninh lên, trực tiếp tiến lên một phen ấn ở vân kiểu quanh thân kim quang phía trên, tựa hồ muốn dùng cậy mạnh đem những cái đó áp suất ánh sáng chế đi xuống. Kim quang bắt đầu điên cuồng công kích nổi lên ma thần, không đến một lát đối phương trên tay đã máu tươi rơi. Hắn lại như là nhìn không tới giống nhau, sinh sôi đem kim quang áp chế đi xuống, thẳng đến sở hữu kim quang toàn bộ băng tán, khu khu khu khu vân kiểu ngã ngồi trên mặt đất, phát ra một trận kịch liệt ho khan, mồm to hô hấp không khí không nghĩ tới tổ sư ra thuật pháp cũng vô dụng. Bên kia ma thần biểu tình lại hoàn toàn không thay đổi, cả người đều có vẻ hưng phấn cùng kích động lên, một phen sách trên mặt đất vân kiểu cổ áo nhắc lên, gàn từng chữ một, nói, ngươi là dạ viên người nào. Vân tiểu chỉ cảm thấy giữa cổ lại lần nữa căng thẳng, hợp với ho khan đều bị tạp trụ. Không nói phải không? Ma thần ánh mắt nhẹ mị, trong mắt sát khí tẫn hiện, xương cốt đến là rất ngạnh, ngươi cho rằng như vậy, ta cũng không biết. Em đi, nàng đến là tưởng nói a. Ngươi tơ mở đến là buông ra làm ta có thể nói lời nói a? Vân tiểu nội tâm tràn ngập mờ mờ tờ. Đối phương lại lo chính mình cong lại điểm ở nàng giữa mày. Ngay sau đó một cổ lạnh lẽo hơi thở liền xâm nhập nàng trong óc bên trong, làm như muốn siêu tầm cái gì. Vân tiểu chỉ cảm thấy trong óc một trận đau đớn, phản xạ có điều kiện liền toàn lực đem kia lạnh lẽo hơi thở cấp bắn trở về. Ma thần tay gian một đốn, trong mắt hiện lên một kia kinh ngạc. Quả nhiên là dị giới người, cư nhiên vô pháp siêu hồn. Hắn có chút không cao hứng thu hồi tay. Câu mày, thôi, đã là cùng dạy huyên, có quan hệ, vậy càng không thể để lại. Nói xong nâng lên một bàn tay, không chút do dự liền thẳng hướng tới nàng ngực đánh. Vân tiểu căn bản phản kháng không được, chỉ có thể nhìn kia mang theo sắc bén sát khí một trưởng liền phải trụng toái nàng ngực. Dừng tay. Đột nhiên một đạo xích hồng sắc âm khí từ minh giới phương hướng bay nhanh mà đến, thẳng tóc đánh hướng ma thần. Ma thần theo bản năng buông lỏng tay ra người trên, sau này mau lui ra vài thước, né tránh kia nói đặc thù âm khí. Vân kiểu trực tiếp rớt xuống dưới, bị người kịp thời tiếp được, ứng đồ ăn mang theo chút kinh hoàng biểu tình xuất hiện ở trước mắt, tiểu đồ đệ ngươi không sao chứ, đừng làm ta sợ à. Khu khu khu vân tiểu căn bản không kịp đáp lời, phát ra một trận cõi lòng tan nát ho khan. Véo người cổ gì đó, là vai ác tiêu sướng sao. Thiếu chút nữa không bị nghẹn chết. Đồ ăn lập tức truyền một tia sinh cơ qua đi, vân tiểu chỉ cảm thấy ngực có cái gì dòng nước gấm sẽ qua, lúc này mới hoán lại kia mánh liệt ho khan. Ứng luân bên kia ma thần phản ứng lại đây nhận ra người tới nổi giận đùng đùng trường hướng hắn nói ngươi cũng tính toán giúp đỡ dạ huyền ứng luân lúc này mới nhìn về phía đối diện người từ trước đến nay cả lơ phất phơ nhược kê giống nhau mặt tức khắc nghiễm chưa bao giờ từng có tức giận há mồm liền đối với ma thần chửi gầm lên thích bạch ngươi tờ mở đầu góc có hô a ngươi cùng dạ huyên xé bước liền xé bước đem vô tội người xả tiến vào làm gì nhớ tới vừa mới kia một màn hắn đều có chút lòng còn sợ hãi còn hảo hắn tới cũng nhanh bằng không thật làm thích bạch thực hiện được, hắn thật đúng là không biết chờ dạ nguyên tỉnh lại sẽ phát sinh cái gì, ma thần ngây người một chút sẽ bức là cái gì, hắn trực tiếp xem nhẹ những lời này, càng thêm phẫn nộ nói, ta làm việc ai cần ngươi lo, nàng là gì thế người, nguyên bản liền không nên tồn tại, ngươi tránh ra, bằng không liền ngươi một khối đánh, nói xong hắn trực tiếp một trưởng huy qua đi, chút nào không cố kỵ bên cạnh những luân, ngoa tào, ứng luân kinh hô một tiếng, lại lần nữa gọi ra kia nói đỏ đậm âm khí. Biên ngăn trở đối phương công kích, biên mang theo vân kiểu sau này thối lui, càng thêm bực bội, dị thế.